Thu ma, ma không khuyên con hảo, nghe thế thanh khuyên, khúc thiên thiên nước mắt tràn mi mà ra, nàng khẩn bắt lấy thu Mama ma hai tay, biểu tình bi thương nói đến, Mama ma ngươi nghe được sao, thật vất vả đi rồi một cái ngọc hành, nhưng nhàn hiện tại biểu ca rồi lại muốn cưới một cái chưa từng có gặp qua nữ tử, chính là mặc dù là như vậy, hắn cũng không muốn xem ta liếc mắt một cái, ta rốt cuộc là nơi nào so ra kém những cái đó tiện nhân, ta như vậy hái nàng, chính là hắn lại thân thủ đem ta đẩy cho người khác. Nhìn đến nói xong lời cuối cùng đã tư kiệt lực mà tiểu thư, thu ma ma tâm đều nát, nàng là từ nhỏ nhìn tiểu thư lớn lên, tự nhiên minh bạch nhà mình tiểu thư đối nhị hoàng tử dung lắm cảm tình, khá vậy đúng là bởi vì như thế, nàng cũng càng thêm minh bạch tiểu thư khổ sở, nhìn chính mình người thương yêu người khác, thậm chí còn đem nàng đẩy cho chính mình phụ thân. Nhưng là tương đối với đã mất đi lý trí khúc thiên thiền, thu ma ma hiển nhiên còn không có mất đi đúng mực, lấy nàng đối nhị hoàng tử dung lắm hiểu biết, trừ phi không yêu. Phụ trách hắn là tuyệt đối sẽ không làm một nữ nhân lấy chính mình tương lai vương phi thân phận tự cho mình là, mà hắn nếu ái Ngọc Hành, lại như thế nào sẽ như vậy sảng khoái giải trừ hô nước hơn nữa còn cùng một người khác lại lần nữa định ra hô nước đâu. Thu ma ma đem chính mình suy đoán nói cho khúc thiên thiên, tiểu thư, này trong đó tuyệt đối có vấn đề, trừ phi. trừ phi cái này thần hy đó là Ngọc Hành. Nàng muốn cùng biểu ca cùng nhau chơi một chỗ kim thiền thoát xác, chỉ là đáng tiếc, hạ đẳng người chính là hạ đẳng người. Nàng Trung Quy vẫn là luyến tiếp Vương Phi cái này danh hiệu, lúc này đây, ta tuyệt đối muốn cho nàng chết ở trong tay của ta. Khúc Thiên Thiên ánh mắt hung tận nói, trên mặt tươi cười càng là càng thêm vật mẹo, xem một bên Thu Ma Ma kinh hồn táng đảm. Tiểu Thư, chuyện này lúc sau chúng ta không cần lại quản thụy Vương Điện Hạ được không? Ngay xem, Tiểu Hoàng Tử Thượng liền phải sinh ra, hắn mới là chúng ta khúc ra hy vọng a Thu Ma Ma tận tình khuyên bảo khuyên giải đến. Thu Ma Ma nói còn không có khuyên xong đã bị khúc thiên thiên một phen đẩy ra cái gì tiểu hoàng tử chính là bởi vì có cái này nghiệp chướng, mới chặt đức ta cùng biểu ca sở hữu khả năng rốt cuộc liền tính là nàng trở thành phi tần nếu không có hài tử nói tương lai có một ngày biểu ca có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế cô mẫu chính là thái hậu còn sợ tại hậu cung bên trong không có chính mình một vị trí nhỏ sao càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy trong lòng hận ý càng là tràn đầy nàng phất tay bắt đầu đấm đánh chính mình bụng này vốn là khúc thiên Thiên cho hà giận cử chỉ Lại không nghĩ lần này đấm đánh mất lực độ, đấm đánh sức lực hơi chút lớn một chút, kết quả mỗi chú ý hai hạ, liền cảm giác được đau bụng khó nhịn. Nhận thấy được dưới thân khắc thường, khúc thiên thiên kinh hoàng ôm bụng thất thanh nói, Mama, tiêu thái ý hề, mau phái người đi tiêu thái ý hề tới. Đứa nhỏ này không thể có việc. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể có việc. Hiện giờ cô mẫu đem sở hữu hy vọng đều chút xuống ở đứa nhỏ này trên người, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện, không ngừng cô mẫu sẽ vứt bỏ chính mình. Ngay cả gia tộc đều sẽ bỏ nàng với không màng. Đặc biệt là nàng nhớ tới một tinh thần hiện giờ kết cục, mấy lần mang thai, mỗi một lần đều là ở vừa mới hiện hoài thời điểm sinh non, hiện giờ hảo hảo một cái mỹ nhân, sớm bị tra tấn cởi tướng. Thượng một lần khúc thiên thiên nhìn đến một tinh thần thời điểm thiếu chút nữa không có nhận ra tới, lúc trước một tinh thần toàn thân không có hai lượng thịt, bụng lại đại cực kỳ, ở cung nữ nâng dưới ở ngự hoa viên tàn bộ. Không, nàng tuyệt đối không cần biến thành dáng vẻ kia, tuyệt đối không được. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, khúc thiên thiên cảm thấy chính mình bụng trở nên càng đau, trước mắt tối sầm, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mà bên kia, cùng thu ma ma đồng dạng ý tưởng nhưng không ngừng một người, cơ hồ là ở tiên vực vương đỉnh tuyên bố tin tức này trước tiên, liền có người có cái này suy đoán, ngọc hành cùng cái này thần hy rất có khả năng là cùng cá nhân. Chỉ là hiện tại bọn họ cũng không rõ ràng dung lâm hướng đi, tự nhiên cũng tìm không thấy thần hy thân ảnh. Mà đây cũng là bạch hình vũ làm dung lấm làm như vậy nguyên nhân. Nếu Ngọc Hành biến mất nói, như vậy đã chịu liên lụy lớn nhất chính là Dung Lâm, cùng với bên người nàng xuất hiện sở hữu xa lạ nữ tính đều sẽ đã chịu hoài nghi, cùng với như vậy, đến không bằng Bạch Hình Vũ chính mình tới. Ngươi ở đan viện đồ vật ta đã làm Dung nhất đám người cho ngươi lấy về tới, chỉ là Dung Lâm biểu tình muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Chỉ là nguyên viện trưởng tựa hồ thực tức giận luyện đan sư hiệp hội đem ngươi xóa tên, vì thế còn cùng luyện đan sư hiệp hội đại náo một hồi. hiện giờ đã bị từ bỏ ở luyện đan sư hiệp hội sở hữu chức vị có thể nói nếu nguyên viện trưởng không phải nguyên viện trưởng hiện giờ sớm đã bị luyện đan sư hiệp hội cấp xóa tên luyện đan sư hiệp hội cho ta an tội danh vốn dĩ chính là lời nói vô căn cứ có nhân vi ta bên vực kẻ yêu chẳng lẽ không nên sao ngược lại là ngươi bạch hình vũ dùng đầu ngón tay chọc chọc rung lẫm góc cạnh rõ ràng cảm ta mới vừa vừa ra sự ngươi liền suốt ruột cùng ta phủi sạch quan hệ không biết có bao nhiêu người sau lưng sẽ khinh thường ngươi đâu thấu chương xong Trưng 743 Hàn băng địa ngục chương 743 Hàn băng địa ngục Dung lắm một tay đem Bạch Hinh Vũ ngón tay bao bọc lấy Buồn cười nói "Vi phu thanh danh hỏng rồi Về sau nương tử cần phải vì ta phụ trách lâu Bạch Hinh Vũ rụt rè gật gật đầu Tỏ vẻ không có vấn đề Lại qua hai tháng thời gian Tại đây đoạn thời gian nội Bạch Hinh Vũ tiêu hao vô số linh dược cùng với hàn tinh Rốt cuộc là đem ngôn triệt từ kề cận Cái chết cấp cứu trở về Nhưng là người là liền đã trở lại Tân vấn đề lại cũng là theo nhau mà đến. Chủ nhân, ngươi không cần sinh khí sao, ta là thật không nghĩ tới hàn thiên linh chi cư nhiên cùng nôn triệt như thế phù hợp, ta cũng là muốn giúp ngươi sao. Phiêu miểu ủy khuất nói đến. Chuyện này còn muốn từ ba ngày trước nói lên, lúc ấy nôn triệt thân thể vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Phiêu miểu thấy vậy tuyệt đối binh hành nước cơ hiểm, vì thế còn cố ý gạt bạch hình vũ. Từ phía trước nàng từ thương mang sơn bên trong mang về tới kia một hồ thiên tài địa bảo bên trong tìm ra hàn thiên linh chi ném vào nôn triệt sở phao nước thuốc bên trong. Kết quả chính là, nôn triệt là bị cứu trở về tới, nhưng là lại gặp phải tân nguy hiểm. Lấy nôn triệt hiện giờ tu vi, muốn luyện hóa hàn thiên linh chi quả thực là thiên phương dạ đảm, hắn rất có khả năng không chịu nổi hàn thiên linh chi lực lượng bị sống sở sở đông chết. Nếu không phải bởi vì thời khắc mấu chốt, nôn triệt tu luyện ra tới băng chi linh. Như vậy hắn liền rất có khả năng vừa mới bị từ này một cái kề cận cái chết kéo trở về, sau đó đã bị đẩy mạnh một cái khác tử vong vực sâu. Bạch Hinh Vũ nhìn bị đông lạnh run bần bật một Triệt, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại xem ra cũng chỉ có một cái biện pháp. Nàng tìm được rồi rung lắm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ta yêu cầu đưa ngôn Triệt đi Hàn băng địa ngục. Hàn băng địa ngục là vạn giới bên trong một chỗ, nơi nào quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hơn nữa bất luận kẻ nào ở nơi nào đều không thể sau đó nơi đó đến xương rét lạnh. mà hoàn cảnh như vậy lại phi thường thích hợp ngôn triệt duy nhất vấn đề này đây bạch hình vũ hiện tại năng lực căn bản vô pháp đem ngôn triệt đưa đến hàn băng địa ngục cho nên chỉ có thể đủ tới xin giúp đỡ dung lắm hảo biết hiện tại ngôn triệt tình huống khẩn cấp cho nên dung lắm không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi tuy rằng hiện giờ cửu trọng thiên ở vạn giới bên trong như cũng là bị mọi người sở đuổi giết nhưng là dung lấm thân là cửu trọng thiên đế quân muốn đem nho nhỏ một cái ngôn triệt đưa vào hàn băng địa ngục vẫn là dễ như trở bàn tay Hùng chi nơi nào vốn dĩ chính là vô chủ nơi, có lẽ ngôn triệt đi đến nơi nào còn có thể đủ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dung lâm đến gần ngôn triệt nơi phòng, lúc này ngôn triệt đã không còn ở chén thuốc bên trong phao chứ. Nhưng là mặc dù là như vậy, ngôn triệt bản thân giống như là một khối đại hình hàng ngọc giống nhau lúc nào cũng tản ra khí lạnh. Lúc này ngôn triệt thân thể liền giống như là người chết giống nhau, toàn thân không có một chút độ ấm, ngay cả trong cơ thể lưu động máu, ở chảy ra trong cơ thể kia một khắc cũng sẽ ngưng kết thành băng. Là sư tôn là người tới đi. Đối với chính mình thân thể biến hóa, Nôn Triệt đến là thản nhiên tiếp nhận rồi. Rốt cuộc phía trước hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, tự thân nhiệt độ cơ thể vốn là phi thường thấp, hiện giờ chẳng qua là biến càng thấp mà thôi. duy nhất chính là uống nước thời điểm tương đối phiền thoái, bởi vì ngón tay một đụng tới cái ly bên trong rượu liền sẽ nháy mắt bị kết thành khối băng. Nếu sư huynh ở chỗ này thì tốt rồi. Nôn Triệt nghĩ như vậy, như vậy hắn là có thể đủ uống đến nóng bỏng rượu, ở phối hợp thượng chính mình năng lực. nhập khẩu thời điểm vừa tốt. Nhìn thấy Nôn Triệt lúc sau, Dung Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, ta kế tiếp sẽ đưa ngươi đi một chỗ, nơi nào tên là Hàn Băng địa ngục, nơi đó có thể trợ giúp ngươi giải quyết hiện tại thân thể thượng vấn đề, nhưng là, Dung Lâm ánh mắt dần dần biến nghiêm túc lên, tới rồi nơi đó, vô luận gặp được người nào, đều đừng nói chính mình đến từ Cửu Trọng Thiên, ngay cả Cửu Trọng Thiên này ba chữ đều không thể đủ nhắc tới. Vì cái gì? Nôn Triệt nhữ mày hỏi, bởi vì cửu trọng thiên cùng vạn giới chi gian có thủ hoán kẻ thù chuyển kiếp bởi vì tới rồi vạn giới bên trong lúc sau hắn cùng hình vũ ngoài tầm tay với đơn giản rung lẫm cũng không có dấu dếm trực tiếp đem cửu trọng thiên cùng vạn giới vạn tộc chi gian thù hận bại ở bên ngoài cho nên tới nơi nào ngươi có thể cùng bọn họ giao bằng hữu nhưng là không thể thổ lộ tình cảm bởi vì chỉ cần thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng không ngừng là chính ngươi ngay cả toàn bộ cửu trọng thiên đều sẽ có nguy hiểm nôn triệt gật gật đầu Kìa sư huynh bọn họ. Cái này ngươi không cần lo lắng, trong vòng trăm năm bọn họ cũng sẽ bị lục tục đưa đến vạn giới bên trong. Ngươi hiện tại quan trọng nhất là mượn dùng hàn băng địa ngục luyện hóa trong cơ thể hàn thiên linh chi. Nếu có thể, thu phục hàn băng địa ngục, đến lúc đó ta sẽ an bài các ngươi là huynh đệ ở tắc hạ học viện tương ngộ. Ta hiểu được, lúc này đây, ta sẽ không cô phụ sư tôn dụng tâm lương khổ. Ngay sau đó, dung lấm vung tay lên, liền mang theo ngôn triệt đi tới trên cửu trọng thiên cung điện. nơi này chính là trong truyền thuyết cựu trọng tiên nôn triệt đánh giá bên người hoàn cảnh cuối cùng làm ra phán đoán mà ở cung điện một tòa thật lớn trên vách tường là một người nữ tử áo đỏ bức họa mà tên này nữ tử cơ hồ cùng bạch hình vũ lớn lên giống nhau như lúc theo dung lâm thi pháp toàn bộ cung điện đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp trận pháp đem nôn triệt tầng tầng bao vây mà lúc này hắn cũng cảm giác được thân thể của mình đang ở bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo phảng phất muốn đem nàng xé rách giống nhau a a a dưới tình huống như thế không một giây hắn đều cảm giác là đã qua đi thật lâu thật lâu liền ở hắn sắp kiên trì không được thời điểm một cổ lạnh leo đến xương gió lạnh sâm lấn thân thể hắn làm nôn triệt không khỏi đánh cái dùng mình tới rồi trong lòng vừa mới sinh khí cái này ý tưởng nôn triệt liền cảm giác được trước mắt tối sầm hoàn toàn chết ngất qua đi tại đây đồng thời ở vạn giới bên trong một người trung niên nam tử tựa hồ là cảm giác đến cái gì chậm rãi mở mắt cựu trọng thiên hơi thở chỉ là sau một lát Này cổ kêu lên hắn trong trí nhớ kia bộ phận khủng bố hồi ức hơi thở liền lại lần nữa biến mất, toàn bộ quá trình thời gian phi thường đoạn phi thường đoạn, đoạn đến làm trung niên nam tử cho rằng vừa mới chỉ là ảo giác. Nhưng là tu vi tới rồi trung niên nam tử cái này giai đoạn, có thể làm hắn sinh ra ảo giác kia cơ hội là không có khả năng, cho nên nói, vừa mới cửu trọng thiên hơi thở thật sự lại lần nữa xuất hiện. Không được, năm đó việc tuyệt đối không thể đủ lại lần nữa trình diễn, tuyệt đối không thể đủ cấp cửu trọng thiên cho tàn lại cháy cơ hội nói hắn thân ảnh liền biến mất ở động phủ bên trong mà bên kia bạch hinh vũ còn lại là ở rung lẫm bên người hóa hắn giận một trăm năm thời gian ngươi cũng quá làm khó người đi liền tính là muốn cấp ngôn triệt điểm áp lực đều không phải như vậy cấp lấy hiện giờ ngôn triệt năng lực đừng nói một 100 trăm năm một ngàn năm trong vòng đem hàn thiên linh chi luyện hóa ở vạn giới vạn tộc bên trong kia đều là người xuất sắc tồn tại càng đừng nói còn muốn chinh phục hàn băng địa ngục kia hàn băng địa ngục là tưởng chinh phục là có thể đủ chinh phục kết quả Dung lấm vẻ mặt cao thâm nhìn bạch Hinh vũ nói đến, ngươi phải tin tưởng tình yêu lực lượng là vĩ đại. Thấu chương song. Chương 744 hảo thảm một nam. Chương 744 hảo thảm một nam. Bạch Hinh vũ vẻ mặt vô ngữ gật gật đầu, hành đi, ngươi tu vi cao, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, sau đó hắn ánh mắt rừng ở cách đó không xa tiểu đệ tử trên người, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Bạch Huynh vũ vẻ mặt biểu tình không giống làm bộ, mà bạch vô mộ còn lại là vẻ mặt thủy khuất, sư tôn. chúng ta bị truy nã kỳ thật càng chuẩn xác mà nói bị truy nã chỉ có hắn một người hắn hảo thảm a o o o o ít ít bạch hình vũ phía trước bản thân chính là dùng giả thân phận hiện giờ mặt nạ một trích liền lại có thể bắt đầu tân sinh hoạt nôn triệt cũng là trực tiếp bị tiên đi căn bản là không hề cửu trọng thiên bên trong ma tăng tử nôn hắn bản thân luyện đan thiên phú cùng thân là sư tôn bạch hình vũ không phân cao thấp muốn luyện chế mấy viên dịch dùng đan kia còn không phải dễ như trở bàn tay thế cho nên đến cuối cùng Duy nhất đã chịu ảnh hưởng cũng chỉ có toàn bộ sự kiện chỉ nói một câu nói Bạch Vô Mộ. Nhìn thảm hề hề Bạch Vô Mộ, Bạch Hình Vũ trấn an sờ sờ hắn đầu, "Không khóc không khóc, nếu không ta đem ngươi cũng đưa qua đi." Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Bạch Vô Mộ tiếng khóc đột nhiên im bặt, "Kia vẫn là thôi đi, ta chuẩn bị mang theo Vân Nhi đi Tứ Trọng Thiên trốn trốn." Vân Nhi chính là phía trước đi theo Dung lắm cùng nhau đã đến nữ tử áo đỏ. Tứ Trọng Thiên có yêu quân tòa trấn, những cái đó tu luyện giả là không dám tùy ý xâm nhập. Vân Nhi tự tin nói, bất quá trong khoảng thời gian này Bạch Hinh Vũ lực chú ý đều ở ngôn triệt trên người, hiện tại lại xem cái này Vân Nhi, tổng giác người này trên người tựa hồ có một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Bất quá nhớ tới phía trước ngôn triệt theo như lời nói Bạch Hinh Vũ cũng liền không có đem này nhỏ nhỏ không khỏe cảm để ở trong lòng. Mà đương Bạch Hinh Vũ mấy người rời đi lưu ly cung thời điểm, lúc này toàn bộ tam trọng thiên sớm đã là loạn thành một nồi cháo. Cơ hồ là tất cả mọi người đang tìm kiếm long tung tích. đặc biệt là những cái đó thọ nguyên sắp hết tu luyện giả nhóm, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng thêm bức thiết hy vọng tìm kiếm đến kia mấy cái long tung tích, bởi vì một giọt long tâm đầu huyết là có thể đủ kéo dài mấy ngàn năm thọ mệnh, hiệu quả thậm chí so sinh cơ thiên tầm liễu còn muốn lộ rõ. rõ ràng ngươi ngũ chảo kim long so với ta cá chép long cùng vũ long trói mắt nhiều, bọn họ như thế nào không tìm ngươi phiền toái à? Bạch hình vũ có chút buồn bực nói đến. Tìm như thế nào không tìm, bất quá phía trước ta cùng bọn họ trò chuyện. bọn họ liền từ bỏ cái này ý tưởng đến nội dung lấm lại như thế nào liêu dung lấm tỏ vẻ hắn có thể lại đi cùng này đàn nhảy nhót lung tung láo ra hỏa lại liêu một lần sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian bất quá bạch hình vũ lại cự tuyệt dung lấm hảo ý nếu dung lấm đi lời nói như vậy các nàng phía trước làm sự tình không phải tự sụp đổ mà bên kia lúc này băng hàn địa ngục bên trong nôn triệt từ mất đi ý thức lúc sau chỉ có ngực hai viên long châu tản ra hơi hơi nhiệt lượng trợ giúp hắn bảo vệ tâm mạch đây là bạch huynh vũ vì hắn chuẩn bị hộ đạo nhân hồng cẩn cùng với lê truy nhưng là nàng không có suy xét đến ở hàn băng địa ngục như vậy cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong mặc dù là thân là long tộc rất nhiều chuyện bọn họ cũng là thương mà không giúp gì được cũng nguyên nhân chính là vì thế khơi dậy hồng cẩn cùng lê truy hòa hảo thắng tâm bọn họ đều là cao ngạo long tộc sinh ra chính là cường giả như thế nào có thể bị này nho nhỏ hoàn cảnh đánh bại đâu chờ đến luôn triệt hơi hơi chuyển tình lúc sau đầu tiên cảm giác được chính là lãnh Đến xương gió lạnh như là lưỡi dao giống nhau, một chút một chút cắt trên người hắn thịt. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên thể nghiệm đến rét lạnh là cảm giác như thế nào, luôn triệt nhiên không được đem chính mình ôm chặt lấy, sau đó dùng run rẩy tay từ trong không gian lấy ra một kiện màu trắng áo choàng mặc ở trên người. Tuy rằng gió lạnh như cũ đến xương, nhưng là so sánh với phía trước, đã khá hơn nhiều. Tại đây đồng thời, ở vạn giới một tòa cung điện bên trong, mười mấy người ngồi vây quanh ở một trương bàn tròn chung quanh. Những người này thân phận ở bên ngoài tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ vạn giới đều phải run tam run nhân vật, nhưng là hiện tại, hắn sao trên mặt sắc thật mang theo kinh hoàng thất thố. Thậm chí có mấy cái sắc mặt trắng bệnh, thập phần khó coi, ánh mắt càng là ngốc lăng võ vô thần như là lâm vào cái gì thống khổ hối ức. Chuyện này không có khả năng, lúc trước cửu trọng thiên là chúng ta thân thủ đánh nát, sao có thể còn sẽ xuất hiện. Một người ung dung hoa quý phu nhân một cái tắt chụp ở trên bàn, lớn tiếng nói đến. phản phất chỉ có như vậy mới có thể đủ áp xuống trong lòng sợ hãi. Chính là chúng ta lúc ấy cũng không có tìm được cửu trọng thiên mảnh nhỏ không phải sao, vạn nhất. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi, đây là bọn họ trong lòng một cái kết, bọn họ lúc trước liên hợp vạn tộc chi lực, mới đưa cửu trọng thiên hoàn toàn đánh nát, nhưng là bọn họ lại không có tìm được cửu trọng thiên rách nát lúc sau bất luận cái gì mảnh nhỏ. Cũng đây là bởi vì này, nhiều năm như vậy, tuy rằng mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng là bọn họ lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho nên mới sẽ đối cửu trọng thiên hơi thở biểu hiện như thế khẩn. Trương Lúc này bàn tròn thượng một người hình thể cường tráng nam tử đứng lên, bàn tay thật mạnh chụp ở trên bàn, các ngươi này đàn người nhắc gan, sợ cái gì, liền tính là hiện giờ cửu trọng thiên cuốn thổ ra tới, bọn họ cũng tất không có khả năng có được lúc trước thực lực, một khi đã như vậy, kia có cái gì sợ quá, các ngươi sợ cửu trọng thiên, lao tử nhưng không sợ, cửu trọng thiên người, tới một cái ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi, cự lân lão tổ nói rất đúng, lúc trước chúng ta có thể thắng lợi, lúc này đây cũng như cũ sẽ không ngoại lệ. Cùng lúc đó, bạch hình vũ cùng dung lẫm đang ở thưởng thức một hồi trò khôi hài, không đúng, là một hồi hôn lễ. Hôn lễ vai chính tự nhiên chính là tứ phương thương hành cùng doãn gia. phía trước ta nghe nói tứ phương thương hành làm tỷ muội cùng gia, doãn gia gia chủ còn đã phát thật lớn một hồi tính tình đâu, lúc này mới bao lâu thời gian à, liền đồng ý. Dung lắm đem trong tay lột tốt quả quyết đặt ở bạch hình vũ trong tay, sau đó nói đến, chỉ cần ích lợi cũng đủ, đừng nói hai cái nữ nhi, chính là lại thêm hai cái, doãn thiên lạp cũng sẽ vui vẻ đồng ý. liền ở ngay lúc này, mang theo mặt nạ phương tư chết xuất hiện ở trước mặt mọi người, nháy mắt khiến cho banh động. Bạch hình vũ đứng xa xa nhìn này nhóm người, những người này nhìn về phía phương tư chết mặt nạ ánh mắt thật sự là quá mức lửa nóng, ta như thế nào cảm thấy những người này không phải tới tham gia hôn lễ, ngược lại là tới xem náo nhiệt ta. Thiên A, ta nhìn đến hắn đôi mắt, thật xấu a. Đám người bên trong không biết ai nói một câu, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Phương Tư chết quỷ vương mặt nạ mau chóng tiếp theo toàn bộ đều phát ra từng trận kinh hô. Mà làm đương sự nhân Phương Tư chết nỗ lực gáp chế chính mình trong lòng tức giận, đến cuối cùng thậm chí còn đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi ở chưa quá môn thê tử cùng với Kim trưởng lao trên người. Nếu không phải vì tới đón hai nữ nhân, nếu không phải Kim trưởng lão khăng khăng làm chính mình tự mình tới đón, Hắn lại như thế nào sẽ đã chịu như thế vũ đủ. Hắn nhìn về phía doan gia trước cửa treo màu đỏ rực vải dệt ngữ khí không nhanh không chầm nói, bản thiếu chủ cảm thấy nơi này màu đỏ không đủ vui mừng, không bằng thêm nữa điểm như thế nào. Thấu chương xong. Chương 745 địa chủ gia ngốc nhi tử. Chương 745 địa chủ gia ngốc nhi tử. Mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác được trên mặt nóng lên, khoảng cách phương tư chết gần nhất. cũng là trước hết nói chuyện người nọ cứ như vậy bị sống sờ sờ chém thành hai nửa đỏ tươi máu trực tiếp phun tung tóe ở mọi người trên mặt màu đỏ tươi máu chảy đầy đất phương tư chết nhìn trên mặt đất máu tươi quả nhiên hiện tại vui mừng nhiều ngay sau đó trường hợp một lần trở nên mất khống chế nguyên bản vui mừng nhật tử tràn ngập đám người khủng bố tiếng thét trói thai nhưng là phương tư chết giết chóc lại không có bởi vì những người này thét trói thai mà đình chỉ ngược lại càng là như vậy càng là khơi dậy hắn sâu trong nội tâm bạo ngược số Bạch huynh vũ đứng xa xa nhìn này hết thảy, cầm chén rượu tay không khỏi giật giật, muốn trò cũ trọng thi, đem hắn mặt nạ lại lần nữa đánh rơi, nhưng là nàng biết làm như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận đối phương, do đó chết càng nhiều người. Liên ở ngay lúc này, một đám binh lính đột nhiên xuất hiện ổn định hỗn loạn đám người, ngay sau đó, liền nhìn đến hai vị thân xuyên hỉ nương phục nữ tử bị đỡ đi ra. Mà lúc này doan ra nội, doan diệt giao đang ở đối với thị nữ nổi trận lôi đình, cái gì? Không có tìm được. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, một người nho nhỏ tán tu, thế nhưng làm hắn từ dưới mí mắt chạy. Sau đó phòng nội liền nghe được bùn bùn đồ sứ rách nát thanh âm. Phía trước doán diệt giao mơ ước bạch hình vũ trong tay vô thuộc tính pháp bảo, nghĩ tới cái đổi trắng thay đen, nhưng là không nghĩ tới, đầu tiên là nửa đường sát ra cái lương ma ma, làm nàng kế hoạch còn không có bắt đầu liền thai chết trong bụng. Ngay sau đó chính là phái ra đi người còn đem người cấp cùng ném, sau đó nàng lại nghĩ nếu thanh mục như vậy si mê cùng chính mình. quá đoạn thời gian nhất định sẽ chính mình đưa tới cửa tới nhưng là sự thật chính là nàng lại lần nữa thất sách hơn nữa nàng có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này Doãn ra tuy rằng thoạt nhìn gió êm sóng lặng nhưng là ngầm lại sóng ngầm mãnh liệt nàng cần thiết phải nhanh một chút tăng cường thực lực của chính mình bằng không tiếp theo bị vứt bỏ khả năng chính là nàng mà lúc này Doãn ra phòng tối nội ngày xưa cao cao tại thượng bạch hạc tiên tử lúc này tu vi bị phòng, cả người bị trói ở giá gỗ thượng một người thân cao mã đại tráng hán chính múa may trong tay roi hung hăng dừng ở nàng trên người đem nàng đánh mình đầy thương tích hơi thở thoi thóp lúc này doan thiên lạp nhìn bị đánh hơi thở thoi thóp trên người không có một khối hảo thịt bạch hạc tiên tử không có một chút muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ nếu không phải phi nhi tới nói cho ta ta cũng không biết nói cao ngạo bạch hạc tiên tử trong lén lút thế nhưng là cái dạng này người ngay sau đó hắn đối với đang ở hành hình tráng hán nói đến cẩn thận một chút thương tới rồi bạch hạc tiên tử gương mặt này duy ngươi là hỏi đã biết gia chủ ngay sau đó phong tối bên trong lại lần nữa vang lên roi quất đánh thanh cùng với nữ tử thống khổ than nhẹ gia chủ nàng ngất đi rồi bị phong bế tu vi bạch hạc tiên tử hiện giờ cùng người thường không sai biệt mấy thậm chí thân thể tố chất còn muốn so với người bình thường nhược thượng không ít đương nhiên chịu đựng không được roi vẫn luôn ở trên người quất đánh nhìn đã ngất xỉu đi bạch hạc tiên tử doan thiên lạp cho tráng hán một ánh mắt đối phương lập tức ngầm hiểu đem một bên một thùng đỏ rực ớt cay thủy nhắc lên sau đó toàn bộ toàn bộ đều tới ở bạch hạc tiên tử trên người Vết thương đầy người, lại gặp phải ớt cay thủy, mãnh liệt cảm giác đau đớn làm nguyên bản hôn mê bạch hạc tiên tử nháy mắt thanh tỉnh, trong miệng phát ra thống khổ gào giống. Á á á, chỉ cần ngươi giao ra thổ hệ thiên châu, ta có thể không so đo các ngươi đánh mất một hệ thiên châu sai lầm, thế nào, suy xét rõ ràng sao. Doan thiên lạc méo bạch hạc tiên tử cầm hung tợn nói đến. Ta, ta không biết. Thổ, thổ hệ thiên châu ở địa phương nào. Bạch hạc tiên tử Đức Quang nói đến. doan thiên lạp nhìn hơi thở thoi thóc bạch hạc tiên tử nhận định nàng chỉ là ở mạnh miệng bất quá hắn cũng không xuất ruột chỉ cần nàng người còn ở chính mình trên tay thổ hệ thiên châu sớm muộn gì sẽ trở lại chính mình trên tay doan bạch hạc bổn ra chủ niệm ngươi đã từng cũng là doan gia người đã đối với ngươi vong khai một mặt chỉ cần ngươi giao ra thổ hệ thiên châu phía trước sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí còn làm phong nhi cho ngươi một cái danh phận nhưng là ngươi nếu gàn bướng hồ đồ doan thiên lạp đem bạch hạc tiên tử nâng lên tới Làm nàng cùng chính mình đối diện, ngươi thân là doan gia người, hẳn là biết doan gia là như thế nào đối phó phản đồ, bổn gia chủ có trăm ngàn loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết, còn nhớ rõ ngươi kia một chi là chết như thế nào sao, ngươi hiện tại cũng muốn thử xem cái loại này tư vị sao. Nghe được doan thiên lạp nói như vậy, bạch hạc tiên tử thân thể theo bản năng đánh cái dùng mình, đó là nàng nhất không muốn hồi tưởng khởi lạc ký ức, đột nhiên, thân thể của nàng điên cùng dễ dùa lên, ta, ta thật sự không biết, ta không có nói sai. Ta thật sự không biết Thổ hệ Thiên Châu ở địa phương nào, tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Nhìn có chút cuồng loạn Bạch Hạc Tiên Tử, doãn Thiên Lạp một người, không khỏi bắt đầu tưởng, chẳng lẽ thật là chính mình oan uổng nàng, chính là Thổ hệ Thiên Châu đột nhiên mất tích, duy nhất hiểm nghi người chính là Bạch Hạc Tiên Tử. Hơn nữa doãn Nam phong theo như lời, phía trước hai người ở trong phòng thời điểm, nàng còn đã từng mở miệng đòi lấy quá, này cũng liền càng thêm gia tăng rồi nàng hiểm nghi, cho nên chỉ là do dự trong nháy mắt thời điểm. liền nghe được doán thiên lạp tiếp tục nói người tới trước đoạn nàng năm nền móng ngón chân mặc kệ bạch hạc tiên tử đến tột cùng có phải hay không bị hoan uổng thổ hệ thiên châu tử doán ra mất tích là sự thật tổng phải có người tới đem cái này tội danh cấp gánh vác xuống dưới mà bên kia bạch hinh vũ cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống thừa dịp người nhiều mắt tạp thời điểm đem phương tư chiếc mặt nạ cấp đánh xuống dưới trong nháy mắt kia trương cự xấu vô cùng mặt xuất hiện ở trung nhiệt trước mặt nguyên bản hình ảnh trung bởi vì cách khá xa cho nên mọi người đối với phương tư chết bộ dáng xem cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết người này lớn lên phi thường xấu hiện giờ đương gương mặt này thật sự xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm tia thị giác lực đánh vào là hình ảnh xa xa vô pháp so sánh với liền phương tư chết này phúc tôn dung nói là quỷ cảm giác được là ở khen hắn mà phương tư chết tựa hồ cũng là sớm có chuẩn bị ở quỷ vương mặt nạ bị đánh rất trong nháy mắt mấy cái hắc ảnh liền nhanh chóng hướng tới bạch hinh vũ nơi địa phương đánh lại bất quá đáng tiếc Làm đầu sỏ gây tội Bạch Hình Vũ đã sớm đã trước một bước rời đi, ngay cả vừa mới ám khí cũng không phải nàng thân thủ phát ra, mà là từ một cái rối gỗ hoàn thành. Mà lúc này Bạch Hình Vũ đã đi tới truyền tống trận chỗ, theo truyền tống trận khởi động, rời đi tam trọng thiên. Chúng ta muốn ở nhị trọng thiên đái bao lâu? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Nơi này có một số việc muốn ta tự mình xử lý, chậm thi một tháng, nhanh thì 10 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một ít phí dụng ta ra. Dung lắm vẻ mặt ngươi cứ việc hoa, từ ta mua đơn biểu tình cực kỳ giống địa chủ gia ngốc Nhi tử. Đúng rồi, thứ này cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 746 một người dưới, trăm triệu người phía trên. Chương 746 một người dưới, trăm triệu người phía trên. Bạch huynh Vũ tiếp nhận Dung Lấm đưa qua đồ vật, là một cái trong suốt cái chai, bên trong đồ vật chợt vừa thấy phi thường quen mắt, hơn nữa là càng xem càng quen mắt. Nơi này có sơn có thủy. cái trai bên trong còn có một con toàn thân màu đỏ tươi tiểu ngư đang ở bơi lội này không phải ta sớm đan viện chỗ ở sao mà kia chỉ bơi lội tiểu ngư tự nhiên chính là biển mây cá voi khổng lồ thu nhỏ lại sau bộ dáng nguyên bản phía trước dung lẫm nói đem nàng lưu tại đan viện đồ vật thu hồi tới cho rằng hắn chỉ là đem biển mây cá voi khổng lồ cùng với bên trong gieo trồng đồ vật toàn bộ đều mang đi không nghĩ tới dung lẫm gật gật đầu nơi nào tiêu phí ngươi không ít tâm huyết tới tự nhiên không có bạch bạch tiện nghi mặt khác đạo lý Đối với Dung Lâm nói, Bạch Hình Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, trách ca địa phương bởi vì có linh mạch tầm bổ, phi thường thích hợp linh dược sinh trưởng, phía trước không có xảy ra chuyện thời điểm liền có không ít người ở đánh, cái này địa phương chú ý, hiện giờ chính mình đã xảy ra chuyện, không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này đâu. Tiếp nhận cái chai lúc sau, Bạch Hình Vũ liền đi theo hắn đi tới một tòa phủ đệ, bảng hiệu thượng viết cực đại bốn cái chữ to nhiếp chính vương phủ. Ngươi nhận thức nơi này nhiếp chính vương? Bạch Huynh Vũ có chút kinh ngạc hỏi đến, ở Nhất Trọng Thiên, lớn nhất Vương Triều thế lực là Tiên Vực Vương Đình, mà ở Nhị Trọng Thiên, lớn nhất Vương Triều thế lực còn lại là Đại Chu Vương Triều. Cùng Đại Chu Vương Triều so sánh với, Tiên Vực Vương Đình hiển nhiên kém không phải nhỏ tí tẹo, mà hết thể này đều là bởi vì một người, đó chính là Nhiếp Chính Vương Lâm Nung. Ở Đại Chu Vương Triều, nhiếp Chính Vương này ba chữ trọng lượng thậm chí so Hoàng đế còn muốn lợi hại, ngay cả Hoàng đế đều phải làm hắn ba phần bạc diện. mà vị này nhiếp chính vương mỗi lần xuất hiện đều là mang theo mặt nạ nghe nói trước nay đều không có người gặp qua hắn gương mặt thật ân rất quen thuộc hương vị mặc danh đem nhớ tới phương tứ chiết đồng dạng là mang theo mặt nạ đồng dạng là không có người gặp qua khởi chân thật bộ mặt nhưng là hiện giờ vị này đồng dạng mang mặt nạ nhiếp chính vương điện hạ sẽ không đồng dạng là thấy quang chết đi tựa hồ là đoán được bạch hinh vũ lúc này ý tưởng dung lắm rôi tay một cái tắt vỗ vào nàng trên đầu tưởng cái gì đâu Theo Dung Lâm đến gần vương phủ, sau đó ngửa quen đường cũ tiến vào thư phòng, tia cảm giác thật giống như là hồi chính mình ra giống nhau, mai cho đến Dung Lâm đem một cái mặt nạ mang ở trên mặt lúc sau. Chờ một chút. Dung Lâm. Lâm dung, Lâm Dung. Bạch Hinh Vũ trận to mắt nhìn Dung Lâm, ngươi chính là nhiếp chính vương. Dung Lâm rụt rẹ gật gật đầu, còn không tính buồn. Hắn những lời này thành công đạt được Bạch Hinh Vũ xem thường một quả. Mà bên kia... Nhếp Chính Vương phủ đại môn rộng mở tin tức cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Phải biết rằng, Lâm Nhung thân là Nhếp Chính Vương, tuy rằng ở Nhị Trọng Thiên địa vị là một người dưới trăm triệu người phía trên, nhưng là chính là như vậy một người, ở Nhị Trọng Thiên sáng lập vô số truyền kỳ thần thoại lúc sau lại quá thượng du du trong nhà sinh hoạt. Cho nên giống nhau thời điểm Nhếp Chính Vương phủ đại môn đều là nhắm chặt, loại này thời điểm thường thường đại biểu cho cự tuyệt gặp khách, liền tính là hoàng đế tới cũng không thấy. Mà lúc này, Bạch Hình Vũ ở thư phòng nội ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn đang ở xử lý công vụ rung lẫm một đoạn thời gian không có xuất hiện chồng chất tấu trương ước chừng có một tòa tiểu sơn như vậy cao vòng là rung lẫm có một lòng tam dùng bản lĩnh toàn bộ xem xong cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian thúng chi bên người còn có một cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn bạch Hinh vũ lúc này bạch huynh vũ đi vào hắn bên người chán đến chết cầm lấy trong đó một quyển tấu trương nhìn lên tấu trương vừa mở ra mặt trên nội dung lưu loát mấy ngàn tự nàng từ đầu nhìn đến đuôi. dùng một câu tổng kết ra mặt trên nội dung đó chính là tôn kính nhiếp chính vương đại nhân hôm nay ăn sao sau đó nga tiếp được nàng lại mở ra mấy quyển tấu chương bên trong nội dung đồng dạng là lưu loát mấy ngàn tự dùng từ hoa lệ rượu ngự sinh hoa tiếp nhận tổng kết lúc sau đồng dạng một câu là có thể đủ khái quát ngày hôm nay tâm tình tốt không mọi việc như thế hôm nay thời tiết không tồi hôm nay trời mưa nhưng là sau cơn mưa cầu vồng thật đẹp thời gian dài không có nhìn đến nhiếp chính vương đại nhân vì thần thật là tưởng niệm này một loại vớt mông ngựa tấu chương cũng là chiếm cứ đại đa số còn có chính là xin nghỉ tấu chương có thể viết lưu loát mấy ngàn tự xin nghỉ tấu chương liền không thể đủ thành thành thật thật đi làm này nhóm người sao tưởng xem qua mấy quyển lúc sau bạch Hình vũ chỉ cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên này nhóm người có phải hay không không có việc gì nhàn như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa nghe được bạch huynh vũ nói lúc sau dung Lâm không khỏi phát ra một trận cười khẽ hắn tiếp nhận bạch hình vũ trong tay tấu trương tùy tiện quét vài lần mặt trên nội dung sau đó liền một phen hỏa đem tấu trương cấp thiêu không còn một mảnh truyền ta mệnh lệnh về sau cùng loại với như vậy vô dụng tấu trương toàn bộ đưa vào cung hiện giờ hoàng đế tuổi tắc cũng không nhỏ hẳn là học xử lý triều chính nếu hắn sợ hãi làm lỗi vậy trước từ này đó dâu ria tấu trương bắt đầu đi là thuộc hạ này liền tiến cung đi đồng thời bệ hạ ngoài cửa cấp dưới cung kinh nói đến rời đi phía trước Dung Lâm còn thuận tiện làm hắn đem hôm nay tấu trương cùng nhau mang đi. Mà lúc này tô ra, tô yên nhi đang ở đối một mặt cổ yêu thích không buông tay, phóng nhãn nhìn lại, tại đây toàn bộ trong viện còn đặt rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất cổ, mà này đó cổ đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là ở này đó phình phình mặt ở giữa, đều có người này ngũ quan. Không sai, này đó cổ toàn bộ đều là lại người ra mặt chế tác mà thành mỹ nhân cổ, toàn bộ đều là tô yên nhi trân quý nhất đồ cất giữ, hôm nay xem thời tiết hảo. Cho nên lấy ra tới phơi phơi nắng, dù sao cũng là từ da người chế thành, nếu không cẩn thận bảo dưỡng nói, thực dễ dàng Liền sẽ hư hao. Mà mỗi một mặt mỹ nhân cổ hư hao lúc sau, Liền yêu cầu dùng mười mấy tân mỹ nhân cổ tới bình ổn Tô Yên Nhi trong lòng phẫn nộ. Ở cách đó không xa trên giá còn phóng vài trương đang ở phơi nắng mỹ nhân ra người, có thậm chí mặt trên huyết nhục vẫn là màu đỏ tươi, tựa hồ là vừa mới bị từ người trên mặt lột xuống dưới không lâu. Liền ở ngay lúc này, Tô Mỹ Nhi chậm rãi đi vào sân bên trong Nhìn đến trong viện đang ở phơi nắng ra người cùng với Tô Yên Nhi ghé vào ra người cổ thượng vẻ mặt say mê bộ dáng, nàng cố nén trong lòng ghê tởm, trên mặt treo thỏa đáng mỉm cười. "Yên Nhi tỷ tỷ." Nghe được có người kêu chính mình, Tô Yên Nhi lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ cổ trên mặt rời đi, nhìn về phía Tô Mị Nhi. Lúc này Tô Mị Nhi giống như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau cả người lạnh lẽo, nhưng là nghĩ đến chính mình lần này mục đích, nàng vẫn là ổn ổn tâm thần, nói đến, "Yên Nhi tỷ tỷ." Ta nghe nói nhiếp chính vương điện hạ đã trở lại, ngài không đi xem. Nếu nói, trên thế giới này có thể làm Tô Yên Nhi cảm thấy hứng thú, trừ bỏ nàng mỹ nhân cổ ở ngoài, hẳn là cũng chỉ có một cái nhiếp chính vương. Không biết vì sao, Tô Yên Nhi ở lần đầu tiên nhìn thấy nhiếp chính vương lúc sau liền điền cuồng yêu người nam nhân này, thậm chí còn đã từng năn nỉ nàng phụ thân tự mình tới cửa cầu hôn, bất quá bị trực tiếp hoanh ra nhiếp chính vương phủ. Thấu chương xong Chương 747 người giàu có ra hải tử dự cơ. mươi 747 người giàu có ra hải tử dự cơ. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng như cũng không có làm Tô Yên Nhi hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Hơn nữa, Tô Yên Nhi luôn luôn đem chính mình biến thái yêu thích tàng rất sâu, đối ngoại hình tượng cũng luôn luôn là ôn nhu thiện lương bộ dáng. Mau, người tới, mau vì ta rửa mặt trải đầu trang điểm, ta muốn đi nhiếp chính vương phủ. Tô Mỹ Nhi nhìn Tô Yên Nhi vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh, trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười, phía trước kia một lần. bởi vì ngọc hành sự tình nàng thiếu chút nữa xưng là tô yên nhi thủ hạ vong hồn đồng thời cũng làm nàng ý thức được chỉ cần tô yên nhi còn sống nàng liền vĩnh viễn không có suất đầu ngày bên kia lại đem đại bộ phận tấu trương đều đưa vào hoàng cung lúc sau dư lại tấu trương đều là phi thường chuyện quan trọng yêu cầu dung lâm tự mình đi xử lý dung lâm ở trong thư phòng mặt bận rộn mà bạch hình vũ còn lại là nhàn sắp trường nấm đơn giản chào hỏi trực tiếp đi ra vương phủ chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo chủ tử Các thế gia nghe nói ngài đã trở lại, đều sôi nổi tự mình tới cửa bày biện, muốn thấy ngài một mặt. Chỉ thấy dung lắm một bên hạ bút như có thần, một bên không kiên nhẫn vây vây tay, buồn vương không rảnh cùng bọn họ nói chuyện tào lao, còn có, nói cho bọn họ về sau viết sổ con không được vượt qua một trăm tự. Là, chờ một chút, liên lại tên kia cấp dưới đang muốn rời đi thời điểm, lại lần nữa bị rung lắm gọi lại. Chủ tử, ngài còn có cái gì phân phó? Nàng ở địa phương nào? Dung lâm trong miệng nàng tự nhiên là chỉ Bạch Hình Vũ. Hồi chủ tử, Bạch Tiểu Thư vừa mới đi ra cửa, chỉ là cấp dưới ngự khí trần trờ một chút. Chỉ là cái gì? Chỉ là Bạch Tiểu Thư cự tuyệt nha hoàn hầu hạ, ở đi ra ngoài thời điểm, bên người còn đi theo một người chúng ta chưa từng thấy xa lạ nữ tử. Sau khi nghe xong, Dung lâm vây vây tay, không sao, chuyện này các ngươi không cần phải xem vào. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ đi ở quen thuộc trên đường phố, lại đường phố hai bên, quầy hàng một cái rửa gần một cái. toàn bộ phố cơ hồ không có một cái nhàn dỗi vị trí linh dược hôm nay mới vừa ngắt lấy mới mẹ linh dược tiện nghi bán a thương dung đưa chú mau đến xem vừa thấy coi một chút a bà bối từ bí cảnh bên trong mang ra tới bà bối tới trước thì được a cảm giác tựa hồ so với phía trước náo nhiệt không ít bộ dáng bạch hình vũ âm thầm nghĩ đến bày quán tu sĩ biến nhiều tiếng người ồn ào mua đồ vật bán đồ vật mặc cả hỏi giới này đó thanh âm giao tạp ở bên nhau Dựa cơ ngụy trang thành nha hoàng tùy tùng đi theo bạch hình vũ bên người, nhìn đến này náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi cảm than đến, thật là đã lâu không có nhìn đến như vậy náo nhiệt phương thị. Nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn là ở thượng một lần. Nghe được lời này, bạch hình vũ không khỏi mắt trợn trắng, ngươi cả ngày không ra khỏi cửa, tự nhiên là nhìn không tới. Cũng chính là gần nhất, giữa cơ đột nhiên đối tu luyện biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Ngươi lần này còn muốn mua linh dược? Hai người ở chen chúc đám người bên trong xuyên qua, dọc theo đường đi quả nhiên thấy được không ít linh dược, nhưng là này đó linh dược cũng không hy hữu, trong không gian càng là có rất nhiều. Mua một ít bảo mệnh linh khí đi. Dược cơ suy tư một lát nói đến. Người phải rời khỏi. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ lập tức liền ý thức được dược cơ ý tưởng, rốt cuộc phía trước dược cơ chính là tuyên bố muốn làm nàng dưỡng cả đời người. Chỉ thấy dược cơ gật gật đầu, phía trước là ta ý tưởng quá đơn thuần, chỉ là cố chấp nhận định một sự kiện. Hiện tại xem ra đi ra ngoài đi một chút cũng chưa chắc không phải cái gì chuyện tốt, điện hạ ngài không phải là luyến tiếp ta đi. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ không khỏi trận trắng mắt, ha ha, ta sẽ không tha ngươi. Ngươi đi hỏi hỏi phiêu miểu, hắn chính là ước gì ngươi nhanh lên rời đi. Hai người dọc theo sạp chậm rãi đi phía trước đi, nếu quyết định đi ra ngoài lang bạn kia dược cơ liền sau khi quyết định sở hữu sự tình đều không dựa vào Bạch Hinh Vũ, mà hiện tại nàng đầu tiên cần phải làm là tìm kiếm một phen tiện tay binh khí. Chính như bạch hình vũ phía trước theo như lời, dược cơ nguyên bản là tính toán ở trong không gian cùng linh dược ở bên nhau cô độc sống quãng đời còn lại, một khi đã như vậy, kia vũ khí gì đó có hay không căn bản là không sao cả, thế cho nên hiện tại nàng trên người trừ bỏ luyện chế linh dược ở ngoài, ngay cả một khối dư thừa linh thạch đều không có. Bất quá bạch hình vũ trong không gian, muốn cái gì có cái gì, thứ tốt càng là nhiều đến không xuể thế cho nên hàng năm ngốc tại trong không gian dược cơ tự thân ánh mắt phi thường cao, nhưng là đối với điểm này. Nàng chính mình lại không biết. Nói đơn giản chính là không có thương thức. Rốt cuộc dược cơ ở trở thành dược cơ phía trước ký ức đã sớm đã bị bạch hình vũ cấp xóa bỏ. Từ nàng có ký ức bắt đầu tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở trong không gian cho nên đối với ngoại giới tự nhiên là không có như vậy hiểu biết. Nay liên như là một cái phú quý nhân gia hài tử, chưa từng có chính mình mua quá đồ vật, hết thể sinh hoạt đều là từ những người khác xử lý, cũng không làm nàng chính mình ngọc lòng. Hiện giờ làm nàng một mình một người mua đồ vật, sao có thể lập tức thích lại đây? Cho nên ở dạo qua một vòng lúc sau, dược cơ vẫn luôn đều không có tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Nhìn dược cơ vẻ mặt hệ vải bộ dáng, Bạch Hình Vũ lúc này mới mở miệng nói đến, nếu không ngươi đổi cái địa phương thử xem. Lại Bạch Hình Vũ dẫn dắt dưới, hai người đi tới chân bảo các. Nếu là muốn linh khí nói, tốt nhất vẫn là đến chân bảo các như vậy đại hình cửa hàng, lại Phương thị tìm kiếm linh khí, ngươi là nghĩ như thế nào? Chính là thượng một lần ở nhất trọng thiên thời điểm, ta liền ở phường thị thượng nhìn đến không ít thứ tốt ta. giữa cơ không phục nói đến Thưa một lần bạch huynh vũ chụp một chút chán vương ngự nói đến đó là chợ đen không phải phương thị có cái gì khác nhau sao không đều là mua bán đồ vật giữa cơ một đôi mắt to trung tràn đầy vô tội làm bạch huynh vũ có một loại muốn đánh người xúc động khác nhau một đi không trở lại hảo sao liền ngươi như vậy còn muốn đi ra ngoài một mình lang bạc, đừng không ba ngày đã bị người cấp đánh chết nhìn giữa cơ vẻ mặt không thông nhân tình sự cố bộ dáng bạch huynh vũ quyết định không cho nàng đi ra ngoài Ít nhất không thể một mình một người, bằng không còn không biết sẽ gặp phải cái gì bao lớn phiền toái đâu. Chân bảo các cửa hàng tiền người đến người đi, bạch hình vũ hai người vừa mới tiến vào chân bảo các, chân trước mới vừa bước vào bên trong cánh cửa, liền có người gã sai vặt tiến lên đây nhiệt tình chào hỏi. Nhị vị tiên tử, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Mang chúng ta nhìn xem hóa thần hậu kỳ dùng pháp khí đi. Bạch hình vũ nói đến, tốt, bất quá xin hỏi là cái gì loại hình pháp khí, là công kích hình hoặc là phòng ngự hình vẫn là? Trước xem công kích hình đi, không phải nói công kích chính là tốt nhất phòng thủ sao. Đem các ngươi nơi này lợi hại nhất linh khí toàn cho ta lấy. Đau quá. Dựa cơ nói còn không có nói xong, đã bị bạch hình vũ cấp đánh gãy, đừng nghe nàng chúng ta trước xem phòng ngự loại hình pháp khí. Hào hào hảo, bên này thỉnh. Nói cái kia gã sai vật liền mang theo hai người đi tới một cái phòng, sau đó nói đến, ngài nhị vị chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Thấu chương xong. mươi 748 không phải 3 cái là năm cái. mươi 748 không phải 3 cái là năm cái. Điện hạ, ngươi vừa mới vì cái gì muốn đánh ta sao? Bạch huynh Vũ phiết dược cơ liếc mắt một cái, nói đến, vì cái gì đánh ngươi? kia đương nhiên là bởi vì ngươi nên đánh, cái gì tiến công chính là cho thỏa đáng phòng thủ. Ngươi cho rằng ngươi đánh giặt đâu ở chân chính thực lực trước mặt, lại xác bén tiến công đều là bạch xả. Không một lát sau, phòng bên trong liền vào được vài tên thị nữ, các nàng mỗi người trong tay đều phủng một cái hộp. Bởi vì bạch hình vũ hai người đều là nữ tu, mà giống nhau nữ tu đều sẽ thích một ít tinh mỹ đồ vật, cho nên gã sai vật ở vì hai người lựa chọn thời điểm, đều là tuyển ngoại hình tương đối đẹp. Vẫn luôn hoa mai cây trầm, bạch hạt hoa, cùng với vòng tay hoa thai này một loại trang sức, mang ở trên người cũng sẽ không có vẻ đột ngột, lại còn có phi thường mỹ quan. Này đó đều là tốt nhất pháp khí chẳng những hóa thần hậu kỳ có thể dùng, mặc dù là nhập hầu tiến giai đến luyện hư kỳ cũng đồng dạng là có thể sử dụng. Không biết hai vị tiên tử có hay không thích Nhìn đến này đó phát khí Dược cơ vừa định muốn nói gì Lại bị bạch hình vũ một ánh mắt cấp trừng đi trở về Cuối cùng dược cơ ở này Đó linh khí bên trong tuyển một kiện lắc tay Một bộ giọt nước hình dạng màu lam khuyên hay Một chi hoa mai cây trâm Mấy thứ này tổng cộng tiêu phí Một ngàn vạn linh thạch Tới với công kích tính vũ khí Còn lại là lựa chọn một phen kiếm Mai cho đến đi ra chân bảo các lúc sau Bạch hình vũ lại đem một cái túi chữ vật giao cho dược Cơ. Bên trong đều là nàng ngày thường vẽ một ít bùa chú, cùng với khắc họa trận bản, đến nồi đan dược gì đó liền không có, rốt cuộc thân là luyện dược sư, trên người nhất không thiếu liền dược tề. Lúc này hai người đứng ở chân bảo cắt trước cửa, bạch hình vũ lại một lần trịnh trọng chuyện lạ hỏi đến, thật sự quyết định sao? Dược cơ có chút không do nguyên do, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, từ đã biết cửu trọng thiên ở ngoài còn có một cái khắc càng rộng lớn thế giới lúc sau, nàng dã tâm liền không hề cực hạn với một cái nho nhỏ cửu trọng thiên. nếu vẫn luôn đãi ở trong không gian, nàng xác thật có thể có được an toàn nhất hoàn cảnh trưởng thành. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, liền tính chính mình tu vi vẫn luôn như vậy thường thường vô kỳ. Điện hạ rời đi cửu trọng thiên thời điểm cũng như cũ sẽ mang theo chính mình. Nhưng là lúc ấy, chính mình cũng bất quá là nhân tiện mà thôi, nàng không nghĩ muốn như vậy, nàng không nghĩ tới rồi vạn giới lúc sau, chính mình như cũ muốn dựa vào những người khác bảo hộ, nàng không nghĩ muốn trở thành trừ bỏ luyện dược ở ngoài liền đối điện hạ không đúng tí nào người. Nhìn dược cơ kiên định bộ dáng. Bạch Hinh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy được rồi. Ngay sau đó, Bạch huynh Vũ mang theo Dược Cơ đi tới một cái quầy hàng trước, mua một quyển Cửu Trọng Thiên Du Ký cũng giao cho Dược Cơ. Dược Cơ cầm thư, vẻ mặt ngây thơ nhìn Bạch Hinh Vũ, "Điện hạ, ngài đây là có ý tứ gì?" Bạch huynh Vũ còn lại là vỗ vỗ nàng bả vai, "Hảo hảo xem, xem xong ngươi liền có thể rời đi." Cửu Trọng Thiên Du Ký quyển sách này giống nhau là hài tử vỡ lòng thời điểm sẽ dùng đến một quyển sách, cấp hiện giờ Dược Tệ quả thực là tái khi nào bất quá. Hy vọng có thể ngay ngắn nàng đã vai rất giá trị quan. Hai người nguyên bản đi hảo hảo, nhưng là liền ở ngay lúc này, phía trước đám người giống như đột nhiên đã chịu cái gì kích thích, đám người lập tức biến nhiều lên, ngạnh sinh sinh đem bạch hình vũ cùng dược cơ hai người cấp tế tan. Chờ đến bạch hình vũ lấy lại tinh thần thời điểm, trung quanh đã nhìn không thấy dược cơ thân ảnh. Phiêu miểu, ngươi có thể cảm giác đến dược cơ hiện tại ở địa phương nào sao? Người ở đây quá nhiều, ta không hảo phong thích thần thức tìm kiếm. Người quá nhiều, tìm không thấy. Bất quá hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, hơn nữa nếu thật sự tìm không thấy chúng ta nàng cũng có thể hồi nhiếp chính vương phủ A, nàng như vậy lại người, khẳng định ném không được. Chỉ mong đi. Bạch huynh Vũ than nhẹ một hơi, sau đó bắt đầu tiếp tục đi phía trước đi, hy vọng có thể tìm kiếm đến dược cơ thân ảnh. Dọc theo đường đi nàng đến là thấy được không ít thứ tốt, nhưng là mấy thứ này giá cả đánh dấu quá cao, sớm đã vượt qua đổ vật bản thân giá cả, cũng không đáng giá mua sắm Lại đi rồi một đoạn thời gian. như cũ là không có nhìn đến dược cơ thân ảnh, bạch hinh vũ ở một cái quầy hàng trước ngừng lại. Quan chủ là một người nữ tu, mà ở nàng trước mặt bày biện chính là một ít cấp thấp linh dược, có thậm chí nhìn qua đã héo nhì, hẳn là mấy ngày phía trước ngắt lấy, bởi vì không có thích đáng bảo quản mới có thể như vậy, giống nhau như vậy linh dược bởi vì dược tính trôi đi, căn bản là mua không thượng cái gì giá. Quan chủ tựa hồ là biết chính mình mấy thứ này cũng không đáng giá. Cho nên ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đùa nghịch mấy thứ này thời điểm cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn cản. Bạch Hinh Vũ từ linh dược đôi trung tướng một khối màu vàng căn khối trạng đồ vật cầm lên, thoạt nhìn như là một khối sinh hương, nghe lên hương vị cũng rất giống, cái này nhiều ít linh thạch. Nữ tu nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt ngươi đem này đó linh dược đều mua, cái kia đồ vật ta tặng cho ngươi thế nào? Hảo! Bạch Hinh Vũ trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi. Tổng cộng là 100 linh thạch. Đem 100 linh thạch giao cho nữ tu lúc sau, quầy hàng thượng linh dược bao gồm kia mau màu vàng màu trạng vật toàn bộ đều bạch hình vũ thu vào trong túi. Linh dược bị nàng tùy tay ném vào không gian, mà kia khối màu vàng khối trạng vật, bạch hình vũ còn lại là làm phiêu miểu đem nó ném vào trăm độc viên bên trong. Chủ nhân, đó là thứ gì à, vì nó còn bạch bạch tiêu phí 100 linh thạch mua một đống không thể dùng linh dược. Ở phiêu miểu xem ra, này không phải lãng phí tiền đây là cái gì? Mười đại độc vật trí nhất. ngươi nói có đáng giá hay không hơn nữa phía trước dung lấm nói qua các nàng ở chỗ này tiêu phí giống nhau từ nhiếp chính vương phủ gánh vác lại là 10 đại độc vật như vậy đoạn thời gian nội chúng ta cũng đã gom đủ ba cái phiêu miểu không cấm cảm thán nói đến không phải ba cái là năm cái bạch hình vũ sửa đúng đến 5 cái đoạn dục thảo dáng trần độc Con còn có vừa mới được đến tổng cộng là ba cái kia mặt khác hai cái ở nơi nào phiêu miểu hỏi đến đoạn dục thảo dáng trần Đậu gong Cây nghệ mẫu đơn, đoạn hồn nấm còn có vô căn chi thủy, cây nghệ mẫu đơn chính là vừa mới màu vàng khối trạng vật, đó chính là cây nghệ mẫu đơn căn, đoạn hồn nấm cùng vô căn chi thủy đều sinh trưởng ở hồn liễu bên cạnh, chúng nó phân biệt ở mười đại độc vật bên trong xếp hạng thứ 5, đệ nhị cùng với thứ sáu. Ta đây muốn hay không đem bọn họ cũng chuyển qua trăm độc viên A, vạn nhất bị mặt khác linh thú lầm thực làm sao bây giờ. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, ân, ngươi xem làm đi. liền ở ngay lúc này. phía trước đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh mà trong đó một cái vai chính vẫn là bạch hình vũ đang tìm tìm dược cơ chỉ thấy lúc này dược cơ trong lòng ngực ôm một con linh thú trứng mà đứng ở nàng đối diện còn lại là một nam một nữ hai gã tu sĩ hai người đều ăn mặc một thân bạch tỉa tiểu dáng gần nghiễm nhiên chính là một đôi tình lữ trang vị đạo hữu này nay chỉ linh thú trứng là ta vừa mới nhìn chúng ngươi như thế nào có thể đoạt ta đổ vào đâu nữ tu vẻ mặt tức giận nhìn dược cơ nói đến lời này vừa nói ra Chỉ thấy dược cơ cười lạnh một tiếng, biểu tình cao ngạo nói đến, há mồm liền nói là của ngươi, là các ngươi trả tiền, vẫn là này mặt trên có khắc các ngươi tên. Thấu chương xong. Chương 749 so hậu trường chính là đi. Chương 749 so hậu trường chính là đi. Nghe được dược cơ nói như vậy, kia hai người sắc mặt lóe lóe, rõ ràng có chút không thích hợp, bởi vì liền ở không lâu phía trước, bọn họ cũng dùng đồng dạng nói quá dược cơ. Lúc này kia nữ tu cắn chặt răng, mở miệng nói đến. Vị đạo hữu này, vừa mới sự tình là ta không đúng, như vậy, ta đem đồ vật còn cho ngươi, ngươi cũng đem linh thú chứng trả lại cho ta được không? Hiện tại biết sai rồi, chậm, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói câu thực xin lỗi là được, thật là thật lớn mặt. Dược cơ nói trực tiếp đem hai người nói chính là mặt đỏ thai hồng. Doãn Diệp Nhu vẻ mặt ủy khuất nhìn dược cơ, dùng lên án ngự khi nói đến, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta rõ ràng đã xin lỗi, vì cái gì ngươi còn muốn như thế có lý không tha người. Nhìn nàng kia ủy khuất biểu tình, không biết còn tưởng rằng bị bao lớn ủy khuất đâu. Mà ở Doãn Diệp Nhu bên người Chu Vinh rõ ràng muốn so nàng càng thêm lý trí, lúc này hắn ánh mắt lóe lóe. Đối với bên người Doãn Diệp Nhu nói đến, cũng Nhu, ngươi nếu thích linh thú nói chúng ta đi chân bảo các tuyển một cái cao dài linh thú là được. Ở Chu Vinh xem ra, bất quá là một con lan đốm miêu trứng mà thôi, nơi đó có bọn họ phía trước được đến đồ vật có giá trị. Doãn Diệp Nhu vẻ mặt Nhu nhược đáng thương biểu tình. Ánh mắt không tha nhìn lúc này dược cơ trong lòng ngực lan đốm miêu trứng, nũng nịu nói đến, chính là sư minh, ta liền muốn cái nào, ngươi giúp ta mua tới được không? Lúc này ở một bên xem diễn Bạch Hình Vũ cảm giác chính mình dạ dày bộ ở quay cuồng, cả người nổi ra gà cũng phía sau tiếp trước sống ra. Phải biết rằng, Bạch Hình Vũ nhất chịu không nổi chính là loại này hòn ẻn thanh âm, giống như là nghe được dùng miêu trảo hoa pha lê thanh âm, cả người không thoải mái. Nhưng là đứng ở doãn diệt nhu bên người Chu Vinh hiển nhiên không như vậy. đối với ô hiếm nữ nhân làm lũng hắn hiển nhiên phi thường hưởng thụ đồng thời cũng thỏa mãn hắn hư vinh tâm hảo cũng đu ngươi thích cái gì ta đều cho ngươi mua này hai người một loạt hành vi chính là đem dược cơ cấp ghê tởm không được nàng tuy rằng không hiểu nhân tình gì lối đời nhưng là trước mặt hai người kia rõ ràng không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn tính toán không được nàng lại ở chỗ này đãi đi xuống chỉ sợ sẽ không chế không được nổ ra dược cơ nhìn quanh bốn phía chuẩn bị tìm cơ hội rời đi chỉ là còn không đợi nàng tìm được. Liền nhìn đến Chu Dung dẫn đầu một bước đi tới nàng trước mặt, nói đến, vị đạo hữu này, ta nguyện ý ra gấp 10 lần giá cả mua ngươi trong tay lan đốm miêu chứng, hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Lần này Dược Cơ thật là bị ghê tẩm tới rồi, bỏ những thứ yêu thích. Vừa mới các ngươi còn nói đem phía trước từ trong tay ta cướp đoạt đồ vật trả lại cho ta, hiện tại lại nói làm ta bỏ những thứ yêu thích, các ngươi đây là đem ta trở thành ngốc tử sao. Nghe được Dược Cơ nói như vậy. Chu Vinh chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử chỉ có thể là không biết tốt xấu, bạch bạch dài quá một trường gương mặt đẹp, quả thực chính là rắn rết tâm địa, cùng chính mình cũng nhu căn bản là vô pháp so. Lúc này Chu Vinh cũng mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: người người rốt cuộc muốn như thế nào? Ta khuyên đạo Hữu vẫn là một vừa hai phải tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó mất cả người lẫn của. Ta tưởng rời đi, phiền thoái các ngươi nhường một chút lộ, còn có, đây là ta nhìn chúng đồ vật, bao nhiêu tiền đều không bán. Nói xoay người liền phải rời đi. vừa mới nàng ở đám người bên trong tựa hồ là thấy được điện hạ thân ảnh cũng không biết có phải hay không nào rác thấy dược cơ phải rời khỏi doãn diệt nhu vội vàng tiến lên ngăn ở nàng trước mặt nói đến vị đạo hữu này ta chính là doãn gia dòng chính huyết mạch chu sư huynh càng là hoàng tộc người chẳng qua là kẻ hèn cấp thấp linh thú mà thôi chúng chi ngươi cũng không có phó linh thạch không bằng chúng ta hai người ai ra giá cao thì được ngươi xem coi thế nào doãn Diệp nhu ý tứ trong lời nói phi thường rõ ràng không sợ đắc tội chúng ta thế lực phía sau liền thành thành thật thật rời khỏi trần trùi uy hiếp kỳ thật nếu là người bình thường nghe được lời này nói không chừng liền lùi bước chính là dược cơ là ai à cái gì doan hắn ra cái gì hoàng thất kia đều là thứ gì nàng một mực cũng không biết huống chi nàng thân là bạch hình vũ thân tín người hầu bản thân liền có này nhất định ngạo khí lúc này đối mặt doãn diệt nhu trần trùi uy hiếp tự nhiên là không mang sợ đua hậu trường đúng không không phải nàng tuổi toàn bộ cửu trọng tiên Hậu trường có thể so nàng còn lạnh không có mấy cái, một cái bàn tay là có thể đủ số đến lại đây. Chỉ thấy dược cơ nhìn thoáng qua hai người, nhàn nhạt nói, cái này linh thú chúng ta mua định rồi, không phục nói có thể đi tìm nhiếp chính vương phủ nói rõ lý lẽ đi. Đây là phía trước đi lạc thời điểm bạch hình vũ nói cho nàng biện pháp, nếu gặp được chuyện gì, liền dọn ra nhiếp chính vương phủ. Quả nhiên, nghe được nhiếp chính vương phủ bốn chữ, chu vinh rõ ràng ngần người. nàng không nghĩ tới trước mắt nữ tử thế nhưng cùng nhiếp chính vương phủ có quan hệ nếu thật là như vậy nguyên lai đạo hữu là nhiếp chính vương phủ người là tại hạ mạo phạm chu sư huynh nàng nói nàng là nhiếp chính vương phủ người ngươi liền tin vạn nhất nàng là giả mạo làm sao bây giờ nhìn đến chu vinh không tính toán giúp chính mình lúc sau doan diệt nhu không khỏi bắt đầu sốt ruột cũng nhu không cần nói bậy toàn bộ nhị trọng thiên không có người làm giả mạo nhiếp chính vương phủ người trừ phi hắn là không muốn sống nữa Hùng chi hắn trước đó không lâu vừa mới được đến tin tức, nam nhân kia xác thật là trở về, lại còn có mang về tới một cái nữ tử. Vì một con lan đốm miêu đắc tội nhiếp chính vương phủ, hiển nhiên cũng không biết, tưởng tượng đến nam nhân kia thủ đoạn, chu vinh theo bản năng đánh cái dùng mình. Mà lúc này một bên người bán rong thật là vẻ mặt cười khổ, chính mình thật sự xui xẻo thăng kiếp, bất quá là một con lan đốm miêu trứng, này có cái gì hảo cường, hơn nữa rõ ràng quầy hàng thượng còn có nhiều như vậy. Mấy người này làm gì liền một hai phải nhìn chằm chằm kia một cái đâu. Kết quả lần này tử, đầu tiên là một cái doan gia dòng chính, kia chính là ngũ trọng thiên số một số hai đại thế gia, thực lực không thể khinh thường, ngay sau đó lại là một vị hoàng thất hoàng tử, nhất khủng bố chính là, trong đó một cái thế nhưng còn cùng nhiếp chính vương phủ có quan hệ. Ở nhìn đến dược cơ rời khỏi sau, người bán dòng trên mặt lộ ra chức nghiệp giả cười, nhìn doãn diệt nhu cùng chu vinh, ta nơi này còn có rất nhiều lan đốn miêu chứng nhị vị có thể nhìn một cái. Doan Diệp Nhu nhìn Dược Cơ rời đi bóng dáng, trong lòng mạc danh xuất hiện một loại hít thở không thông cảm, từ nhỏ đến, mỗi một lần đương nàng nhìn chúng đồ vật bị những người khác được đến lúc sau, nàng đều sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Cho nên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng coi trọng, nàng đều sẽ không từ thủ đoạn được đến tay. Mà bên kia, Dược Cơ ở đám người bên trong tìm được rồi Bạch Hinh Vũ, Điện Hạng, vừa mới như thế nào không giúp ta. Bạch Hinh Vũ còn lại là đôi tay một quán, về sau ngươi sẽ gặp được càng nhiều chuyện như vậy. Ta tổng không thể mỗi lần đều ra tay giúp ngươi đi. Ngay sau đó nàng đem chính mình tầm mắt chuyển hướng dược cơ trong lòng ngực lan đốm miêu chứng, vừa mới ngươi nói bọn họ đoạt ngươi đồ vật, kia rốt cuộc là cái gì? Là một phen dị sắc kiếm, thoạt nhìn rách tung tóe nhưng là trực giác nói cho ta đó là cái thứ tốt, bất quá bị kia doãn diệt nhu dành trước một bước. Thấu chương xong. Chương 750 liền đơn giản như vậy. Chương 750 liền đơn giản như vậy. Vừa nói khởi cái này, dược cơ chính là vẻ mặt không khí. Thật sự là cái kia doán diệt nhu quá không biết xấu hổ. Một bộ ngươi không cho ta chính là ngươi có tội bộ dáng, mấu chốt là bên người nàng nam nhân còn vẻ mặt nhượng đồng, cảm thấy nàng là trên thế giới thiện lương nhất vô tội, chỉ cần có người vi phạm nàng ý nguyện, chính là lòng dạ hẹp hòi, dán giết tâm địa. Bất quá ta cũng đoạt nàng một quả trứng, xem như huề nhau. Dựa cơ có chút đắc ý nói đến. Bạch Hinh Vũ nhìn kia viên linh thú trứng, này nơi nào là huề nhau a, căn bản chính là kiếm phiên được không? Nàng rôi tay từ dược cơ trong tay đem linh thú trứng tiếp nhận tới, cẩn thận quan sát một lần. Mà dược cơ sở dĩ sẽ mua quả trứng này cũng thuần túy là muốn trả thù một chút doãn diệt nhu cùng chu vinh. Đối với nảy viên lan đốm miêu linh thú trứng cũng không có quá nhiều chấp nhất, cho nên đối bạch hinh vũ động tác cũng không có phản kháng. Nàng còn tưởng rằng là bạch hinh vũ muốn một con lan đốm miêu cấp phỉ phỉ làm bạn đâu. Trở lại nhiếp chính vương phủ lúc sau, bạch hinh vũ lấy ra một cái mộc chất vật chứa, mà bên trong còn lại là vạn dược linh tuyển. đem lan đốm miêu trứng ngâm ở trong đó vật chứa chung vạn dược linh tuyển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt mà nguyên bản nhìn qua còn có chút thô ráp vỏ trứng cũng dần dần trở nên như ngọc giống nhau bóng loáng ở vật chứa bên trong vạn dược linh tuyển toàn bộ bị hấp thu lúc sau bạch hinh vũ đối với dược cơ nói đến hảo hảo chiếu cố nó nói liền đem trứng lại lần nữa ném cho dược cơ dược cơ vớt trong tay rõ ràng xúc cảm càng tốt linh thú trứng hỏi đến điện hạ quả trứng này bên trong chẳng lẽ không phải lan đốm miêu sao? Nàng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là này cũng không đại biểu nắng ốc, tương phản, bởi vì thường xuyên có thể tiếp xúc đến nguyên nhân, nàng đối với thiên tài địa bảo này một loại bảo vật muốn so thường nhân càng thêm ngại bén, cho nên ở nhìn đến hiện giờ đã bộ dáng đại sửa linh thu trứng trước tiên liền ý thức được vấn đề nơi. Này xác thật là lan đốm miêu chứng, bất quá này chỉ lan đốm miêu lại thức tỉnh rồi một tia la la huyết mạch. Nghe được bạch hình vũ nói lúc sau, dược cơ chừng lớn một đôi mắt nhìn chính mình trong tay linh thu trứng khó trách cái kia doãn diệt nhu phóng như vậy nhiều linh thú chứng không cần liền cố tình muốn này một con chẳng lẽ là bởi vì nàng trước tiên đã biết quả trứng này không đơn giản La La a Bắc Hải nội có thú có thanh thú nào chẳng như hổ tên là La La xuất từ Sơn Hải Kinh kia chính là thượng cổ linh thú huyết mạch tuy rằng cùng Long tộc Phượng tộc cùng với cửu vị thiên hồ so sánh với nhưng là kia cũng là áp đảo đông đảo linh thú phía trên Điện hạ này La La muốn như thế nào dưỡng a Dựa Cơ hỏi đến. Nàng tuy rằng ở luyện dược phương diện thiên phú kinh người, nhưng là ở sinh hoạt phương diện, thậm chí liền bạch hình vũ đều không bằng, rốt cuộc bạch hình vũ vẫn luôn ở bên ngoài lang bạc, liền tính là cái gì đều không biết, nhưng là nàng lại tiền A, có tiền đi khắp thiên tỷ, huống chi nàng còn có không gian, lại như thế nào dưỡng cũng ủy khuất không đến nàng chính mình. Nhưng dược cơ nhưng không giống nhau, rời đi bạch hình vũ, nàng thậm chí liền ăn cơm ngủ đều thành vấn đề, càng đừng nói lại dưỡng một con la la. Lúc này nàng mới ý thức được một mình lang bạt tựa hồ cũng không phải một việc dễ dàng. Trước mắt nói, chỉ cần cho nó cung cấp cũng đủ linh thạch làm nó ở vỏ trứng bên trong hấp thu cũng đủ nhiều linh khí, để tương lai phá xác thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Đến nỗi sinh ra lúc sau ăn cái gì bạch hình vũ vớt chính mình càng nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ lan đốm miêu tựa hồ là ăn tạp tính linh thú, nhưng là nếu nó có la la huyết mạch, hẳn là ăn thì đi, ngươi đến lúc đó tùy tiện săn thú mấy chỉ linh thú cho nó là được. Liền đơn giản như vậy. Giữa Cơ có chút kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng dưỡng một con linh thú nhiều phiền toái đâu, nguyên lai thế nhưng như thế đơn giản. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Bạch Hinh Vũ khẳng định gật gật đầu. Mà bên kia, Chu Vinh ở trở lại chính mình phủ đệ lúc sau, liền lập tức tống cổ trong nhà nô tài đi hỏi thăm nhiếp chính vương phủ sự tình, tuy rằng hắn xác định sẽ không có người có can đảm dám giả mạo nhiếp chính vương phủ người, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng người nọ ở nhiếp chính vương phủ rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Này ý nghĩa hắn bước tiếp theo phải làm như thế nào? Mà Doãn diệt nhu lúc này như cũ ở vì Chu Vinh đem dược cơ thả chạy chuyện này thượng canh cánh trong lòng, tuy rằng nàng nghe nói qua nhiếp chính vương người này, nhưng là rốt cuộc là không có chân chính gặp qua. Ở nàng xem ra, nhiếp chính vương liền tính là lại như thế nào lợi hại, kia cũng như cũ là thần tử, là nô tài, hạ nhân, Chu Vinh làm đường kim đại Chu Vương triều hoàng đế ca ca, như thế nào có thể sợ hãi một cái hạ nhân đâu? Cũng may mắn Chu Vinh sẽ không thuật độc tâm. Nếu hắn biết Doãn Diệp Nhu trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ cũng xem như lại như thế nào thích Doãn Diệp Nhu, chỉ sợ cũng sẽ không thể không một lần nữa suy xét một chút hai người quan hệ, rốt cuộc tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Tại đây đồng thời, Tô Yên Nhi ở rửa mặt trải đầu trang điểm một phen lúc sau, mang theo phụ thân hắn giao cho nàng lễ vật cùng với bái thiếp đi tới nhiếp chính vương phủ. Nàng vừa định muốn nhấc chân tiến vào, lại bị đột nhiên xuất hiện gã sai vặt che ở phía trước, Tô Tiểu thư, chúng ta chủ tử nói, hôm nay ai tới không thấy. Ngài vẫn là mời trở về đi. Nghe được lời này, Tô Yên Nhi trên mặt tươi cười thiếu chút nữa duy trì không đi xuống. Nhưng là vì cấp nhiếp chính vương phủ người lưu lại một ấn tượng tốt, nàng vẫn là cường trống trên mặt tươi cười. Ừ. Một đám mắt chó xem người thấp người hạ tiện, thật là cầm lông gà đương lệnh tiễn, cũng dám ngăn ở nàng trước mặt, chờ có một ngày nàng gả vào nhiếp chính vương phủ. Chuyện thứ nhất chính là đem những người này thí cấp sống sở sở lột xuống dưới. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không hảo quấy dày. chỉ là ta phụng phụ thân mệnh lệnh tiến đến cấp nhiếp chính vương điện hạ đưa thiệp ba ngày lúc sau gia phụ ở quỳnh lâm các muốn mở tiệc chiêu đãi nhiếp chính vương điện hạ còn làm ơn tất hánh diện tiến đến nói còn một cái bàn tay đại kim nguyên bảo nhét vào gã sai vật trong tay gã sai vật nhìn đến trong tay nặng trĩu kim nguyên bảo trên mặt tươi cười cũng nhiều chút ngự khí cũng không giống phía trước như vậy đông cứng không dám không dám tiểu nhân nhất định đem thiệp mời đưa đến nhiếp chính vương trong tay Chỉ là cuối cùng có đi hay không còn muốn xem nhiếp chính vương Điện Hạ chính hắn ý tứ, rốt cuộc tô tiểu thư ngài cũng biết, này nhiếp chính vương Điện Hạ vừa mới trở lại hoàn thành, muốn gặp người của hắn nhưng nhiều lắm đâu, đến nỗi này đó quà tặng, còn thỉnh tô tiểu thư mang về, chúng ta nhiếp chính vương phủ chưa bao giờ thu lễ, đây là quy củ. Đó là tự nhiên, hết thể tự nhiên này đây nhiếp chính vương Điện Hạ vì chuẩn. Từ đầu đến cuối tô yên nhi đều là mặt mang mỉm cười, biểu hiện thập phần thiện giải nhân ý. ngay cả trong cửa gã sai vặt cũng không thể không cảm thán, nhiều như vậy tới cửa cầu kiến nhiếp chính vương điện hạ người bên trong, liền thuộc vị này tô tiểu thư thiện giải nhân ý, chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, đáng tiếc. Chỉ là hắn không biết chính là, tô yên nhi tươi cười ở nàng bước lên xe ngựa lúc sau nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, biểu tình thậm chí còn trở nên có chút dữ thợn, khủng bố dị thường. Một ngày nào đó, nàng muốn cho này đó ngăn trở nàng cùng nhiếp chính vương gặp mặt điêu nô bầm thơi vạn đoạn. làm cho bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Thấu chương xong. Chương 751 phủ không đảo quỳnh lâm các. Chương 751 phủ không đảo quỳnh lâm các. Mà Tô Yên Nhi đã đến cũng không có cấp nhiếp chính vương phủ mang đến bao lớn gọn sóng, thậm chí còn thân là chủ nhân nhiếp chính vương bổn vương dung lắm căn bản là biết không nói chuyện này. Mãi cho đến 3 ngày lúc sau, Tô Yên Nhi kia phong thiệp mời mới xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa vẫn là bị Bạch Hinh Vũ tự mình lấy quá khứ Vàng không này phong thiệp mời đã có thể liền cùng phía trước những cái đó thiệp mời giống nhau bị đốt thành cho. Này phong thiệp mời là ai đều đưa lại đây, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái bàn lỗ thai khe hở bên trong. Bạch Hình Vũ đem thiệp mời từ cái bàn khe hở bên trong lay ra tới, nhìn đến chính là một trương thiếp vàng thiệp mời, nhưng là mặt trên tự trừ bỏ có thể miễn cưỡng nhìn đến nhiếp chính vương giả bà chữ ở ngoài còn lại liền cái gì cũng thấy không rõ lắm, ngay cả thiệp mời bên trong nội dung cũng tựa hồ đều bị thủy cấp lộ ướt. Hẳn là cái kia thế ra đưa lại đây, không cần để ở trong lòng. Dung lâm ngữ khí mãn không thèm để ý nói đến. Phải không? Để sát vào nghe nói, còn có thể đủ hỏi đến thiệp mời thượng nhàn nhạt mùi hoa, bởi vì thiệp mời bị thủy làm ướp, cho nên này hương vị mới phá lệ rõ ràng, đây cũng là vì cái gì nàng có thể ở như vậy ẩn nấp trong một góc mặt tìm được này phong thiệp mời nguyên nhân, này rõ ràng càng như là tiểu nữ tử tâm tư. Bạch Hinh Vũ hỏi hạ nhân muốn một chậu nước, đem toàn bộ thiệp mời ngâm trong đó sau đó lấy ra một lọ dược cơ luyện chế nước thuốc trực tiếp tới rồi đi vào ở tiếp xúc đến nước thuốc lúc sau thiệp mời mặt trên nguyên bản mơ hồ chính mình mấy gian trở nên rõ ràng quỳnh lâm các là cái kia phủ không đảo tên đối với thiệp mời thượng nội dung bạch hình vũ đến là cũng không để ý nhưng là quỳnh lâm các này ba chữ lại là khiến cho bạch hình vũ hứng thú như thế nào người muốn đi không biết khi nào dung lâm đi tới bạch hình vũ bên người hắn tùy ý phiết liếc mắt một cái khôi phục lúc sau thiệp mời thượng nội dung không khỏi nhúng mày quỳnh lâm các xác thật là thành lập ở phụ không đảo phía trên hơn nữa cho rằng vị trí đặc thù ở quỳnh lâm các nội có thể cảm nhận được xuân hạ thu đông bốn cái bất đồng mùa cảnh tượng phi thường trắng lệ ân muốn đi xem bạch huynh vũ thành thật gật gật đầu nàng xác thật là muốn đi xem vậy đi thôi ngay vừa vặn là hôm nay hiện tại đi hẳn là còn kịp dung lâm nói đến chính là sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao dung lâm sờ sờ bạch huynh vũ như tơ lụa mềm mại tóc sẽ không sau đó xoay người đối với canh giữ ở ngoài cửa cấp dưới nói đến đêm này đó còn không có xử lý xong sự tình toàn bộ đưa vào hoàng cung hai ngày này dược cơ đang chuyên tâm ấp trứng tự nhiên cũng không có đi theo tiến đến mặc dù bạch hình vũ đã luôn mãi nói qua kia viên linh thú chứng chỉ cần có cũng đủ linh khí là có thể đủ phu hóa cũng không cần nhân vi can thiệp nhưng là dược cơ đối này thật là làm không biết mệnh nhàn hạ thời điểm còn có thể đủ đọc sách đơn giản bạch hình vũ cũng liền không có lại ngăn cản bởi vì là muốn đi phụ không đảo bạch hinh vũ đơn giản liền đem ánh trăng cấp phóng ra bất quá vì tránh cho làm người phát hiện thân phận nguyên bản cả người tuyết trắng ánh trăng bị nàng cấp nhuộm thành kim xác hai người kỵ ngồi ở ánh trăng bối thượng hướng tới quỳnh lâm các nơi phủ không đảo bay đi mà bên kia bởi vì tô yên nhi cam Đoan nhiếp chính vương nhất định sẽ đến cho nên tô gia người cũng sớm làm chuẩn bị kỳ thật quỳnh lâm các nơi phủ không đảo cũng không phải thuộc về tô gia mà là thuộc về hoàng thất sở Quản hạn nhưng là bởi vì này kỳ lạ hoàn cảnh bởi vậy đây là hoàng thất duy nhất đối ngoại mở ra phủ không đảo đương nhiên muốn ở chỗ này tổ chức một hồi yến hội trừ bỏ bài mặt ở ngoài còn có chính là quý lần này tô ra chính là tốn số tiền lớn thỉnh không ít người mà liền ở ngay lúc này bạch huynh vũ cùng dung lắm hai người cũng rốt cuộc là quỳnh lâm các nơi phủ không đảo nhưng là bọn họ lại không có lựa chọn từ cửa chính tiến vào quỳnh lâm các tô ra tuy rằng là tốn số tiền lớn thuê hạ quỳnh lâm các nhưng là cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi muốn đem toàn bộ Quỳnh Lâm Các toàn bộ thuê xuống dưới, hơn nữa vẫn là thuê suốt một ngày, còn chính là một bút không nhỏ phí dụng, mặc dù là nội tỉnh phía sau thế ra cũng tao không được như vậy tiêu xài. Mà Dung Lâm liền không giống nhau, hắn thân là nhiếp chính vương, trừ bỏ không có hoàng tộc huyết mạch ở ngoài, hắn sở hưởng thụ hết thảy đều là hoàng thất đãi ngộ, đừng nói một cái nho nhỏ Quỳnh Lâm cắt, chỉ cần hắn mở miệng, Đại Chu vương triều liền sẽ tung ta tung tăng hai tay dâng lên. Hơn nữa, Bạch Hình Vũ chỉ nói muốn muốn tới nơi này nhìn xem, Nhưng không có nói muốn tham gia cái kia việc làm yến hội. Sành ngoài đang ở tổ chức yến hội, nếu bọn họ không có tính toán tham gia, kia tự nhiên là điệu thấp một chút, đi cửa hông. Đây chính là khổ tô ra người, ở nơi đó chờ mãi chờ mãi, đừng nói nhiếp chính vương, chính là liền cùng bao đều không có nhìn đến. Bọn họ tống cổ người đi nhiếp chính vương phủ hỏi, được đến tin tức thật là nhiếp chính vương đã sớm đã ra cửa, hơn nữa vẫn là hướng Quỳnh Lâm cấp đi. Nếu nhân ra đều nói như vậy, kia bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ bái. Mãi cho đến chờ đến mặt khác khách khứa đều không kiên nhẫn, không khỏi xem là khe khẽ nói nhỏ, phải biết rằng bọn họ những người này bên trong chính là có không ít người là hướng về phía nhiếp chính vương tên tuổi tới. Tô ra đánh vì nhiếp chính vương đón gió tẩy trần tên tuổi một kết quả là lại liền nhiếp chính vương bóng dáng đều không có nhìn đến, nếu thật là như vậy, kia cái này chê cười đã có thể nhào lớn. Lúc này Tô ra ra chủ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn không dám quái nhiếp chính vương, trong lòng thật là đem Tô Yên Nhi ở trong lòng mang cái máu chó phun đầu Nếu không phải nàng vỗ bộ ngực bảo đảm, sự tình phát triển lại như thế nào sẽ tới loại tình trạng này. Liên tưởng phía trước cũng là như thế này, Tô Yên Nhi làm chính mình cái này đường cha đi nhiếp chính vương phủ cầu hôn, chính mình lúc ấy đầu góc nóng lên, thế nhưng liền đáp ứng rồi, kết quả bị không lưu tình chút nào ném ra tới, chẳng những ném mặt mũi, thậm chí liền áo trong đều cấp vứt không còn một mảnh. Mà bên kia, lúc này Bạch Hinh vũ cùng rung lắm hai người đang đứng ở một tòa tháp cao ở vào Quỳnh Lâm cấp ngay trung tâm vị trí Đứng ở mặt trên có thể đem toàn bộ ở Quỳnh Lâm các cảnh sắc đều thu hết đáy mắt. Bốn cái phương hướng, bốn cái bất đồng cảnh tượng, thế nhưng đều tồn tại với này nho nhỏ một tòa phủ không đảo kia. Mấu chốt nhất chính là, tại đây tòa phủ không đảo bên cạnh cách đó không xa rõ ràng còn có mặt khác phủ không đến, lại chỉ cần chỉ có này một cái nhất đặc thủ. Nơi này vì cái gì sẽ như thế đặc thủ? Bạch Hình Vũ tò mò hỏi đến. Ở ra cửa phía trước, vì bảo trì đội hình nhất trí, Bạch Hình Vũ là mang theo khăn che mặt ra cửa. Cho nên lúc này bạch hình vũ ở dung lấm trong mắt mông lung, chỉ là một đôi mắt lại có vẻ phá lệ sáng ngời, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói đến ngươi sai rồi, đặc thù không phải này tòa phù không đảo, mà là phủ không đảo nơi cái này địa phương. Có ý tứ gì? Thấy bạch hình vũ còn không có minh bạch, dung lấm đơn giản liền đem càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít. Phía trước ở cái này vị trí thượng phủ không đảo cũng không phải hiện giờ phủ không đảo. Chỉ là ngẫu nhiên có người phát hiện này, tòa phù không đảo thượng xuân hạ thu đông bốn cái mùa đồng thời tồn tại, như vậy đặc thù tính tự nhiên là có người như muốn chiếm cho riêng mình. Thấu chương xong. Chương 752 Ác quỷ anh linh. Chương 752 Ác quỷ anh linh. Chỉ là người nọ ở đem phù không đảo mang đi lúc sau, lại phát hiện trên đảo cảnh sắc ở dần dần hóng mất, trở nên cùng mặt khác đảo nhỏ cũng không có bất đồng địa phương, lúc sau lại có rất nhiều người nếm thử rất nhiều thứ. Cuối cùng phát hiện bất luận cái gì phù không đảo biết ở nhà vị trí này, trải qua một đoạn thời gian lúc sau, mặt trên liền sẽ hình thành khí hậu rõ ràng trạng thái, nhưng là chỉ cần rời đi cái kia riêng địa phương, loại này hiện tượng liền sẽ chậm rãi biến mất. kia cái này địa phương cuối cùng vì cái gì sẽ biến thành hoàng thất tài sản đâu. Theo lý mà nói, liền tính là không thể đủ mang đi, những cái đó thấy tiền sáng mắt thế ra cũng không có khả năng sẽ dễ dàng buông tay, phải biết rằng, đây chính là một cái một vốn bốn lời sinh ý, liền xem tưởng ở. chỉ cần có người muốn tại đây mặt trên tổ chức kiến hội kia thuê kết cục mà tiền phòng trừng so tổ chức kiến hội tiền còn muốn nhiều đâu kia tự nhiên là bởi vì phụ không đảo nơi cái này địa phương là thuộc về hoàng cung trong phạm vi nếu không những cái đó thế ra sao có thể sẽ dễ dàng đung tay bạch Hình vũ gật gật đầu thì ra là thế liền ở bạch huynh vũ đi đến phía bắc đại biểu mùa đông cái kia phương hướng thời điểm nguyên bản bách hoa nở rộ cảnh tượng nháy mắt biến tuyết trắng xóa ngân trang tố khỏa bên kia rõ ràng vẫn là mặt trời lên cao nhưng là bên này lại bay lông ngỗng đại tuyết kinh sở hữu sự vật đều che giấu ở tuyết trắng dưới dung lắm nhìn thấy bạch hinh vũ hướng tới mùa đông bên kia đi đến vội vàng từ trong không gian lấy ra một cái lông xù xù áo choàng khoác ở nàng trên người hơn nữa cái này trên đảo cũng là có bốn mùa đổi mới tồn tại mùa đông sẽ chậm rãi biến thành mùa xuân mùa xuân sẽ chậm rãi biến thành mùa hè mùa hè chậm rãi biến thành mùa thu mà mùa thu lúc sau tắc có là mùa đông lúc này bên kia tô yên nhi bởi vì nhiếp chính vương chậm chạp không có đến Chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa đi không chỗ phát tiết, còn muốn ứng phó mặt khác thế gia thiên kim châm trọc niềm ai. Thật sự là chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể là tìm cái lấy cơ tạm thời trước rời đi. Bất quá Tô Yên Nhi rời đi lại không phải bởi vì nàng sợ hãi, mà là lo lắng cho mình lại đãi đi xuống, liền phải khống chế không được đem những cái đó tiện nhân ra cấp sống sở sở lột xuống dưới. Lúc này ở toàn bộ Quỳnh Lâm các bên trong, chỉ có phía Bắc là nhất an tĩnh bởi vì chính trực mùa đông. cho nên mỗi ngày đại đa số thời gian cái này địa phương đều ở bay lông ngống đại tuyết ngày thường cũng cũng không có người tới tô yên nhi đi vào nơi này lúc sau ở trên mặt tuyết để lại một chuỗi dấu chân ở xác định chung quanh thật sự không có những người khác tồn tại lúc sau trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc là kiên trì không được nàng từ trong không gian lấy ra một cái cùng loại với tiểu hài tử chơi chống bỏi giống nhau đồ vật riêu lên nghe chống bỏi phát ra thanh âm nguyên bản tô yên nhi nóng nảy tâm tình được đến chút thư hoãn đây là nàng cái thứ nhất tác phẩm Đồng thời cũng là nàng nhất vừa lòng tác phẩm chi nhất, mà sử dụng tài liệu còn lại là nàng thân mội mội. Tô Yên Nhi này một phen động tác tự nhiên cũng khiến cho tháp cao thượng Bạch Hinh Vũ cùng rung lấm hai người chú ý. Lúc này Bạch Hinh Vũ ánh mắt híp lại, nhìn Tô Yên Nhi trong tay trong bỏi, trong ánh mắt lóe hơi hơi ánh sáng tím, anh Linh. Nàng nhìn về phía bên người rung lấm, do hỏi đến, muốn giải quyết sao? Anh Linh giống nhau là ở trẻ con sau khi chết mới có thể xuất hiện. Chỉ là mỗi một cái anh Linh tồn tại thời gian cũng không sẽ rất dài, bọn họ hoặc là tiêu tán, hoặc là một lần nữa đầu thai, bởi vậy bọn họ đối người cũng không có cái gì thương tổn, cũng bởi vì là trẻ con, cho nên cũng không có làm cái gì ác, bởi vậy cũng không sẽ biến thành lệ quỷ. Nhưng là bọn họ trước mắt cái này lại rõ ràng cũng không phải cái dạng này, cái này anh Linh cả người rõ ràng tản ra màu đen đoán nghiệm, cơ hồ sắp ngưng tụ thành thực chất, đây là rõ ràng sinh thời thu được quá ngược đãi hàm đoan mà chết đặc thù. hơn nữa vẫn như cũ trở thành lệ quỷ. Hơn nữa tại đây màu đen đoán niệm bên trong mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến một chút như ẩn như hiện kim quang. Này thuyết minh, nếu cái này trẻ con không có chết nói, như vậy nàng hẳn là sẽ có được một cái hoàn mỹ nhân sinh, nhưng là đáng tiếc, nàng đã chết. Cái kia chống bỏi chính là nàng trước mắt cư trú địa phương, nhưng là một cái biến thành ác quỷ anh linh vì cái gì muốn cư trú ở một cái chống bỏi mặt trên đâu. Chẳng lẽ nói nàng là bị cái này chống bỏi cấp đánh chết? Đương Bạch Hinh Vũ nhìn kỹ hướng cái kia chống bỏi thời điểm, không khỏi hoảng sợ, cái kia chống bỏi thế nhưng là dùng. Lúc này Dung Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hinh Vũ hơi hơi có chút run rẩy thân thể, "Chuyện này ngươi không cần phải xem vào, ta tới xử lý." "Ân, hảo." Tương đối với Bạch Hinh Vũ hư vọng chi mắt, Dung Lâm long nhãn muốn xem càng thêm rõ ràng, hắn không chỉ có liếc mắt một cái liền xem thấu cái kia chống bỏi là từ cái kia anh linh sinh thời ra cốt chế thành, hơn nữa hắn còn rõ ràng nhìn đến Tô Yên Nhi quanh thân sớm đã là hoán niệm ngập trời. mà hắn sở dĩ lựa chọn ở cái này thời gian tới nhị trọng thiên, trong đó một nguyên nhân cũng là vì giải quyết chuyện này, nguyên bản cho rằng còn muốn điều tra mấy ngày, lại không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền tìm tới rồi đầu sỏ gây tội. Kỳ thật muốn giải quyết tô yên nhi phi thường đơn giản, trên người nàng nghiệt nợ thật sự là quá nhiều, liền tính là không có người động thủ, nhiều nhất lại có 3 năm thời gian nàng cũng sẽ chết oan chết uổng. Nhưng là phiền toái là, này đó quay chung quanh ở bên người nàng oan hồn, bọn họ vô tội uổng mạng, Ở Tô Yên Nhi cái này đầu sỏ gây tội tử vong lúc sau, này đó oan hồn đại thù đến báo lại sẽ không theo biến mất, mà là sẽ bởi vì mất đi mục tiêu nháy mắt hóa thành lệ quỷ, làm hại nhân gian, đây mới là phiền vãi nhất sự tình. Hiện giờ chết ở Tô Yên Nhi trong tay người không có 1.000 phòng chừng cũng có 800, hơn nữa cái này con số còn ở từng năm tăng lên, dung lắm tự nhiên là không có khả năng mặc kệ nàng 3 năm lúc sau lại làm xử lý, hắn hiện tại phải làm chính là nghĩ cách siêu độ này đó oan hồn. ở tìm được biện pháp phía trước, Tô Yên Nhi chỉ sợ còn muốn lại sống tạm một đoạn thời gian. Mà liên ở ngay lúc này, Nguyên bản Si Mê với trong tay chống bỏi thanh ngâm Tô Yên Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu, mơ hồ thấy được tháp cao phía trên cái kia đỉnh bạc thân ảnh, trực giác nói cho nàng, đó chính là Nhiếp Chính Vương. Nguyên lai Nhiếp Chính Vương đã sớm đã đi vào, nghĩ đến đây, Tô Yên Nhi phía trước vẻ vải tâm tình nháy mắt trở thành hư không, nàng truyền tin tức cho chính mình tỷ nữ, làm nàng đem mặt khác thời gian thiên kim toàn bộ đều, đều đưa tới tháp cao bên này. Nàng đến muốn nhìn, lúc này đây các nàng còn có thể đủ nói cái gì. Mà nàng chính mình, còn lại là sửa sang lại một chút quần áo của mình, ở xác định chính mình vô luận thấy thế nào đều là hoàn mỹ nhất trạng thái lúc sau. Trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, sau đó bước tự tin nệm bước, hướng tới tháp cao đi đến. Đi vào tháp cao lúc sau, nàng đầu tiên là thấy được rung lấm cao đánh thân ảnh, ngay sau đó chính là kia trương bị màu đen mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Tuy rằng Tô Yên Nhi thấy không rõ đối phương bộ dạng, Nhưng là đối với Nhiếp Chính Vương nàng thật là một kiện trung tình, đơn giản là nàng từ nhỏ đến lớn là một giấc mộng, trong mộng luôn là sẽ một cái cùng Nhiếp Chính Vương Lâm Nhung giống nhau như lúc người, bởi vậy nàng mới có thể nhận định Nhiếp Chính Vương Lâm Nhung chính là chính mình chân mệnh thiên tử. Thấu chương xong. Chương 753 thân thể của nàng là ta. Chương 753 thân thể của nàng là ta. Hơn nữa tuy rằng dung lẫm trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng là mặt nạ lại không có giống vương tư chết như vậy đem cả khuôn mặt đều che đậy kín mít. từ lộ ra tới ánh mắt làn da cùng với thân hình cử chỉ phong độ đều có thể đủ nhìn ra này hẳn là một vị dị thường tuấn mỹ phiên phiên giai công tử tuyệt đối không có khả năng là như phương tư chết như vậy treo đầu dê, bán thịt chó tồn tại chỉ là còn không có chờ tô yên nhi cao hứng liền thấy được bị rung lắm hộ ở trong ngực bạch Hình vũ vừa mới từ tô yên nhi góc độ bạch Hình vũ thân ảnh đã là bị toàn bộ ngăn trở nhưng là hiện tại nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm người trong lòng lúc này lại đem một người khác thật cẩn thận hộ trong ngực chung Trong ánh mắt càng là nhu tình mà ý, cái này làm cho thân thể của nàng không khỏi cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây, bị rung lấm hộ ở trong ngực bạch hình vũ lại không coi cho mày, tiến tới phát hiện Tô Yên Nhi tồn tại. Nay tòa tháp cao vì là mặt trên người có thể an tĩnh hưởng thụ mặt trên phong cảnh, cho nên cả tòa tháp cao đều là chọn dùng cách đâm thạch dựng mà thành, cho nên liền tính là có người đột nhiên sống tới, mặt trên người cũng là phát hiện không được. mà Bạch Hình Vũ sở dĩ có thể phát hiện, còn lại là bởi vì Tô Yên Nhi trên người có một cổ toàn xú hương vị. Nàng chính mình có lẽ cũng không có ý thức được, bởi vì loại này hương vị người tuy rằng nghe không đến, nhưng là đối với Bạch Hình Vũ tới nói thật là phá lệ gây mũi, ngay cả rung lắm cũng không khỏi những mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tô Yên Nhi. Quả nhiên, cũng không có ý thức được chính mình cũng không được hoan nên Tô Yên Nhi ở nhìn đến dung lâm ánh mắt rừng ở chính mình trên người thời điểm, lập tức điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình. Trên mặt treo gại đúng chấu ngứa mỉm cười, hơi hơi phục thân, thần nữ Tô Yên Nhi gặp qua nhiếp chính vương điện hạ. Qua hồi lâu lúc sau, mãi cho đến Tô Yên Nhi duy trì không nổi nữa, rung lấm thanh âm lúc này mới không nhanh không chậm văng lên, đứng lên đi. Nhưng là đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt không biết khi nào xuất hiện một cái bàn đá, hai chương ghế dựa, bạch hình vũ cùng rung lấm ngồi ở trên ghế, trước mặt còn có hai ly đang ở mạo nhiệt khí trà nóng. Hai người chi gian tuy rằng không có giao lưu nhưng là nhìn qua lại mạc danh hài hòa đồng thời này cũng làm tô yên nhi ghen ghét không thôi nếu không phải lý trí thượng ở nàng hiện tại liền muốn hoa họa cái này hồ mị tử mặt xem nàng về sau còn như thế nào câu dẫn người khác nam nhân tô yên nhi ở đứng lên lúc sau bước gót sen đi tới dung lắm bên người điện hạ làm thần nữ cho ngài thêm trà. sau đó nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía bạch Hinh vũ mở miệng hỏi đến vị tiểu thư này là người phương nào a yên nhi cho rằng như thế nào không có ở nhiếp chính vương bên người gặp qua đâu Giọng nói của nàng quen thuộc, trên mặt mang theo mỉm cười, hơn nữa câu này làm người suy nghĩ bậy bạ nói, không biết chân tướng còn tưởng rằng nàng cùng dung lắm chi gian có điểm cái gì đâu. Mà ở nói xong những lời này lúc sau, Tô Yên Nhi liền dù bận vẫn lung dung nhìn bạch Hinh vũ chuẩn bị nhìn xem người này phản ứng. Nếu là người bình thường nói, nhìn đến người mình thích lại cùng một nữ nhân khác có nói không rõ quan hệ phản ứng đầu tiên nhất định là phẫn nộ, đến lúc đó chính mình liền có thể tiến thêm một bước châm ngòi ly gián. Mẫu thân nói qua. Không có đối lập nam nhân vĩnh viễn không biết người có bao nhiêu ưu tú, những lời này nàng thâm chấp nhận. Nhưng là Tô Yên Nhi lại là xem nhẹ Bạch Hinh Vũ, hoặc là nói là nàng quá mức đánh giá cao chính mình, đối với nàng khiêu khích, từ đầu đến cuối Bạch Hinh Vũ liền đầu đều không có nâng một chút. Bởi vì từ Tô Yên Nhi đến gần lúc sau, vô luận là Bạch Hinh Vũ vẫn là Dung lẫm đều phong bế khiếu giác, mà Bạch Hinh Vũ càng là liền chính mình tính giác cũng cùng nhau phong bế, cho nên Tô Yên Nhi vừa mới khiêu khích căn bản chính là khiêu khích cái tình mình. nhìn đến đối phương từ đầu đến cuối liền đầu đều không có nâng một chút, chính mình vừa mới nói thật giống như là đối không khí nói giống nhau, rung lấm càng là không có phản ứng nàng chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn Tô Yên Nhi lâm vào xấu hổ bên trong. Chính là Tô Yên Nhi là ai à, nàng thực mau liền vì chính mình tìm được rồi lấy cớ, người này trong lòng nhất định là có được cùng chính mình giống nhau ý tưởng, bất quá nàng lại không phải ngốc tử, muốn em nàng coi như đá cây chân, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Vì thế nàng ánh mắt vừa chuyển, xoay người đối nhìn một bên rung lấm, miệng hơi hơi vểnh lên, biểu tình chung mang theo một chút ủy khuất nói đến, nhiếp chính vương điện hạ, là yên nhi làm cái gì chọc vị này tỷ tỷ không vui sự tình sao? nếu là, ta cùng tỷ tỷ xin lỗi được không? nói rồi tay liền phải giữ chặt dung lấm ông tay háo lay động, như thế thân mật hành động, dung lâm tự nhiên là sẽ không làm nàng thực hiện được, nếu như không phải xem nàng còn có chút tác dụng, sớm tại vừa mới nàng tới gần thời điểm cũng đã xuống địa ngục, nhiếp chính vương điện hạ, nhìn trong tay rông tuyết. Tô Yên Nhi trên mặt biểu tình trở nên càng thêm bị khuất, một tiếng nhiếp chính vương điện hạ càng là xoay 18 cái cong, nghe người là thẳng khởi nổi ra gà. Trong khoảng thời gian ngắn rung lắm thế nhưng có chút hâm mộ khởi một bên Bạch Hình Vũ tới, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng là nàng không biết là, tuy rằng Bạch Hình Vũ phong ấn chính mình tính giác, nhưng là trong không gian phiêu miểu nhưng không có. Hắn cùng Bạch Hình Vũ tâm ý tương thông, rất dễ dàng liền đem Tô Yên Nhi theo như lời nói toàn bộ đều một chữ không lầm học cho Bạch Hình Vũ nghe. Chủ nhân, Cái này Tô Yên Nhi thật sự là quá không biết xấu hổ, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút hắn. Phiêu miểu vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói đến. Ở ác gặp ác, liên tính là muốn giáo hấn nàng cũng không tới phiên chúng ta ra tay. Liên tính là bạch hình vũ không ra tay, cái kia anh Linh cũng sẽ không bỏ qua Tô Yên Nhi. Nó cư trú ở cái kia dùng người ra cốt nơi chống bỏi bên trong, mà cái kia chống bỏi nhìn qua lại như là Tô Yên Nhi sẽ tùy thân mang theo. Như vậy tích lũy thắng ngày đi xuống, anh Linh sẽ không ngừng hút trên người nàng tinh khí Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, cùng người bình thường vô dị, nhưng là nội bộ lại đã sớm đã bị đào rỗng. nếu bùng nổ, đó chính là bệnh tới như núi đảo, liền tính là đại la thần tiên cũng cứu không được. Chính là nàng thật sự là quá đáng giận, thế nhưng còn dám khiêu khích ngài cùng vương gia quan hệ. Lúc này bạch hinh vũ hình như có sở cảm, hắn tầm mắt rừng ở tô yên nhi trên người, lúc này nàng thiết thượng một cái trần trụi mông tiểu hoa nhi chính leo lên ở nàng trên người, đây đúng là cái kia đã hóa thành lệ quỷ anh linh. Lúc này tôi xem, cái này Anh Linh Ngũ Quan cư nhiên cùng Tô Yên Nhi thập phần tương tự. Tựa hồ là nhận thấy được Bạch Hình Vũ tầm mắt, Nguyên Bản đưa lưng về phía nàng Anh Linh bỗng nhiên xoay người, một đôi tất cả đều là tròng trắng mắt trong mắt nhìn chằm chằm vào nàng, một cổ hàn ý nảy lên trong lòng. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối phương, mãi cho đến hồi lâu lúc sau, tựa hồ là nhận thấy được chính mình cũng không phải Bạch Hình Vũ đối thủ, Anh Linh cái miệng nhỏ chậm rãi mở miệng, tuy rằng nghe không thấy nàng thanh âm, nhưng là thông qua miệng hình Nàng miễn cưỡng có thể nhìn ra nàng sở muốn biểu đạt ý tứ. Không cần nhúng tay, thân thể của nàng là của ta. Thấu chương song. Chương 754 bị vân hôn mê. Chương 754 bị vân hôn mê. Lúc này Bạch Hình Vũ mới ý thức được, nàng cùng dung lắm tựa hồ đều quá mức xem thường cái này anh Linh dạ tâm. Này anh Linh thực lực xa xa so với bọn hắn cho rằng phải rời khỏi. Hơn nữa nó tựa hồ cũng không chỉ là vì báo thủ, mà là từ lớn hơn nữa mưu đổ. Liên tưởng khởi phía trước nàng theo như lời nói, thân thể của nàng là của ta. Anh Linh mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ cần Tô Yên Nhi bản thân thần hồn bị lao đi, như vậy Tô Yên Nhi thân thể liền sẽ biến thành một khối vỏ rỗng. Đến lúc đó, bất luận cái gì một cái du đáng linh hồn đều có thể đủ dễ như trở bàn tay tiếp quản thân thể này. Mà anh Linh muốn chính là mượn dùng thân thể này trọng sinh, rốt cuộc nó nguyên bản thân thể một bộ phận đã bị chế thành chống bỏi, liền tính là muốn trở về cũng trở về không được. Nhưng là nếu muốn làm được điểm này còn có một cái quan trọng tiên đề, đó chính là các nàng chi gian cần thiết tồn tại này huyết thống quan hệ, hơn nữa là càng gần càng tốt. Bởi vì mỗi người thân thể đều là vì một cái linh hồn lượng thân định chế, mà một cái khác linh hồn muốn mạnh mẽ chiếm cứ, nhất định sẽ có mãnh liệt bài dị phản ứng, chỉ có có huyết thống quan hệ thân thuộc chi gian, như vậy quan hệ mới có thể đủ lớn nhất trình độ giảm bất loại này phản ứng, đề cao xác suất thành công. Giống như là phía trước đoạn lê cùng đoạn ngọc hai huynh đệ Bọn họ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, càng là song bảo thai, bởi vậy mới có thể đủ làm được nhất thể song hồn. Cái này anh Linh sinh thời thế nhưng là Tô Yên Nhi quan hệ huyết thống. Mà liên ở bạch hình vũ kinh ngạc khoảnh khắc, phía trước phụ mệnh đi kêu mặt khác thế gia thiên kim nha hoàn mang theo mọi người tới đến tháp cao phía trên. Thế nhưng thật là nhiếp chính vương điện hạ. Ở nhìn đến rung lắm lúc sau, trong đó một người kinh ngạc nói đến, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng ghen ghét ánh mắt nhìn Tô Yên Nhi. Nguyên bản các nàng còn tưởng rằng lúc này đây tô ra đánh nhiếp chính vương tên tuổi nhất định sẽ tài cái đại té ngã đâu, không nghĩ tới nhiếp chính vương thế nhưng thật sự tới. Bất quá cũng có người chú ý tới một bên bạch hình vũ, mặc dù là mang theo khăn che mặt, cũng như cũ có thể nhìn ra, này tuyệt đối là một cái không thua các nàng này đó thế ra thiên kim tuyệt thế mỹ nhân. Hơn nữa càng quan trọng là, các nàng cũng không nhớ rõ lần này trong yến hội có người này thân ảnh, kia nàng hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng chỉ có một chung khả năng. Đó chính là nàng là đi theo nhiếp chính vương cùng nhau tới. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, mọi người trong lòng nháy mắt vang lên tiếng cảnh báo. Phải biết rằng, ở toàn bộ đại chu vương triều, nhiếp chính vương lâm nhung kia tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân, chẳng những lớn lên xoái, hơn nữa thân cư địa vị cao, có quyền lợi, càng thêm có thực lực, hơn nữa giữ mình trong sạch, bên người trước nay đều không có lung tung rối loạn nữ nhân, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhiếp chính vương cục thịt mỡ này đâu. đến nỗi vì cái gì nhiếp chính vương là đệ nhất danh mà không phải hoàng đế kia tự nhiên là bởi vì hiện giờ hoàng đế còn nhỏ hơn nữa nhiếp chính vương sáng sớm liền nói quá tu luyện giả sinh mệnh lâu dài quá sớm thành thân đối hoàng đế thân thể cũng không tốt cho nên ở 20 tuổi phía trước ngay cả hoàng đế tầm cung trong ngoài đều là thuần một sắc thị vệ thái giám toàn bộ hoàng cung bên trong cung nữ càng là thiếu chi lại thiếu liền tính là có kia cũng là thượng tuổi đối mặt này đó thế ra thiên kim như lang tựa hồ ánh mắt rung lấm cháu mày Hắn ghét nhất chính là này đàn nữ nhân nóng rực ánh mắt, thật giống như hắn là các nàng sở hữu vật giống nhau, làm người phi thường không thoải mái. Ai cho các ngươi tự mình đi lên? Dung lâm trầm giọng hỏi. Hắn thật vất vả ngộ tiểu vũ mau có một chỗ thời gian, đầu tiên là Tô Yên Nhi, hiện tại lại là này nhóm người. Tô Yên Nhi hắn tạm thời thu thập không được, nhưng là đối với này nhóm người, hắn tự nhiên là không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Dung lâm thanh âm không lớn, nhưng là lại đủ để kinh sợ mọi người. Đối mặt Dung lâm tức giận. Trong đó một người thân xuyên màu lam váy áo nữ tử đứng dậy, hồi nhếp chính vương, là tô tiểu thư nha hoàn phụng nàng mệnh lệnh đem ta chờ đưa tới nơi này tới. Hơn nữa chúng ta lần này tiến đến cũng là vì tham gia tô ra chuyên môn vì ngài chuẩn bị tiếp phong yến. Giang ba câu, liền đem sở hữu sự tình đều về tới rồi tô ra người trên người, tiến hội là tô ra người tổ chức, này tháp cao cũng là tô yên nhi nha hoàn dẫn đường mang các nàng tới, các nàng thân là khách nhân, chẳng qua là vâng theo chủ nhân ra an bài mà thôi, này có cái gì sai. Một bên Tô Yên Nhi muốn rào biện, nhưng là dung lẫm lại không cho nàng cơ hội này, một khi đã như vậy, kia hiện tại Yến cũng thăm ra, các ngươi cũng gặp được Bổn Vương, kia còn không mau mau rời đi cái này địa phương, chẳng lẽ muốn Bổn Vương tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài sao? Những người này vui mừng tới, kết quả liền một chén trà nhỏ công phu liền bị hạ lệnh trục khách, tháp cao phía trên lại lần nữa chỉ còn lại có ba người, dung lẫm bạch hình vũ cùng với Tô Yên Nhi. hiển nhiên... Yên Nhi cũng không có đem rung lắm trong miệng các người đem chính mình thông cảm ở bên trong, lúc này nàng còn ở vì chính mình có thể lưu lại ma đắc trí, cho rằng chính mình đối với nhiếp chính vương tới nói là đặc biệt, Từ không ai nhìn đến địa phương còn liên tiếp dùng ánh mắt khiêu khích bạch hinh vũ. Nhưng còn không phải là đặc biệt sao, đặc biệt đến muốn giết nàng nhổ cỏ tận gốc. Điện hạ, các nàng cũng đều không phải là cố ý quấy giày chúng ta, điện hạ liền xem ở Yên Nhi mặt mũi thượng không cần cùng các nàng so đo tốt không. Chủ nhân Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người, vừa mới vương ra rõ ràng là vì ngài mới nói như vậy. Phiêu miểu tức giận nói đến. Không được, không cần xảo. Bạch hình vũ ngăn lại trong không gian đang ở vì nàng bên vực kẻ yếu phiêu miểu, sau đó phất tay giải khai chính mình phong bế ngũ cảm, nhưng là một cái không lưu ý, liền cái mũi cảm giác cũng cùng nhau bị cởi bỏ. Phong ấn một cởi bỏ lúc sau, không khí bên trong nơi nơi đều tràn ngập toan sú hương vị phi thường rõ ràng, hơn nữa thực phía trên. thế cho nên vừa mới muốn đứng lên bạch hình vũ dưới chân một cái không xong thiếu chút nữa té ngã liền ở nàng sắp té ngã khoảnh khắc bạch hình vũ cả người rơi vào một cái ấm áp vây quanh bên trong dung lấm kịp thời xuất hiện đem nàng ôm vào trong ngực như thế nào như vậy không cẩn thận lúc này bạch hình vũ đầu vẫn làng ốc trong đầu mặt càng là trống giống hết thể tới quá nhanh nàng thậm chí liền một lần nữa phong bế ngũ cảm đều làm không được giống một con ấu thú giống nhau hoa ở dung lấm to rộng vây quanh bên trong nhìn qua thập phần ấm áp mà dung lâm tựa hồ cũng minh bạch đây là có chuyện gì to rộng bàn tay cách khăn che mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút bạch hình vũ đinh tiểu cái mũi trợ giúp nàng đem khíu giác phong bế trụ mãi cho đến khíu giác bị lại lần nữa phong bế lúc sau bạch hình vũ lúc này mới dần dần khôi phục ý thức mở to mắt có chút mở mịt chớp chớp mắt không có việc gì dung lâm quan tâm hỏi đến bạch hình vũ chậm rãi gật gật đầu chính là còn có điểm choáng vắng đầu bất quá đã không có gì đáng ngại cứ nhiên phạm như thế cấp thấp sai lầm nàng quả thực là quá xuẩn Này nếu là ở địch nhân trước mặt, nàng hiện tại chỉ sợ đã chết thẳng cẳng. Nàng từ rung lẫm trong ngực mặt ra tới, sau đó liền cảm giác được một cổ nóng rực ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Thấu chương xong. Chương 755 dưới đèn hắc. Chương 755 dưới đèn hắc. Tô Yên Nhi hung tợn nhìn Bạch Hinh Vũ, nếu ánh mắt có thể giết người nói, lúc này Bạch Hinh Vũ đã sớm đã bị bầm thây vạn đoạn. Nữ nhân này nhất định là cố ý muốn khiến cho nhiếp chính vương chú ý, bằng không hảo hảo một người không duyên cớ sao có thể đứng không vững đâu. mà để cho nàng phẫn nộ chính là nhiếp chính vương thế nhưng còn tin cư nhiên còn dùng như thế ôn nhu thái độ đối đãi nàng bạch Hinh vũ ở hòa hoan trong chốc lát lúc sau sau đó đối này dung lâm nói đến đi về trước đi ta có chuyện nói với ngươi nhận thấy được bạch Hinh vũ ngữ khí bên trong nghiêm túc dung lâm gật gật đầu mà bạch Hinh vũ muốn nói tự nhiên chính là anh linh muốn đoạt xá chuyện này đoạt xá vốn là đầy hứa hẹn thiên lý thúng chi cái này anh linh nghiễm nhiên đã hóa thành lệ quỷ nếu nàng thật sự đoạt xá thành công nói Mượn dùng Tô ra tài nguyên, nàng là có thể đủ lấy một khối tốc độ trưởng thành lên, đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Toàn bộ quá trình bên trong Bạch Hình Vũ hai người đều không có tự cấp Tô Yên Nhi một ánh mắt, liền phảng phất là nàng không tồn tại giống nhau. Tô Yên Nhi đến là muốn nói chuyện, nhưng là dung lẫm là trực tiếp phá vỡ hư không mang theo Bạch Hình Vũ rời đi, căn bản là không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Mà đối này nàng tự nhiên là sẽ không đem sai lầm quy tội ở dung lẫm trên người, ở nàng xem ra. Nếu không phải bạch hình vũ hồ ly tinh hoặc chủ, nhiếp chính vương sao có thể phong chính mình mặc kệ, lại cố tình muốn đi quảng cái kia liền mặt cũng không dám lộ ra tới tiện nhân đâu. Nhưng là liền tính là trong lòng lại như thế nào khó chịu, rời đi tháp cao lúc sau, tô yên nhi như cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, lần này bọn họ tô ra vì nhiếp chính vương đón gió tẩy trần sở tổ chức yến hội không có bạch làm, ít nhất nhiếp chính vương lộ diện không phải. Chỉ cần chính là điểm này, liền cũng đủ bọn họ tô ra. cũng đủ nàng có rất lớn vận tắc không gian. Cho nên ở lại lần nữa nhìn đến đám kia thế ra thiên kim thời điểm, Tô Yên Nhi trên mặt treo một tia ngượng ngùng tới cười, gương mặt đỏ bừng, môi cũng biến thập phần thủy nhuận, thật giống như là vừa rồi bị người nào thân quá giống nhau, làm người miên man bất định. Phía trước ở tháp cao phía trên đứng ra trả lời dung lâm vấn đề áo lam nữ tử, tên là Lam Khả Khả, nàng nhìn Tô Yên Nhi này phó ngượng ngùng ngượng ngùng bộ dáng, cái thứ nhất ý tưởng chính là nàng là Trang. Rốt cuộc lúc trước Tô ra đi nhiếp chính vương phủ cầu hôn chính là bị trực tiếp đuổi ra tới, ngay cả mang đi vào quà tặng cũng bị toàn bộ ném đi ra ngoài, có thể nói là một chút mặt mũi đều không có cấp lưu lại. Chuyện này phát sinh ở nửa năm phía trước, hiện giờ nửa năm đi qua, nàng nhưng không tin nhiếp chính vương thái độ sẽ chuyển biến như thế to lớn, húng chi lúc ấy lưu tại tháp cao phía trên trừ bỏ Tô Yên Nhi ở ngoài chính là còn có một cái khác nữ tử. Muốn làm khả khả xem ra, tên kia nữ tử cơ hội nhìn qua cần phải so Tô Yên Nhi lớn rất nhiều. Chỉ có thể nói nữ nhân giác quan thứ sáu vĩnh viễn là chuẩn nhất, Tô Yên Nhi rời đi tháp cao phía trước, cố ý đem chính mình gương mặt làm cho đỏ rực, còn đem miệng mình làm cho thủy nhuận một ít phảng phất bị thân quá giống nhau, vì chính là làm này đó thế ra thiên kim hiểu lầm nàng cùng nhiếp chính vương tri gian quan hệ. Nàng rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không dám đi làm trò nhiếp chính vương mặt đi chứng thực chuyện này, mà chuyện này truyền bá càng quảng, đối chính mình liền càng có lợi. Làm các vị đợi lâu, thật sự là nhiếp chính vương hắn nói tới đây. tô yên nhi không khỏi cúi đầu vẻ mặt ngượng ngủng nói ra nói càng là làm người miên man bất định vừa mới sự tình là yên nhi suy xét không chu toàn quên mất nhiếp chính vương điện hạ hỷ tĩnh cứ như vậy tùy tiện làm nha hoàn tiến đến kêu các ngươi lại đây ngược lại chọc nhiếp chính vương không mừng còn thỉnh các vị nhiều hơn tha thứ tô yên nhi có thể nói là đem chính mình tư thái phóng cực thấp nhưng là lời này có chuyện nói nhiếp chính vương hỷ tĩnh cho nên mới đem các nàng đuổi đi nhưng là nàng tô yên nhi lại giữ lại này còn không phải là trần chửi nói cho bọn họ Nhiếp chính vương chính là bởi vì không thích các nàng cho nên mới ra tiếng đem các nàng toàn bộ đuổi đi. Bất quá mặc dù là biết Tô Yên Nhi là cố ý như vậy nói, mục đích chính là vì kích thích các nàng, nhưng là các nàng cũng như cũ không thể đủ có một tia câu hán hận, thậm chí còn phải miễn cưỡng cười vui, nếu không chính là đối nhiếp chính vương bản nhân bất mãn. Tô Tiểu Thư đây là nói được nơi nào lời nói, chuyện này vốn chính là chúng ta lô mãng. Lam Khả Khả ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lời nói đến. Nói nếu Nhiếp Chính Vương có việc trước rời đi, kia phía trước cùng Tô tiểu thư cùng nhau lưu tại tháp cao thượng nữ tử như thế nào không có cùng nhau xuống dưới đâu? Chẳng lẽ nàng cũng không phải Tô tiểu thư khách nhân, mà là Nhiếp Chính Vương mang đến sao? Ngay sau đó một người đồng dạng không quen nhìn Tô Yên Nhi thế gian nữ trang làm vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào, ta nhớ rõ Nhiếp Chính Vương chính là chưa bao giờ gần nữ sắc, nghe nói ngay cả Nhiếp Chính Vương bên trong phủ mã đều công, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân đâu? Chính là nói a Ta nhớ rõ lúc trước Tô Gia không phải còn đi nhiếp chính vương phủ là mai sao, bị trực tiếp đuổi ra tới, cũng không biết vị này muốn gả cho nhiếp chính vương Tô Gia nữ tử rốt cuộc là ai, cư nhiên như thế lớn mật. Sắc thật lớn mật, nếu ta là người này, bị như vậy hạ mặt mũi, đã sớm không mặt mũi gặp người, cùng với bị người nhạ báng, chi bằng trực tiếp tìm cái nói quán trực tiếp xuất gia tính. Ở đây mấy người ngươi một câu ta một câu, mỗi một câu đều nhắm thẳng Tô Yên Nhi tâm hoa tử bên trong toản. làm nàng nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trở nên phi thường khó coi đối với chuyện này một cái khác nhân vật chính là ai mọi người tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng nhưng là tô ra vì tô yên nhi mặt mũi đem chuyện này đẩy đến một cái nho nhỏ dòng bên nữ trên người thử hỏi một chút một cái không chịu coi trọng dòng bên nữ sao có thể sẽ làm đường đường dòng chính gia chủ tự thân xuất mã là tên kia dòng bên thiên phú xuất chúng pha chịu coi trọng vẫn là tô ra đương nhiệm gia chủ làm người tường hòa hữu cầu tất ứng này đương nhiên đều không phải duy nhất giải thích chính là cái này dòng bên nữ chính là một cái bị đẩy ra người chịu tội thay thôi mà bên kia bạch hinh vũ cùng dung lẫm trở lại nhiếp chính vương phủ lúc sau bạch hinh vũ đem chính mình phỏng đoán báo cho dung lẫm nghe nàng nói xong lúc sau dung lẫm sắc mặt nháy mắt biến phi thường khó coi bởi vì ở tháp cao phía trên thời điểm hắn cũng không có chú ý tới tô yên nhi trên vai anh linh thân hy ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm sao dung lẫm lại lần nữa dò hỏi đến Nhưng là hắn trong miệng tuy rằng như vậy hỏi, nhưng là trong lòng cũng đã xác định chuyện này chân thật tính hẳn là tám chín phần 10. Sở dĩ chính mình không có nhìn đến cũng không phải bởi vì thực lực của chính mình không được, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì thực lực của chính mình quá mức cường đại, mới làm anh Linh ở chính mình mí mắt phía dưới chui chỗ trống. Rốt cuộc đương một người đi ở trên đường thời điểm, liền sẽ không đi chú ý chính mình dưới chân rốt cuộc có mấy con kiến. Mà bạch linh vũ, bởi vì bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, Ngược lại là thấy được rất nhiều chính mình xem nhẹ sự tình, cũng chính bởi vì vậy, mới tránh cho một hồi đại họa lâm đầu. Thấu chương xong, Chương 756 Bạch Hinh Vũ Trừ Tà Chi Vật. Chương 756 Bạch Hinh Vũ Trừ Tà Chi Vật. Nếu thật là như vậy, kia chuyện này liền cấp bách. Nguyên bản còn muốn từ từ, tìm kiếm nhất thích hợp biện pháp giải quyết quay chung quanh ở Tô Yên Nhi bên người hoàn hồn, hiện tại xem ra, bọn họ là chờ không nổi. Bất quá này cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là anh Linh nếu muốn chiếm cứ Tô Yên Nhi thân thể liền thế tất sẽ yêu cầu đại lượng năng lượng, vì tích góp những cái đó năng lượng, nàng liền sẽ theo bản năng ăn luôn những cái đó quay chung quanh ở Tô Yên Nhi bên người hoan hồn tới lớn mạnh tự thân, như vậy bọn họ phía trước lo lắng vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Căn cứ ngươi phía trước theo như lời kêu anh Linh bộ dáng, so sánh với lại quá mấy ngày nàng là có thể đủ gom đủ chính mình đoạt xá nhiều yêu cầu lực lượng, đến lúc đó chính là nàng nhất suy yếu thời điểm, đồng thời cũng là chúng ta động thủ tốt nhất thời cơ. Dung Lâm nói đến lúc trước ở đối mặt vạn giới vạn tộc đuổi giết là lúc. Tuy rằng cửu trọng thiên miễn cưỡng bảo vệ một tia sinh cơ, nhưng là này bên trong đã sớm đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản liền cửu trọng thiên tuy rằng bị gọi là cửu trọng thiên lại xác sát, sát thật thật là một mảnh đại lục, ở bị vạn giới công kích lúc sau cửu trọng thiên rách nát, bị trừ bỏ bị phân thành chín khối ở ngoài, còn thừa một ít mảnh nhỏ càng là hóa thành 3.000 tiểu thế giới. Hơn nữa liền tính là như vậy những người đó cũng như cũ không hài lòng. liên hợp vu tộc cấp cửu trọng thiên thiết hạ nguyền rủa nhưng phạm là sinh với trên cửu trọng thiên người thiên phú đều sẽ đã chịu hạn chế này phát huy ra tới thiên phú chỉ là bản thân vốn có thiên phú một phần mười thôi chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là cũng đúng là cho rằng cái này nguyền rủa mới làm cửu trọng thiên không có bị tiêu diệt thậm chí được đến thở dốc cơ hội mà muốn phá giải cái này nguyền rủa cũng phi thường đơn giản đó chính là muốn đánh vỡ thường quy thiên tiên thượng tiên huyền tiền kim tiên này bốn cái cảnh giới kỳ thật bản thân chỉ là một cái cảnh giới bất đồng giai đoạn mà thôi, giống như là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, mà chỉ có đột phá kim tiên, trở thành tiên quân mới có thể đủ đem cái này nguyền rủa đánh vỡ, bởi vì giai đoạn trước bởi vì nguyền rủa quan hệ, cho nên chỉ cần có người đột phá tiên quân, như vậy người này thực lực sắp sửa viễn siêu bình thường tiên quân. Nhưng là thực đáng tiếc, hiện giờ cửu trọng thiên trong vòng, kim tiên cũng đã là đỉnh điểm tồn tại, nếu tu sĩ tới kim tiên. Tu Vi muốn lại lần nữa tăng lên liền sẽ phi thường khó khăn, một bước khó đi. Mà thân là lúc trước cửu trọng thiên người thống trị, nguyên rủa đối với bọn họ áp chế tự nhiên là càng thêm lợi hại, làm hiện giờ cửu trọng thiên người mạnh nhất, dung lâm tu vi kỳ thật đã sớm đã đột phá tiên đế đi tới rồi càng cao chính tự. Nhưng là vì không bại lộ thân phận, hắn lựa chọn tự phong chân thân. Hiện giờ cửu trọng thiên vốn là không yên ổn, dung lâm thậm chí hoài nghi lúc trước đại chiến thời điểm có vạn giới nội gian nhân cơ hội lăn lộn tiến vào, hiện giờ đang ở chỗ tối hành động. Mà nếu anh Linh thật sự đoạt xá thành công nói, thế tất sẽ khiến cho đại loạn. Đến lúc đó nếu bị này đó nội gian nắm lấy cơ hội, lại lần nữa đem cửu trọng thiên bại lộ ở trước mắt bao người, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Người muốn như thế nào làm? Bạch Hình Vũ hỏi đến. kia đồ vật nhìn qua nhưng cũng không tốt đối phó, ta có thể giúp ngươi. Nói, Bạch Hình Vũ từ trong không gian lấy ra mấy trương màu vàng lá bừa. Bởi vì nàng hiện giờ sử dụng đua chú toàn bộ đều là từ cẩm thạch trắng phiến chế thành Nhất thứ cũng là gỗ mưu thiến, ngược lại là nhất phổ biến lá bùa ở nàng nơi này cũng không mọc ra hiện, thế cho nên ở vừa mới nhìn đến này đó lá bùa thời điểm, dung lắm thế nhưng nhất thời không có phản ứng lại đây. Này đó là ta lúc trước học tập vẽ bùa chú thời điểm vẽ đuổi quỷ phù, dùng để đối phó cái anh linh hẳn là có chút tác dụng, còn có này đó, đều cho ngươi. Nói bạch hình vũ lại từ trong không gian lấy ra một đống đồ vật đặt ở dung lắm trước mặt, số lượng nhiều làm hắn không khỏi xem thế là đủ rồi. Dung lâm từ này đông đảo trừ tà thánh vật bên trong đem một chuỗi tỏi cấp sách lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi đến, đây là vật gì? Tỏi A. Bạch Huynh Vũ kết quả dung lâm trong tay kia xuyến tỏi, lúc trước nàng nghĩ lầm chính mình xuyên qua, hơn nữa vẫn là từ một người biến thành một con hồ ly, một mình một người gặp phải từ từ đêm dài, chu huyệt động càng là liền môn đều không có, vì thế nàng cũng chỉ có thể tìm một chuỗi tỏi tới chấn trạch, còn đừng nói, từ treo tỏi lúc sau, nàng giấc ngủ chất lượng rõ ràng tăng lên không ít. Mà Dung Lâm lúc này trong tay tỏi là lúc trước kia xuyến tỏi từng từng từng từng từng từng từng từng. Tôn. Trải qua không gian đào tạo, liền tính là bình thường tỏi hiện giờ cũng không bình thường. Vật ấy cương cường, khí vị hương liệt, chăm chùng không chiêu. Thả có tránh quỷ diệu dụng, người phương Tây càng là đem nó cùng giá chữ thập song song ở bên nhau tránh quỷ. Kìa cái này đâu. Dung Lâm có cầm lấy hai viên bén nhọn hàm răng, nhìn qua như là nào đó linh thú răng nanh. Cái này là nanh sói. bạch hinh vũ kết quả kia đối nanh sói nguyên bản là muốn tìm một đống cẩu nha trừ tà nhưng là không có tìm được cũng chỉ có thể tìm đối nanh sói chắp và chứ còn có đây là kiếm gỗ đảo, có thể trừ tà chạm yêu trừ ma vũ khí sắp bén đây là lúc trước ta ở cửu án sơn tìm được nhất thiên nhưng ngọc sau đó dùng chảo dùng tay từng điểm từng điểm điêu khắc ra tới hiện tại cũng tặng cho ngươi ngọc cũng là có thể trừ tà tránh hung nguyên bản đã có chút vô ngữ rung lẫm ở nghe được đây là bạch hinh vũ tự mình điêu khắc thời điểm ngáy mắt tới hứng thú, hắn đem ngọc lấy ở lòng bàn tay bên trong, ngọc bản thân tinh xảo đặc sắc, nhưng là mặt trên điêu khắc lại có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, duy nhất có thể nhìn ra tới chỉ sợ cũng chỉ có bình an hai chữ. Chính là như vậy một khối thảm không nỡ nhìn ngọc bội, lại bị bạch hình vũ chân quý đến nay, đơn giản là lúc trước vì tìm này khối nguyên liệu nàng liền hoa ước chừng hai năm thời gian, điêu khắc hoa một năm, chút xuống chính mình quá nhiều tâm huyết, mặc dù là sau lại nàng có càng nhiều ngọc bội. nay khối ngọc bội trong lòng nàng vị trí cũng là vô pháp bị thay thế được dung lẫm đối với mặt khác đổ vật khinh thường nhìn lại nhưng duy độc này khối ngọc bội phá lệ coi trọng thậm chí còn làm cho bạch hình vũ mặt đem nguyên bản treo ở bên hông một khối huyết ngọc làm bàn long ngọc bội hái được xuống dưới sau đó đem bạch hình vũ đưa ngọc bội treo ở bên hông công nghệ thô giáp ngọc bội buông xuống ở dung lẫm bên hông có vẻ là như vậy không hợp nhau nhưng là vô luận là bạch hình vũ cùng dung lẫm đối này đều là phi thường vừa lòng cái này ta nhận lấy Đến nỗi mặt khác rung lấm, vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia một chuôi trắng tinh tỏi cùng với nanh sói, vẫn là thôi đi, không có phương tiện. Bạch hình vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong mắt ghét bỏ, tức khắc hừ lạnh một tiếng, không cần liền tính, nàng còn không vui cấp đâu. Nghĩ như vậy nàng lấy quá củ tỏi, từ phía trên tún xuống dưới một cái, sau đó đem ra một tầng một tầng lộ ra, lộ ra bên trong trắng tinh tỏi. Bởi vì trải qua không gian đào tạo, nay tỏi kích thích tính hương vị rõ ràng muốn càng thêm lùng liệt. Nhưng là bởi vì Dung lẫm cùng Bạch Hình Vũ đều phong bế khiếu giác, cho nên mới không có phát hiện. Bạch Hình Vũ đem tính toán đặt ở trong tay chính mình, sau đó thừa dịp Dung Lẫm một cái không chú ý liền nhét vào hắn trong miệng. Thấu chương xong. Chương 757 đây là vắt hết óc cũng lấy không nổi danh tự một chương. Chương 757 đây là vắt hết ốc cũng lấy không nổi danh tự một chương. Một cổ nùng liệt tỏi vị, mang theo cây độc hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm luôn luôn không dính khói lửa phạm tục Dung Lẫm không khỏi nhíu nhíu mày. Đem tính toán nuốt vào lúc sau, dung lâm cả người đều tản ra nhàn nhạt tỏi hương vị, căn cứ phiêu miểu theo như lời, tỏi trải qua không gian cải tiến lúc sau, loại này tỏi hương vị bình thường nói, đại khái sẽ liên tục một ngày tả hữu thời điểm. Nhưng là bởi vì dung lâm cũng không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn tính toán, cho nên bảo thủ phòng trừng, nhiều nhất nửa canh giờ, loại này hương vị liền sẽ tiêu tán. Qua một trận lúc sau, hán tựa hồ là rốt cuộc thích hứng trong miệng mặt kia cổ cây độc kích thích hương vị. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hình Vũ thời điểm mang theo hơi hơi cảnh giác, tựa hồ là sợ trong miệng lại bị tắc một viên tỏi bộ dáng. Nhìn đến dung lấm phản ứng lúc sau, Bạch Hình Vũ không phúc hậu nở nụ cười, đối với chính mình vừa mới hành vi không hề có ấy nấy cảm giác. Trong tay còn thừa tỏi cũng bị nàng thu vào không gian. Tuy rằng nghe không đến, nhưng là Bạch Hình Vũ chính là biết này đó tỏi uy lực, cầm ở trong tay thời gian lâu rồi, không tẩy trước mấy cái canh giờ sớm là đừng nghĩ đem hương vị thanh trừ. Cùng lúc đó. Thân ở Hàn băng địa ngục nôn triệt lúc này đang ở tránh né một con gấu trắng đuổi giết. Ở chỗ này, cho dù là một con gấu trắng, nó sở có được thực lực đều phải xa cao hơn cửu trọng thiên bất luận cái gì linh thú. Hiện giờ nôn triệt thực lực nhỏ yếu, căn bản là không có cùng này chỉ gấu trắng đối kháng thực lực. Không chỉ như thế, trong tay lợi kiếm, thậm chí liền gấu trắng ra lông đều chém không đứt, càng đừng nói giết chết gấu trắng. Ở vừa mới đi vào đi vào Hàn băng địa ngục mấy ngày nay nội, hắn thậm chí liền ngủ thời gian đều không có Bởi vì nếu nhắm mắt, liền rất có khả năng vĩnh viễn rời đi thời gian này, bởi vì ngươi vô pháp biết trước ở ngươi nhắm mắt lúc sau, ngươi gặp mặt lâm cái gì. Mặc dù là tìm được rồi một cái tuyệt đối hoàn toàn địa phương, Hàn băng địa ngục đổ ấm cũng có khả năng tùy thời làm người mất đi sinh mệnh. Nhưng là tương đối, đại ở cái này địa phương, đối với ngôn triệt tự thân thực lực tăng lên cũng là thập phần rõ ràng. Đặc biệt là hắn đã từng ăn vào Hàn thiên linh chi nguyên nhân, hiện giờ thân ở Hàn băng địa ngục. nơi này độ ấm đã vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì bệnh thương hàn, hắn đã hoàn toàn thích đứng nơi này. giống. đúng lúc này phía sau theo đuổi không bỏ gấu trắng đột nhiên một cái về phía trước bánh phát, muốn đem phía trước đang ở chạy trốn nôn triệt phát gục trên mặt đất. mắt thấy kia sắc bén lợi trảo liền phải thành công thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện đem nôn triệt cả người cấp cuốn lên, cũng bởi vậy né tránh này chí mạng một kích. lúc này hồng Cẩn hiện ra nguyên hình cuốn nôn triệt bay đến không trung, tránh né gấu trắng công kích. nhưng là hắn lại cũng không dám phi quá cao bởi vì trừ bỏ gấu trắng ở ngoài ở hàn băng địa ngục không trung cũng đồng dạng phi thường nguy hiểm từ đi vào hàn băng hàn băng địa ngục lúc sau dần dần thích ứng không ngừng là ngôn chuyện, hồng cẩn cùng lê truy cũng đồng dạng thích ứng thực mau rốt cuộc thân là long tộc bọn họ thân thể thậm chí muốn hơn xa với nhân loại càng đừng nói hàn băng địa ngục tuy rằng hoàn cảnh ác liệt nhưng là tu luyện lại muốn so ở cửu trọng thiên thời điểm nhanh không ít tại đây ngắn ngủn thời gian nội bọn họ thân thể vì thích ứng nơi này hoàn cảnh Đã là bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa, nguyên bản vậy thượng nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, giống như là mặt trên bịt kín một tầng nhàn nhạt xương ngủ giống nhau. Hồng Cần mang theo nôn triệt thoát đi gấu trắng công kích lúc sau, lê truy bắt lấy cơ hội này liền xông lên đi cùng gấu trắng chiến đấu tới rồi cùng nhau, một bên nôn triệt cùng hồng Cẩn cũng đuổi kịp đi hỗ trợ. Cứ như vậy một hùng đối chiến một người hai con rồng, nôn triệt bên này chính là không có dính vào bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí mơ hồ bị gấu trắng đẻ nặng đánh. Bất quá cũng may trải qua vài lần hợp chiến đấu, bọn họ cũng coi như là đã biết này chỉ gấu trắng nhược điểm, kỳ thật cũng không xem như nhược điểm, chỉ là bọn hắn phát hiện gấu trắng dưới nách da lông tương đối tới nói muốn mỏng thượng rất nhiều, nếu bọn họ công kích nói chi vậy liền có cơ hội làm gấu trắng bị thương. Ở Hàn băng địa ngục, trên tay liền ý nghĩa tử vong, nếu trên người xuất hiện miệng vết thương, chung quanh gió lạnh liền sẽ xuyên thấu qua miệng vết thương tiến vào đến trong cơ thể, đầu tiên là máu, sau đó là nội tạng, chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian toàn bộ thân thể liền sẽ bị đóng băng trụ. Luôn Triệt cùng Hồng Cẩn, Lê Truy trao đổi một ánh mắt, bọn họ hóa thành hình người không ngừng quấy rầy gấu trắng, làm hắn phiền không thắng phiền, mà hắn còn lại là tùy thời mà động, cái này miệng vết thương không cần bao lớn, quản chi chỉ là một cái nho nhỏ khẩu tử, đều đủ để chí mạng. Liên ở ngay lúc này, bị phiền không được gấu trắng đứng lên tử, Hồng Cẩn cùng Lê Truy động tác nhanh nhẹ, ở gấu trắng trước mặt không ngừng xuyên qua, cố tình gấu trắng chính là đánh không đến, không chỉ như thế, tay gấu không ngừng muốn may. Ngược lại là có rất nhiều lần đều vô vào chính mình trên người, cái này làm cho gấu trắng không khỏi trở nên càng thêm phẫn nộ. Ma liên ở nó lại một lần ý đồ bắt lấy này hai điều ở không trung bay loạn đồ ăn thời điểm, nôn triệt cũng rốt cuộc chờ tới rồi chính mình cơ hội, hắn tay cầm trường kiếm thẳng tắp hướng tới gấu trắng dưới nách đâm tới. Lúc này đây, trường kiếm cũng không có bị văng ra, mà là thẳng tắp đâm vào gấu trắng thân thể, hiến máu phun tung tué mà ra, ở như vậy hoàn cảnh bên trong. ở hiến máu phun tung tóe ra tới một cái chớp mắt ra đã bị đông lạnh thành băng liên quan ngôn triệt trường kiếm cũng bị đông cứng ở gấu trắng trong cơ thể mà lúc này cảm giác được đau đớn gấu trắng huy động hùng chảo bay thẳng đến ngôn triệt nơi phương hướng chụp lại đây tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ đem trường kiếm rút ra ý tưởng lại lần nữa tránh thoát này chí mạng một kích tại đây đồng thời hồng cẩn cùng lê truy hai con rồng cũng thoát ly chiến đấu tránh ở nơi xa lẳng lặng nhìn gấu trắng chậm rãi chết đi Mà gấu trắng tự nhiên là không cam lòng, nó muốn tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần có thể nhịn qua trong khoảng thời gian này, chờ nó miệng vết thương tự động khép lại, nó sẽ không phải chết. Nhưng là này rõ ràng là ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, liền xem nó kia càng ngày càng trì độn động tác, liền biết nó thân thể đang ở chậm rãi bị đông lạnh trụ. luôn triệt thấy thời gian không sai biệt lắm, gấu trắng sẽ không ở đối bọn họ có bất luận cái gì uy hiếp, đơn giản cũng không đợi gấu trắng chết đấu. Trực tiếp mang theo gấu trắng thân thể cùng hồng cẩn cùng lê truy hai con rồng về tới hắn hiện tại trụ địa phương, một cái dấu ở sơn thể bên trong huyệt động. Huyệt động bên trong bị dùng thật dày linh thú ra lông bao bọc lấy, này đó linh thú ra đến từ đủ loại linh thú, tiến vào cái này sơn động, là có thể đủ rõ ràng cảm giác được nơi này độ ấm muốn so bên ngoài cao hơn rất nhiều, này hết thể toàn bộ đều là này đó linh thú ra lông công lao. Vẫn là hồng cẩn tiền bối thông minh, biết dùng linh thú ra lông tới giữ ấm. Nôn triệt đem gấu trắng thân thể ném ở sơn động ở giữa. Sở dĩ muốn ở gấu trắng còn chưa chết thấu phía trước liền giảng nó mang về tới. Đó là bởi vì nếu linh thú tử vong lúc sau, nó trên người da lông liền sẽ rất khó hoàn chỉnh lột xuống dưới. Cái này sao được? Còn có chính là, sinh hoạt ở Hàn băng địa ngục linh thú, bọn họ trái tim có thể xúc tiến hắn càng mau dung hợp Hàn thiên linh chi. Nếu trái tim bị đông cứng, kia hiệu quả liền sẽ đại đại yếu bớt. Thấu chương xong Chương 758 dung lấm lửa giận. mươi 758 dung lấm lửa giận. Rốt cuộc hắn nhưng không có quên cái kia ước định, hắn muốn ở trong vòng trăm năm hoàn toàn hấp thu luyện hóa trong cơ thể hàn thiên linh chi, liền yêu cầu cũng đủ nhiều linh thú trái tim. Đem gấu trăng trái tim đào ra lúc sau, nôn triệt cũng không có ăn, rốt cuộc ăn sống trái tim loại chuyện này hắn là làm không được. Phía trước nói tặng tử ngôn cũng là đem hắn chiếu cô không nói là y y tới dôi tay, cơm tới há mồm, nhưng là cũng không sai biệt lắm, nấu cơm gì đó càng là tưởng đều không cần tưởng, huống chi. ở hàn băng địa ngục loại địa phương này căn bản là điểm không cháy không có đầu gỗ bọn họ tổng không có khả năng thiêu bọn họ chính mình đi nôn triệt đem trái tim đặt chính mình trước mặt sau đó khoanh chân mà ngồi hấp thu bên trong lực lượng mà bên kia hồng cẩn cùng lê truy đã có thể không có như vậy chú trọng bọn họ đem gấu trắng da lông hoàn chỉnh lột xuống dưới lạnh đến một bên lúc sau biến trở về nguyên hình liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên không một hồi công phu gấu trắng thân thể đã bị ăn không còn một mảnh trừ bỏ trái tim ở ngoài Gấu trắng trong cơ thể cũng ẩn chứa năng lượng, đối hồng cẩn cùng lê truy thân thể là có chỗ lợi. Tới với nôn triệt tự nhiên cũng là không có khả năng ăn thịt tươi, còn hảo phía trước bạch hình vũ cùng tẳng tử nôn đều cho hắn chuẩn bị không ít tích cốc đan, ăn một viên ít nhất có thể 3 tháng không ăn không uống không có vấn đề, dựa vào này đó tích cốc đan, liền tính là tại đây hàn băng địa ngục ngây ngốc cái 1800 năm là không có vấn đề. Ở luyện hóa hoàn thành lúc sau, nôn triệt lập tức đi vào sơn động chỗ sâu trong. Nơi này nơi nơi đều phủ kín linh thú ra lông, ở nhất trung tâm địa phương có này liếc mắt một cái tỏa ra hàn khí nước suối. Đúng là bởi vì này mắt nước suối, nôn triệt mới lựa chọn ở chỗ này ăn ra, hắn chậm rãi rút đi trên người sở hữu quần áo, sau đó chậm rãi đi vào nước suối bên trong. Cơ hồ là ở đi vào trong ngay mắt, kia cổ rét lạnh cảm giác liền thông qua lòng bàn chân dần dần lan tràn đến hắn toàn thân. Nhưng là hắn lại không có lùi bước, hắn cưỡng bức chính mình đem chính mình toàn bộ thân mình đều ngâm ở trong đó. Mà lúc này bên kia, bạch hình vũ cùng rung lắm như cũ đại ở nhị trọng thiên nhiếp chính vương bên trong phủ, cũng không phải bọn họ không nghĩ phải rời khỏi, mà là bởi vì kia anh Linh thật sự là quá mức châm ổn. Nguyên bản bọn họ nghĩ kia anh Linh kế hoạch lâu như vậy, ở tích góp đến cũng đủ lực lượng lúc sau nhất định sẽ gấp không chờ nổi lập tức hành động. Nhưng là hiển nhiên bọn họ tưởng sai rồi, cái này anh Linh ở có cũng đủ năng lực lúc sau, không những không có lập tức hành động, ngược lại là dần dần yên lặng xuống dưới. Này đối với Bạch Hình Vũ cùng Dung Lấm tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, bởi vì chờ càng lâu, anh Linh lực lượng liền sẽ càng cường đại, đến lúc đó sự tình liền sẽ càng dễ dàng mất khống chế. Nếu có biện pháp nào đem kia anh Linh sợ hãi, có thể bức cho nàng không thể không ra tay vậy là tốt rồi. Bạch Hình Vũ hảo phóng ngồi ở Dung Lấm thư phòng nội, mặt ủ mày cho. Anh Linh thân là âm tà chi vật, chỉ cần có thể hủy diệt nàng cư trú địa phương, như vậy nàng liền không chỗ nhưng chọn. chỉ là chỉ là cái này anh linh tình huống lại có chút đặc thù bản thân thân là lệ quỷ không nói nàng hàng năm đại ở tô yên nhi bên người liền tính là chống bỏi hư hao phỏng chừng cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dùng thiên hỏa không thể sao bạch huynh vũ hỏi đến phải biết rằng tay nàng chính là khống chế không ít với ba loại thiên hỏa anh linh thuộc về quỷ quái tà linh mà thiên hỏa còn lại là trí dương chi vật trời sinh chính là cho nhau khắc chế kia anh linh liền tính là lại lợi hại tổng không thể so thiên hỏa còn muốn lợi hại đi Dung lấm gật gật đầu, có thể thử một chút. Bất quá vì tránh cho anh linh trước tiên phát hiện, tốt nhất dùng thủy thuộc tính ngọn lửa, như vậy đã có thể không bị phát hiện, còn có thể đủ đem anh linh nhất cử tiêu diệt. Kỳ thật dung lấm nguyên bản chính là nghĩ như vậy, chỉ là hắn mấy ngày nay phái người tìm khắp toàn bộ cựu trọng thiên, không cần ngủ thủy thuộc tính thiên hỏa, liền tính là linh hỏa đều thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc sung khắc như nước với lửa, đừng nói cựu trọng thiên, liền tính là ở vạn giới bên trong, như vậy thuộc tính ngọn lửa kia đều là thiếu chi lại thiếu. trong đó nổi tiếng nhất liền phải số thanh ly viêm sau đó chính là hàn băng địa ngục quỷ viêm ở biết dung lâm khó xử lúc sau bạch hinh vũ không khỏi lâm vào một trận trầm mặc mà dung lâm thấy nàng thật lâu không nói cho rằng nàng là ở tự hỏi đối sách vì thế chấn an vô vô nàng bả vai trong khoảng thời gian này ta sai người làm người từ ma giới mượn tới hoàng tuyên bích lạc tuy rằng là linh hỏa nhưng là dùng để bước ra kêu anh linh hẳn là cũng đã đủ rồi liền ở ngay lúc này bạch hinh vũ đông nhiên ngẩng đầu hai người tầm mắt chạm vào nhau Lúc này chỉ cần hai người bên trong bất luận cái gì một người lại thoáng đi phía trước tới gần một chút, hai người môi liền phải sẽ kề sát ở bên nhau. Nhưng là lúc này Bạch Hình Vũ nhưng không có tâm tư chú ý tới điểm này, nàng chợt ngâng lên tay, một cổ thanh sắc ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trung, không phải thanh ly viêm là cái gì. Theo thanh ly viêm xuất hiện, ngay cả chung quanh độ ấm đều giảm xuống không ít. Đây là thanh ly viêm. Dung lấm mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Bạch Hình Vũ. Cựu thiên hồ hỏa có thể cắn nuốt thiên hỏa này một đặc điểm hắn là biết đến, nhưng là này trong đó tuyệt đối không bao gồm thanh ly viêm ở bên trong, một là thuộc tính tương hướng, thứ hai là hai người thực lực tương đương, nếu thật là cho nhau cắn nuốt nói, ai cắn nuốt ai còn nói không chừng đâu. Này thanh ly viêm như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Nói, dùng lắm đôi tay giam cầm trụ bạch hình vũ bả vai, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, ở xác định thân thể của nàng không có bất luận cái gì trở ngại lúc sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem tay bông ra. Thanh ly viêm ở trong tay ta rất kỳ quái sao. Bạch hình vũ nhìn đến như thế khẩn trương rung lắm không cấm nghi hoặc hỏi đến. Kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, kia quả thực là kinh tùng hảo sao. Ngươi có biết hay không vô luận là cựu thiên hồ hỏa, phượng hoàng minh hỏa vẫn là hồng liên nghiệp hỏa, chúng nó thuộc tính cùng thanh ly viêm đều là tương khắc. Bạch hình vũ gật gật đầu, biết ta. Nếu biết vậy ngươi như thế nào còn dám nếm thử thu phục thanh ly viêm, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Dung lâm có chút kích động nói đến, này vẫn là bạch Hinh vũ lần đầu tiên nhìn đến hắn thất thố bộ dáng. Nhưng là chuyện này nàng cũng là thực vô tội hảo sao, ta cũng là ở thu phục lúc sau mới biết được đây là thanh ly viêm. Lúc ấy biết đây là thanh ly viêm lúc sau, trừ bỏ may mắn cũng chỉ dư lại nghĩ mà sợ, rốt cuộc kia chính là thật sự sẽ muốn hồ mệnh. Bất quá lúc ấy thu phục thời điểm thanh ly viêm dị thường phối hợp, ngay cả Cửu thiên hồ hỏa cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bài xích tình huống, đến là hồng liên nghiệp hỏa có chút dị động. Nhưng là thân là lão đại ca cửu thiên hồ hỏa đều không có động tác, nơi đó luân đến nó một cái đương tiểu đệ ở chỗ này khoa tay múa chân. Sau đó Bạch Hình Vũ vừa chính mình như thế nào được đến thanh ly viêm toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối căn Dung lẫm nói một lần. Ở nghe được tứ phương thương hành người muốn bắt cóc Bạch Hình Vũ thời điểm, Dung lẫm cũng đã là gân xanh bạo nổi lên. Nhìn đến tức giận giá trị tiêu thăng Dung lẫm Bạch Hình Vũ Trấn An nói đến, ngươi yên tâm, ta cũng làm cho bọn họ trả giá ưng có đại giới. hiện giờ toàn bộ bảo khố đều bị ta cấp dọn không, ngay cả thanh ly viêm cũng bị ta thu phục. Thấu chương xong, Chương 759 ta sao có thể sẽ để ý một cái ngu xuẩn. Chương 759 ta sao có thể sẽ để ý một cái ngu xuẩn. Nhưng là bạch hình vũ nói cũng không có khởi đến dập tắt lửa tác dụng, ngược lại có có điểm lửa cháy đổ thêm dầu ý vị. Bất quá rung lắm cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao cái kia tứ phương thương hành lập tức liền phải trở thành lịch sử. Có thanh ly viêm lúc sau. tiếp được sự tình liền trở nên thập phần thuận lợi. dung lấm đầu tiên là làm bạch hinh vũ dùng thanh ly viêm đem toàn bộ tô ra vây quanh lên. bởi vì thanh ly viêm đặc thù tính, cho nên này một phen động tác cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. nếu là thay đổi mặt khác ba loại thiên hỏa, phỏng chừng lúc này toàn bộ tô ra đã sớm đã biến thành lồng hấp. kế tiếp muốn làm cái gì? bạch hinh vũ ở hoàn thành dung lấm sở công đạo sự tình lúc sau hỏi đến. kế tiếp sự tình giao cho chúng ta, ngươi không cần phải xem bảo. dung lấm nói đến. Có thanh ly viêm ở, thậm chí không cần dung lắm tự mình ra tay, cái này anh Linh cũng có chạy đằng trời. Quả nhiên, không hơi một lát công phu, liền nhìn đến tô ra bên trong thăng một trận khói đen, kia khói đen ở không trung ngưng tụ ra một trương biểu tình thống khổ người mặt, nàng không ngừng gào giống, muốn thoát đi cái này địa phương, nhưng là bởi vì thanh ly viêm tồn tại nàng căn bản là vô pháp rời đi. Lúc này khói đen ngưng tụ ra hình người, là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương, màu đen xương khói quay trúng quanh ở nàng trên mặt. nhưng là mơ hồ có thể thấy được nàng gương mặt kia huyết nhục mơ hồ nhìn qua phi thường khủng bố lúc này nàng tựa hồ là nhận ra bạch hình vũ hai người một đôi ác độc đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người vì cái gì ta chỉ là muốn sống sót vì cái gì các ngươi ngay cả như vậy nho nhỏ nguyện vọng đều không muốn thành toàn ta ngươi muốn sống đi xuống không có sai nhưng là ngươi lại dùng sai rồi phương pháp bạch hình vũ mặt vô biểu tình nói Này anh linh chết ở tô yên nhi trong tay xác thật làm người đồng tình nhưng là đồng dạng Nó bởi vì bản thân tư lợi, đem sở hưu chết ở tô yên nhi trong tay người hồn phách toàn bộ đều biến thành loan hồn, vì chính mình cung cấp năng lượng, làm những người này mất đi chuyển thế đầu thai cơ hội, đồng dạng không thể tha thứ. Nghe được bạch hinh vũ thế nhưng chỉ trích chính mình, anh Linh lập tức liền mất đi lý trí, nàng khàn cả giọng giống đến, ngươi biết cái gì, ngươi biết da mặt bị một chút lột xuống dưới cảm giác sao. Ngươi biết tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị thân tỷ tỷ chế thành trống bỏi là cái gì cảm giác sao. Hiện giờ ta chẳng qua là muốn nàng một khối thân thể làm sao vậy, ngươi lại cái gì tư cách chỉ trích ta. Ngay sau đó, quay chung quanh ở trên mặt nàng sương mù tan đi, tia trương huyết nục mơ hồ mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Anh Linh chỉ vào ké xỉu trên mặt đất Tô Yên Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã không có gì nhưng mất đi, hiện tại ta liền muốn tiếp được thân thể của nàng sống sót, ta mặc kệ các ngươi là người nào, đều không thể đủ cũng đủ ta. Hơn nữa, tưởng nàng như vậy làm nhiều việc các người, đã chết chẳng phải là vừa lúc. thấy Anh Linh hiện giờ như cũ chết cũng không hối cải, Dung lấm cũng không tính toán cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh làm chung quanh mai phục người cùng ra tay. Này Anh Linh năng lực sát thật rất mạnh, ở bảy tám cá nhân vây công dưới, thế nhưng như cũ có thể thông dong lường đối. Chúng ta thật sự không ra tay can thiệp sao? Bạch Hinh Vũ nhìn đến tình hình chiến đấu, không khỏi có chút lo lắng hỏi đến. ở Anh Linh lộ ra gương mặt thật kia một khắc, Dung lấm liền duỗi tay chặn Bạch Hinh Vũ tầm mắt, làm nàng chỉ có thể đủ thông qua chỉ gian khe hở quan sát chiến cuộc. Đối mặt bạch hình vũ do hỏi, Dung lắm bình tĩnh nói đến, nếu như vậy một chuyện nhỏ bọn họ đều giải quyết không được, kia bọn họ cũng liền không có tư cách đại ở ta bên người. Thật giống như là muốn xác minh hắn theo như lời nói giống nhau, nguyên bản còn thành thạo anh Linh dần dần xem là lạc với hạ phong, trung quy là song quyền khó địch bốn tay. liền ở nàng lập tức liền phải muốn bị thua thời điểm, nàng đông nhiên không màng tất cả hướng tới tô yên nhi té xỉu phương hướng phóng đi, cho dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo cái này ác độc nữ nhân đồng quy vô tận Lúc này Bạch Hình Vũ theo bản năng muốn dùng thanh ly viêm ngăn cản anh Linh động tác, nhưng là lại bị rung lấm cấp ngăn trở. Gần là này do dự một lát, anh Linh cũng đã thành công tiến vào tới rồi Tô Yên Nhi trong cơ thể. Lúc này té xỉu Tô Yên Nhi lại lần nữa mở mắt, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt lúc này đã biến thành huyết sắc. Tô Yên Nhi giật giật thân thể của mình, ngửa mặt lên trời cười to, ta thành công, ta thành công, ta sống lại. Ngay sau đó nàng nhìn về phía vừa mới công kích nàng mấy người cùng với cùng với nơi xa Bạch Hình Vũ hai người Các ngươi trung quy vẫn là thất bại, hiện giờ ta đã mượn thể hoàn hồn, tu vi tăng nhiều, nếu các ngươi hiện tại quỳ xuống đất xin tha có lẽ ta còn có thể vong khai một mặt, lưu các ngươi một cái toàn thời. Mặc dù là anh Linh lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn mượn thể hoàn hồn, hiện giờ đi theo Tô Yên Nhi bên người mười mấy năm, nghe thấy mục nhâm dưới, nàng nhất cử nhất động bên trong toàn bộ đều có Tô Yên Nhi thân ảnh, ở nàng xem ra, trừ bỏ chính mình, những người khác tánh mạng đều không cần để vào mắt, càng là có thể tùy ý hy sinh. Mà anh Linh đối với loại này có thể tùy ngộ khống chế những người khác tánh mạng cảm giác phi thường hưởng thụ. Lúc này Dung Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Yên Nhi, thanh âm bằng thẳng không có bất luận cái gì phập Phồng nói đến, động thủ. Đơn giản hai chữ, lại làm Tô Yên Nhi trong lòng chuông cảnh báo đã tọa, nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là chung quanh đều là thanh ly viêm, mặc dù là đã mượn thể hoàn hồn thành công, nàng như cũ không phải thanh ly viêm đối thủ. Lúc này nàng chỉ có thể đủ hung tợn nhìn Dung Lâm, nói đến. Nếu ngươi sao không sợ Tô Yên Nhi cùng ta cùng chết nói liền lập tức phóng ta rời đi, nếu không, ta không ngại cùng nàng đồng quy vu tận Thiết! Dung lâm khinh miệt nhìn Tô Yên Nhi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ để ý một cái ngu xuẩn chết sống. Nếu hắn thật sự muốn Tô Yên Nhi sống sót, vừa mới liền sẽ không ngăn cản bạch hình vũ động tác, trong khoảng thời gian này tin đồn nhảm nhí khi cho rằng hắn không biết sao. Không ngừng là Tô Yên Nhi, còn có ở sau lưng quạt gió thêm củi Tô ra. Hôm nay toàn bộ tô ra đều sẽ hoàn toàn biến mất ở nhị trọng thiên phía trên, chờ hết thể sau khi chấm dứt, Đại Chu Vương Triều đem lại vô tô ra. Lúc này tô yên nhi mới ý thức được không thích hợp, lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng không ai ra tới ngăn cản. Liên ở ngay lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện bốn điều dây thường thẳng tắp hướng tới tô yên nhi bay đi. Lúc này tô yên nhi cường trang chấn định, khả năng đến hướng chính mình bay tới bốn điều dây thường ánh mắt lộ ra khinh thường, Ừ. thật sự cho rằng này nhỏ nhỏ dây thừng có thể vây trụ ta trước kia đương nhiên không thể nhưng là hiện tại sao đã có thể không nhất định vừa dứt lời tô yên nhi thân thể liền bị chặt chẽ vây khốn tùy ý nàng như thế nào tránh thoát cũng tránh thoát không khai dây thừng trói buộc lúc này đây tô yên nhi rốt cuộc luôn cuống tại đây đồng thời ở nàng trong cơ thể nguyên bản chân chính tô yên nhi hồn phách lúc này cũng đã thức tỉnh lúc này đang ở điên cuồng tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền tiểu tác trùng ngươi cũng dám đối với ta như vậy Sớm biết rằng lúc trước liền không nên nhân từ nương tay, làm ngươi trực tiếp hồn phi phách tán. Thấu chương xong. Chương 760 chẳng qua chơi chơi. Chương 760 chẳng qua chơi chơi. Tô Yên Nhi biểu tình dần dần biến dữ tợn, trên mặt biểu tình càng là đổi tới đổi lui, nhìn qua phi thường mâu thuẫn. Lúc này Tô Yên Nhi chú ý tới cách đó không xa rung lắm, nàng trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ quan mang, nhiếp chính vương điện hạ, ngài là tới cứu ta sao. Yên Nhi liền biết, ngươi trong lòng là có ta, mau. Mau diệt trừ cái này yêu nghiệt, mấy năm nay hoàng thành bên trong mất tích án toàn bộ đều là xuất từ nàng tay, Yên Nhi chỉ là bị quản chế với người, đều không phải là ta bổn ý. Nga, chân tướng lại là như vậy. Thấy Dung Lâm tựa hồ là tin chính mình nói, tôi Yên Nhi điên cuồng gật đầu, sau đó quỳ dạp xuống Dung Lâm trước mặt, trên mặt treo nước mắt, than thở khóc lóc nói đến, điện hạ, hiện tại ta chỉ cầu ngươi giết chết cái này yêu nghiệt, những người đó chết tuy rằng đều không phải là ta bổn ý, nhưng các nàng chung quy là chết ở Yên Nhi trong tay. Hiện giờ Yên Nhi chỉ cầu vừa chết. "Hảo, kia bổn vương liền như ngươi mong muốn." Nghe được Dung Lâm nói như vậy, Tô Yên Nhi đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, "Điện hạ ngài." Dung Lâm khẽ miệng giơ lên, nhìn Tô Yên Nhi, "Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ cho rằng nhiếp chính vương đối nàng có ý tứ, nhưng là hiện tại, nụ cười này ở Tô Yên Nhi xem ra lại làm nàng cả người không tự giác run rẩy." "Không, sự tình không nên là cái dạng này." "Điện hạ." Tô yên nhi nói còn không có nói xong liền nghe được dung lẫm nói đến ngươi yên tâm bổn vương nhất định sẽ làm kia anh linh hồn phi phách tán không cho ngươi túi chảo hy sinh tánh mạng tôi yên nhi điên cuồng lắc đầu không không nên là cái dạng này nàng muốn kia anh linh đi tìm chết chính là lại trước nay không có nghĩ tới muốn đáp thượng chính mình tánh mạng a không điện hạ ngài nghe ta nói chỉ là nàng lời nói còn không có nói chuyện trên mặt biểu tình liền lại lần nữa trở nên dữ tợn lên tiện nhân Ngươi thế nhưng muốn đem sở hữu tội danh đẩy đến ta trên người chính mình mạng sống. Những cái đó sự tình vốn dĩ chính là ngươi làm, cùng ta gì quan. Cách đó không xa Bạch Hình Vũ nhìn Tô Yên Nhi biểu tình đổi tới đổi lui, tựa như một cái tinh thần phân liệt giống nhau. Các nàng có thể hay không chính mình đánh chính mình. Bạch Hình Vũ nhìn càng xảo càng kịch liệt hai người hỏi đến. Dung lấm lắc lắc đầu, các nàng bị trói chặt. Ngụ ý chính là nếu không bị trợ giúp nói các nàng liền rất có khả năng chính mình đánh chính mình. rốt cuộc liền tính là nhất thể song hồn đoạn lê cùng đoạn ngọc chi gian cũng là tồn tại mâu thuẫn bạch huynh vũ liền đã từng gặp qua một người một nửa thân thể đánh lộn trường hợp không cần quá thảm thiết động thủ đi đơn giản ba chữ giống như là cấp tô yên nhi cấp tô ra tuyên bố tử hình tô yên nhi bị thanh ly viêm bao quanh vây quanh thân thể thừa nhận bị liệt hỏa bỏng rát thống khổ cùng lúc đó tô Gia kia ùa vào vô số hắc y hiền nhân bọn họ ở tiến vào tô phủ lúc sau gặp người liền xác không một lát sau toàn bộ tô gia bao gồm nha hoàn người hầu ở bên trong mấy trăm khẩu nhân ra toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn không có lưu lại bất luận cái gì một cái người sống tới rồi ngày thứ hai bạch hinh vũ cùng dung lắm đi ngang qua tô gia trạch phủ giờ phút này tô gia đã làm máu chạy thành sông trước cửa càng là vây quanh một đống xem náo nhiệt người không ngừng có nha dịch từ tô gia đại môn ra ra vào vào nâng ra từng khối bị vải bố trắng che đậy thi thể mà người chung bạch hinh vũ cùng dung lắm hai người cũng không có mang mặt nạ cho nên cũng không có người nhận ra hai người thân phận. Bạch huynh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên người Dung lấm hỏi đến, tô ra người toàn bộ đều đã chết sao. Trừ bỏ một ít dòng bên đệ tử không ở ở ngoài, tô ra trên dưới mấy trăm người không một người sống. Dung lấm nhàn nhạt nói, liền tính là có một ít cá lọt lưới cũng không đáng sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, một mặt mặt thật lớn cổ bị nâng ra phủ môn, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt mọi người nhìn đến nhiều như vậy cổ, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ tô ra là chuyên môn bán cổ sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ? Lúc này một người ngỗ tắc trong lúc vô tình nhìn đến này đó cổ, ánh mắt không khỏi chấn động, đương hắn dùng tay chạm đến này đó cổ cổ mặt thời điểm, càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, đây là ra người cổ. Mà bên kia, bạch hình vũ cùng dung lẫm đã rời đi nhị trọng thiên, có quan hệ với những người đó ra cổ, cùng với tô ra ngầm chôn những cái đó thạch cổ đều sẽ có chuyên môn người tới xử lý. Trở lại nhất trọng thiên lúc sau. Bạch Hình Vũ đi theo dung lắm đi tới Thụy Vương Phủ, rốt cuộc nếu tiếp tục dùng ngọc hành cái này thân phận nói, bảo đảm sẽ ở trước tiên lọt vào khắp nơi nhân sĩ đuổi giết. Chỉ là làm Bạch Hình Vũ không nghĩ tới chính là, nàng chân trước mới vừa vừa xuất hiện, sau lưng liền có người một ngữ nói toạc ra thân phận của nàng. đương Minh ở nhìn đến Bạch Hình Vũ thời điểm, không khỏi sửng sốt, lúc này nàng cũng không phải ngọc hành bộ dáng, càng thêm không phải bạch thần hy bộ dáng. Nhưng là mặc dù là như vậy, Đường Minh cũng cũng liền nhận ra trước mặt người chính là chính mình ngày đêm tơ tưởng người kia. Bạch huynh vũ nhìn trước mặt đường Minh, có chút không rõ nguyên do, cho nên đâu, ngươi là muốn đi người khác trước mặt tố giác ta thân phận sao. Đường Minh nhìn trước mặt hơi mang địch ý bạch huynh vũ, hắn trên mặt lộ ra cười khổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, ta chỉ muốn biết ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn. Đây là đường Minh trước sau đều tưởng không rõ một chút, nếu bàn về thiên phú, hắn tự tin không thua cấp bất luận kẻ nào, thân phận, mạch ngọc là thánh tử. Hắn đồng dạng cũng là thánh tử, liền tính là hiện tại, hoàng tử lại làm sao vậy, hắn hiện giờ cũng là hách liên gia thiếu chủ, tự nhận là tuyệt đối sẽ không thua cấp một cái kẻ hèn hoàng tử. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bên người nữ nhân sao? Hắn đối này đó nữ nhân chẳng qua là chơi chơi mà thôi, chẳng lẽ nàng không biết sao? Bạch Hinh Vũ nhìn đường Minh cặp kia lòng hiếu học bạo lều đôi mắt, nghiêm túc tự hỏi một chút, đại khái là bởi vì... hắn lớn lên đẹp đi... Nếu nói đường Minh tự nhận là chính mình vô luận thiên phú cùng thân phận đều không thua cấp dung lâm nói, như vậy bên ngoài mạo này hạng nhất thật là hắn thúc ngửa cũng không đổi kịp. Đường Minh phỏng đoán tới rồi vô số lý do lại không có nghĩ đến là bởi vì cái này. Hắn lập tức để sát vào bạch Hinh vũ, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng giống như là một đầu sói đói đang xem chính mình con mồi giống nhau. Nếu, nếu ta có thể có được so dung lâm càng thêm hoàn mỹ bề ngoài, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? đường minh bỗng nhiên để sắt vào làm bạch hình vũ cảm thấy không khỏe nàng lui về phía sau một bước nhìn hắn bình đạm nói không có nếu trên thế giới này nhất không có khả năng tồn tại chính là nếu hơn nữa vô luận là đường minh biến thành bộ dáng gì bạch hình vũ cuối cùng lựa chọn đều sẽ là rung lẫm không có người thứ hai rời đi phía trước đường minh nhìn bạch hình vũ mặt hỏi đến đây mới là ngươi chân thật bộ dáng đúng không bạch hình vũ gật gật đầu kia vì cái gì lúc trước ngươi muốn lựa chọn giấu diếm chính mình chân thật diện mạo Này tựa hồ cùng ngươi không quan hệ. Đường Minh Thất Hồn lạc phách rời đi Thủy Vương phủ lúc sau, Dung lẫm đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, hắn đem Bạch Hình Vũ thân mình một phen ôm vào trong lòng, môi mỏng hơi hơi tới gần nàng bên hai ngự khí mãn mang ý cười nói đến: "Nương tử, lựa chọn ta là bởi vì ta lớn lên đẹp." Ân. Thấu chương xong. Chương 761 Hồ hoa sen bên trong ngọc bội. Chương 761 Hồ hoa sen bên trong ngọc bội. Bạch Hình Vũ xoay người nhìn thẳng Dung lẫm kia trương xoáy nhân thần cộng vẫn mặt. Ăn ngay nói thật, gương mặt này lớn lên thật sự là phù hợp nàng ăn uống. Lấy thân phận của nàng địa vị, hoặc là không chọn, muốn tuyển liền tuyển một cái chính mình thích, quả quyết sẽ không ủy khuất chính mình, càng không cần đường minh bản thân chính là một cái hoa tâm đại củ cải, nàng lại không phải chịu ngược thể chứa. Bạch Hinh Vũ ngón tay nhẹ nhàng điểm ở rung lấm cái chán, đem nàng để sát vào mặt kéo ra một khoảng cách, đó là tự nhiên, cùng đẹp người ở bên nhau, ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai chén cơm thể. Lại còn có không cần liền muối. bất quá đường minh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa xem hắn ăn mặc tựa hồ thân phận cũng không đơn giản bất quá nhớ tới đường minh kia phức tạp thân phận bạch Hình vũ lại có chút bừng tỉnh đại ngộ hắn đây là dung lắm gật gật đầu hách liên ra nhận trở về đường minh hiện tại đã không thể đủ gọi đường minh mà là hách liên minh trần nghe thấy cái này tên bạch Hình vũ không khỏi ngẩn người nếu nàng không có nhớ lầm nói này hẳn là đường minh lần thứ ba sửa họ đi lần đầu tiên đem đàm họ đổi thanh đường Này bản lĩnh không gì đáng trách, rốt cuộc hắn bản thân liền họ đường, nhưng là này lần thứ hai chẳng những dòng họ sửa lại, ngay cả tên đều bỏ thêm một cái chân tự. Tên này có cái gì chú trọng sao? Minh sư quang minh ý tứ, chân còn lại là bối đất, bối bẩm, này hai chữ hoàn toàn chính là ở biểu đạt hai cái bất đồng ý cảnh. Minh sư bối phận, chân còn lại là tên, đến nỗi nơi này có cái gì hằng nghĩa, phỏng chừng cũng chỉ có lấy tên này người rõ ràng. Dung lắm cười tùy ý. cũng không có muốn đem cái này để tài tiếp tục đi xuống ý tưởng. Bất quá lâu ngày, Dung Nhất liền mang theo hai người, nâng một cái sọt không biết là thứ gì đổ vật đi tới hai người trước mặt. "Thần, Vương phi, đây là các thế gia đưa tới thì mời, ngài muốn hay không nhìn xem." Ngắn ngủn một câu nói Dung Nhất là mồ hôi đấm, nguyên bản nguyên lai like Vương phi vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, Dung Nhất bọn họ cảm thấy lấy bọn họ Vương gia kia bên vực người mình tính tình, còn không được cùng những người này ngạnh cứng a, kết quả, không quá mấy ngày Bọn họ vương gia liền tuyên bố vương phi thay đổi người tin tức, tốc độ cực nhanh, giống như liền do dự đều không có do dự. Nay nhưng làm một chúng ám vệ kinh rất cảm, nếu là từ nhỏ bị bồi dưỡng này phải đối dung lắm trung thành và tận tâm, chỉ sợ này đó ám vệ cũng muốn nhịn không được mắng hắn là cái phụ lòng hán. Nguyên bản dung nhất còn tưởng rằng này chỉ là kế hoa bình, nhưng là ở nhìn đến vừa mới vương gia cái kia cảnh cáo ánh mắt lúc sau, lấy hắn đôi vương gia hiểu biết, biết này chỉ sợ là thật sự, bọn họ vương gia thật sự di tình biệt luyến. chỉ là hắn nhìn bạch hình vũ bóng dáng tổng cảm thấy vị này hiện vương phi cùng phía trước trước vương phi có chút chỗ tương tự bất quá hắn nhưng thật ra không có hướng hai người là cùng cá nhân phương diện này tưởng rốt cuộc dung nhất làm ngốc tại dung lẫm bên người nhất lâu một cái ám vệ hắn đôi dung lắm tính cách không nói là trăm phần trăm hiểu biết ít nhất cũng có tám mươi phần trăm ở hắn ấn tượng bên trong vương ra căn bản là khinh thường đi làm loại này giấu đầu lòi đôi sự tình Không chi chuyện này còn liên quan đến, đến chính mình ái nhân chẳng lẽ nói vương ra nàng liền hảo này một ngụm nghĩ đến đây dung nhất tầm mắt lại lần nữa dừng ở bạch hình vũ trên người an ngay nói thật tân vương phi so trước vương phi hảo phải đẹp này một đợt bọn họ vương ra kiếm lời dung lâm nhìn đến dung nhất tầm mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn bạch hình vũ không cầm nhịu nhữ mày bổn vương mấy ngày hôm trước ở hoa viên hồ hoa sen kia ném một khối ngọc bội nếu ngươi như thế nhàn liền đi đem bổn vương ngọc bội cấp tìm trở về đi nghe được dung lâm nói dung nhất là người cái gì mấy ngày hôm trước cái gì ngọc bội Vương gia không phải là quên mất chính mình là mấy ngày mới hồi vương phủ đi, sao có thể mấy ngày hôm trước rất một khối ngọc bội ở hồ hoa sen, này lời nói dối cũng quá có lệ. Cố tình dung lâm vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải dung nhất biết trận tướng, có lẽ hắn liền tin đâu. Hơn nữa, vương phủ hồ hoa sen nhìn như bình thường, nhưng là bên trong dưỡng cẩm lý chính là bạch kim cẩm lý, loại này cẩm lý ở bơi lội thời điểm sẽ phát ra hàn khí, cũng không sẽ làm thủy kết băng, nhưng là lại có thể làm thủy so băng còn muốn lạnh. Mùa hè thời điểm. Toàn bộ hồ hoa sen đều tràn ngập lạnh lẽo, người đại ở phụ cận sẽ cảm giác được chân chính gió lạnh đánh đút lại, phi thường thoải mái. Nhưng là, hiện tại chính là mùa đông A. Dung nhất trong lòng khóc chít chít, vừa định muốn xem khẩu cầu tình, ở chạm đến đến Dung lầm ánh mắt lúc sau không khỏi cả người chấn động, lập tức lựa chọn nhận túng, là, thuộc hạ này liền đi. tim ngọc bội liền tìm ngọc bội đi, vương ra đây là rõ ràng muốn lăn lộn hắn, tuy rằng hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn dám cam đoan. Nếu chính mình dám mở miệng cầu tình, chờ đợi chính mình nhất định là càng thêm cực kỳ tàn ác trừng phạt. Chỉ là, này to như vậy hồ hoa sen chung nơi nào tới ngọc bội A xem ra là muốn ở bên trong chạy đến vương ra ngôi giận, không, không thao đến ngọc bội trưởng đến mới thôi. Dung nhất rời khỏi sau, Bạch Hình Vũ hỏi đến, ngươi chừng nào thì vứt ngọc bội, ta như thế nào không biết. Không lâu phía trước, không phải cái gì đại sự, liền không có nói cho ngươi. Dung lẫm cười giải thích đến. Bạch Hình Vũ nghe xong gật gật đầu. Không hề có hoài nghi Dung Lâm nói, mặc dù cái này là một cái trăm ngàn chỗ hở nói dối, nàng tùy ý lập xem kia một sọt thiệp mời. Thấy nàng xem nghiêm túc, Dung Lâm nghĩ lầm nàng muốn đi, vì thế hỏi đến, ngươi muốn hay không ta bồi ngươi đi? Mà Bạch Hình Vũ còn lại là bị hỏi không hiểu ra sao, bồi ta đi? Đi làm cái gì? Nhìn đến Bạch Hình Vũ phản ứng, Dung Lâm liền biết là chính mình hiểu lầm, vì thế nói, ta gặp ngươi xem này diễn thiệp mời xem nhập thần, còn tưởng rằng ngươi muốn đi tham gia đâu. Ta lại không đốc đưa tới cửa cho các nàng nói ra nói vào bạch hình vũ nhún mai sau đó tiếp tục nói ta chỉ là thấy này đó thiệp mời thiết kế sáng tạo khác người rốt cuộc nàng chưa từng có cấp những người khác phát quá thiệp mời tự nhiên cũng không rõ ràng lắm này trong đó môn đạo bất quá phía trước ở nhị trọng thiên thời điểm đã chịu kia phong thiệp mời liền phi thường đặc biệt chẳng qua lúc trước nàng cũng không có chú ý tới thôi bạch hình vũ nói nghiêm túc mà dung lâm còn lại là trực tiếp bật cười nguyên lai like là bởi vì cái này a nói hắn bàn tay to một phen một trương tản ra cổ xưa hơi thở màu đen thiệp mời xuất hiện ở dung lấm trong tay bạch hinh vũ nhìn kia trương thiệp mời nháy mắt trong tay thiệp mời nó liền không thơm đem thiệp mời đưa cho bạch hinh vũ chỉ là này trương thiệp mời tương lai sẽ xuất hiện ở những người khác trong tay sát suất chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ rốt cuộc dung lấm phi thường rõ ràng hắn tiểu vũ mau tính cách cùng hắn giống nhau đều không phải cái loại này thích người xa lạ đến chính mình địa bản thượng hạt lắc lư người nếu là quen biết người tự nhiên cũng dùng không đến thiệp mời Bạch Hinh Vũ lại tiếp nhận thiệp mời lúc sau, liền ném cho trong không gian phiêu miểu, từ dược cơ rời khỏi sau. Trong khoảng thời gian này phiêu miểu liền cái người nói chuyện đều không có, xí dương cũng không muốn để ý đến hắn, toàn bộ khí linh nhàn đều sắp trường ấm. Thấu chương xong, chương 762 vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Chương 762 vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Thân là chủ nhân, Bạch Hinh Vũ đương nhiên là có nghĩa vụ cho chính mình nhất đắc lực thủ hạ tìm điểm sự tình làm. thỉnh không thiệp mời không sao cả thụy vương phủ bên này năm tháng tĩnh hảo lại không biết bên ngoài sớm đã nháo phiên thiên bất quá này lại không phải bởi vì bạch hinh vũ hạ giới thi khôi vi rút nháo phiên thiên hơn nữa truyền bá tốc độ cực nhanh hiện giờ không ngừng là xuất hiện ở linh khí loãng thế giới ngay cả một ít linh khí nồng đậm tiểu thế giới cũng lục tục xuất hiện vấn đề bất quá tu luyện giả thân thể rốt cuộc là so với người bình thường lợi hại cho nên lúc này đây thi khôi vi rút đều không phải là thuận buồm xuôi gió Hơn nữa có người phát hiện ở thi khôi vi rút xuất hiện địa phương rất nhiều người thế nhưng còn thức tỉnh rồi đủ loại dị năng. Này đó dị năng khác nhau với thiên phú, muốn thăng cấp nói, cũng chỉ có thể dựa vào cùng thi khôi đại nao bên trong xuất hiện tinh hạch mới được. Chẳng qua như vậy người may mắn dù sao cũng là số ít, đại bộ phận ở cảm nhiễm thi khôi vi rút lúc sau chỉ biết đi theo biến thành thi khôi, hiện giờ càng là phát hiện loại này rút không sợ tu vi, chỉ cần bị trào thương liền sẽ cảm nhiễm. Nhưng là những cái đó may mắn thức tỉnh dị năng thật là cái lệ, bọn họ sẽ không bị cảm nhiễm, này chỉ có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh. Hiện giờ các địa phương đang ở khua chiên gõ ngõ tiêu diệt thi khôi, nhưng là nếu không thể đủ đem ngọn nguồn tiêu diệt, liền tính là tiêu diệt hiện giờ sở hữu thi khôi kia cũng là tốn công vô ích. Nhưng là cái này ngọn nguồn ở địa phương nào, ai cũng không biết. Kỳ thật dung lấm đối này đã có chút manh mối, chỉ là hắn còn không thể đủ rút dây động rừng. Hiện giờ hạ giới rất nhiều tiểu thế giới bị hủy. Vô số dân chạy nạn bị các thế giới thiên đạo đưa đến cựu trọng thiên. Những cái đó tu luyện giả nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trong tay ngàn đắng theo đuổi phi thăng, hiện giờ gia viên không có, đến là được như ước nguyện, không phải đến đây làn lên cao hứng hay làn lên khổ sở. Nhiều người như vậy đã đến nháy mắt cảnh nhất trọng thiên lương thực giá cả phiên mấy phen, giá cả là một ngày so với một ngày quý, nhưng là có thể mua được lương thực thật là thập phần thưa thớt. Mà lúc này ngoài thành, một đám chạy nạn dân chạy nạn bị ngăn ở bên ngoài, Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào, chúng ta đại thật xa chạy nạn đến nơi đây, các ngươi này đó làm quan, dựa vào cái gì ngăn đón chúng ta. Thủ thanh binh lính nhìn đến những người này thế nhưng như thế hùng hổ do người, cũng không cùng những người này vô nghĩa, nơi này chính là tiên vực vương đỉnh hoàng thành, tưởng các ngươi loại này a miêu a cầu có thể tiến địa phương sao. Thức thời liền chạy nhanh rời đi, không cần va chạm hiểu rõ quý nhân, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là binh lính những lời này lại không có làm này đó dân chạy nạn thu liễm, ngược lại khí thế trở nên càng thêm tiêu ngạo. Hoàng thành. Hoàng thành hảo a, các ngươi như vậy đối đãi với chúng ta dân chúng, sẽ không sợ chúng ta đi bẩm báo quan phủ sao? Làm cho bọn họ biết chính mình thủ hạ binh là như thế nào xua đổi bụng đói kêu vang, tay trói gà không chặt bình dân dân chúng. Trong đó một cái lão phụ nhân lớn tiếng nói đến, dường như chỉ cần nàng thanh âm càng lớn, chính mình là có thể đủ ở khí thế thượng áp đảo đối phương giống nhau. mà nàng phía sau những người đó cũng vội vàng đi theo phụ họa phụ nhân thấy vậy trên mặt biểu tình tức khắc trở nên càng thêm đắc ý thanh âm cũng biến càng thêm to lớn vang dội lên như vậy cùng bụng đói kêu vang tay trói gà không chặt mấy chữ này chính là một chút đều không chiếm biên thủ thành binh lính bị xảo gân xanh bạo khởi chỉ vào một phương hướng nói nơi nào đầy hứa hẹn các ngươi chuyên môn kiến tạo chỗ tránh nạn không muốn chết nói liền ngoan ngoan nghe lời lão phụ nhân bị binh lính nghiêm khắc ngự khí dọa tới rồi nàng tạm dừng một chút Nơi đó có chỗ tránh nạn nàng đương nhiên biết, bởi vì bọn họ chính là từ chỗ tránh nạn tới, nhưng là kia chỗ tránh nạn thật sự là đơn sơ, hơn nữa cách đó không xa có một tòa nguy nga hoàng thành, này liền làm cho bọn họ trong lòng trở nên càng thêm không cân bằng. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt chuyển động, một mông ngồi dưới đất, sau đó liền xem là la lối khóc lóc, nàng trong lòng biết này đó binh lính không dám thương tổn chính mình, chỉ cần đem sự tình náo đại, chính mình là có thể đủ tiến vào này trong hoàng thành mặt. lại bên trong liền tính là xin cơm phòng trừng cũng so ở chỗ tránh nạn lãnh cứu tế lương muốn cường đi nhưng là nàng quyết định chủ ý thủ thành binh lính nhưng không quen nàng cái này thật xấu nơi này là cựu trọng thiên nếu không phải mặt trên có mệnh lệnh làm cho bọn họ không được thương tổn những người này chỉ bằng vừa mới kia phụ nhân hành vi liền cũng đủ chết 800 lần hán triều phía sau người đưa mắt ra hiệu có hai người tiến lên cường ngạnh đem lão phụ nhân đôi tay kiểm trụ chỉ nghe thấy lão phụ nhân phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết sau đó lập tức bị dùng rẻ lau ngăn chặn miệng, tiếng kêu đột nhiên im bặt. lúc sau càng là bị người dùng dây thừng trói cái vững chắc, thô lô ném ở một bên. lúc sau thủ thành binh lính ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác, như thế nào các ngươi cũng muốn thử xem bị bó lên cảm giác sao? nhưng là những lời này này những cái đó dân chạy nạn trong thai lại biến thành, các ngươi cũng tưởng chịu chết sao? hắn sao điên cuồng lắc lắc đầu, vốn dĩ sao, bọn họ cảm thấy ở tại chỗ tránh nạn lãnh cứu tế lương sinh hoạt cũng đã phi thường thỏa mãn. Cố tình cái này lao chủ chứa không an phận, xúi dục bọn họ tới nơi này nháo sự, này nếu là về sau đều không có lương thực lánh liền đều là này lao chủ chứa sai. Mà lúc này tránh ở đám người bên trong ôn luyện lại thấy này này hết thảy, nàng cùng những người này đến từ cùng cái tiểu thế giới, bởi vì gia viên bị thi khôi vi rút công chiếm mà đến tới rồi nơi này. Cùng những người này bất đồng chính là ôn luyện thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa, ở nàng gia tộc bên trong còn có một cái truyền thuyết, Đó chính là đã từng bọn họ gia tộc bên trong là xuất hiện quá tiên nhân, tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng đây là giả, nhưng là nàng cùng nàng gia tộc lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, không chỉ có như thế, các nàng còn có vô cùng xác thực chứng cứ. Ôn luyện lặng lẽ rời đi đám người, đi tới một cái không người góc, từ trong lòng lấy ra một cái màu xám túi. Nếu lúc này có một cái tu luyện giả đi ngang qua, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một cái túi chữ vật, chẳng qua cấp bậc không cao, bên trong dung lượng nhiều nhất 5 mét khối. Nhưng là này đối với ôn luyện tới nói xác thật nàng toàn thân trên dưới chân quý đồ vợ. Lúc này ánh mắt của nàng bên trong phát ra ra nhiệt liệt ánh mắt, trong lòng càng là có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, tu tiên. Nàng thậm chí cảm thấy nếu thi khôi vi rút có thể sớm một chút tới, kia chính mình có phải hay không đã sớm có thể đi vào thế giới này. Nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện quần áo, sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình, thẳng thắn ngược hướng tới cửa thành đi đến. Đứng lại, vào thành phí 10 khối linh thạch Ô Uyển thật cẩn thận đem túi chữ vật mở ra, đem bên trong từ bên trong lấy ra 10 khối màu trắng cục đá, nàng không biết cái gì là linh thạch, nhưng là nàng trực giác hẳn là cái này. Binh lính tiếp nhận linh thạch, ngươi này linh thạch sao lại thế này, bên trong linh khí đều trôi đi không sai biệt lắm, đã không thể dùng. Nghe được lời này, Ô Uyển sắc mặt không khỏi một bạch, không thể dùng, sao có thể sẽ không thể dùng đâu. Nàng đem chính mình túi chữ vật bên trong linh thạch toàn bộ đều đổ ra tới, thị vệ đại ca, này đó linh thạch đều cho ngươi Ta đi bên trong có việc gấp, ngài liền châm trước châm trước được không? Thấu chương xong. Chương 763 Huệ An Quần Chúa. Chương 763 Huệ An Quần Chúa. Binh lính nhìn ôn Uyển diện mạo Mỹ lệ nhu nhã, ở trải qua quá vừa mới lao chủ chứa la lối khóc lóc nháo sự lúc sau, ôn Uyển liền có vẻ phá lệ xông ra. Làm người vừa thấy chính là chịu quá giáo dưỡng, không giống kia lão chủ chứa giống nhau là cái hương dã thôn phụ, chỉ biết la lối khóc lóc pha trò, chút nào không biết lễ tiết. Trong lòng càng là đối nàng nhiều ra vài phần hảo cảm, liên quan nói chuyện thanh âm cũng trở nên khách khí không ít. Chỉ là nàng vừa định phải đáp ứng ôn luyện thỉnh cầu, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy mà đến, thấy vậy tình hình, binh lính mặt manh ném xuống ôn luyện tiến lên nênh đón, thuộc hạ cung nên Huệ An quận chúa trở về thành. Chỉ thấy một con trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng vén lên mảnh, một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là một minh thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi trên dưới thiếu nữ. một thân hoa mỹ màu đỏ váy dài anh tư tác sản đen nhánh lượng lệ cập eo tóc đẹp thượng cắm một chi lưu ly trâm ra như ngưng chi vô cùng mịn màng mặt như trăng tròn vừa mới chính là đã xảy ra sự tình gì huệ an quận chúa trầm giọng hỏi tuy rằng thoạt nhìn tuổi con nhỏ nhưng là rốt cuộc là thần cư địa vị cao mặc dù là như vậy tùy ý đặt câu hỏi cũng mang theo một loại không giận tự uy khi thế hồi quận chúa nói chẳng qua là một đám điêu dân thôi bất quá hiện tại đã giải quyết huệ an quận chúa nghe xong gật gật đầu liền không hề chú ý chuyện này, nhưng là đường ánh mắt của nàng nhìn đến đứng ở cửa ôn luyện thời điểm, ánh mắt lại không khỏi dừng một chút. Đó là ai? ngẩng đầu lên cấp buồn quận chúa lặng lẽ. ôn luyện ngay từ đầu cũng không biết huệ an quận chúa nói chính là chính mình, cho nên cũng không có ngẩng đầu. mãi cho đến binh lính cho nàng xử một cái ánh mắt lúc sau, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chậm rãi ngẩng đầu. nàng lúc này mới thấy rõ ràng vị này huệ an quận chúa đến tột cùng lớn lên cái dạng gì, không khỏi xem ngây người. Mà Huệ An quận chúa ở nhìn đến Ôn nguyện diện mạo lúc sau lại phi thường thất vọng, khó được nhìn đến một cái cùng người nọ như thế giống nhau bóng dáng, gương mặt này lại hoàn toàn không thể so sánh. Người cũng muốn bảo thành. Huệ An quận chúa hỏi. Nghe thế câu nói, Ôn luyện lập tức cả người một giật mình, tên này thiếu nữ thân phận địa vị vừa thấy liền không thấp, chẳng lẽ là chính mình gặp được quý nhân tương trợ. Ôn nguyện vội vàng gật đầu, nói đến, hồi quận chúa, đúng vậy, chẳng qua ra cửa đi góp, lấy sai rồi túi chữ cho nên đến bây giờ cũng không có đi vào. Huệ An quận chúa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có đi vạch trần nàng kia sai sót chồng chất nói dối, tương phản, nàng đối ôn Uyển vừa mới biểu hiện phi thường vừa lòng, nàng khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một kêu mỉm cười, nếu như thế vậy cùng buồn quận chúa cùng nhau vào thành đi, ngươi tên là gì? Lúc này ôn Uyển trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, hàng xúc nói đến, đa tạ quận chúa, tiểu nữ tử tên là ôn Uyển. Ôn Uyển, hảo, tên này hảo. Ngay sau đó nàng phân phó bên người bên người thị nữ cấp ô luyện an bài một cái chỗ ở, đi theo chính mình cùng nhau vào thành. Ở an bài hảo ô luyện lúc sau, thị nữ có chút khó hiểu nhìn Huệ An quận chúa hỏi, quận chúa vì sao phải cứu người nọ? ngươi nhìn không ra sao? Huệ An quận chúa không có trả lời thị nữ vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Cái gì? Chẳng lẽ là tên kia nữ tử có cái gì đặc thù địa phương sao? Chính là vừa mới nàng kiểm tra quá đối phương thân thể. Đối phương căn bản chính là một cái không có tu vi người thường A. Thấy thị nữ không có phản ứng lại đây, Huệ An quận chúa lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, cũng đúng, rốt cuộc chỉ là ở bóng dáng thượng có ba phần tương tự, ngươi không có phát hiện cũng là hẳn là. Lần này thị nữ đến là không nói gì, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý nàng vẫn là biết đến, tới với Huệ An quận chúa trong miệng ôn nguyện rốt cuộc giống ai, thị nữ đã mơ hồ có một chút suy đoán. Tuy rằng chỉ là rất xa xem qua liếc mắt một cái, nhưng là kia kinh hồng thoáng nhìn. Sao có thể là tưởng quên là có thể đủ quên đâu, chỉ là nàng phía trước cũng không có hướng kia phương diện tưởng mà thôi. Chỉ là... Thị nữ nhìn thoáng qua Huệ An quận Chúa, Ô luyện cùng người nọ chi gian kém khóa cũng không phải nhỏ tí kẹo, hơn nữa kia đã lạt thì quá khứ không phải sao. Nhưng là nói như vậy nàng là trăm triệu không dám nói ra. Ô luyện đi theo Huệ An quận Chúa xe ngựa thuận lợi vào thành, đối phương thậm chí thậm chí còn hảo tâm cho nàng chuẩn bị váy áo cùng trang sức. Nàng tiếp nhận mấy thứ này lúc sau lập tức vui sướng thay. Ô Nguyễn nhìn trong gương chính mình, thật giống như là thay đổi một người giống nhau, chỉ là Nàng không khỏe giật giật vòng eo, nay quần áo vòng eo cũng quá mức tế một ít, ngược lại có chút chống giống Ô Nguyễn nghĩ nghĩ Huệ An quận chúa thân hình, xác định này đó quần áo hẳn là không phải Huệ An quận chúa chính mình bản nhân xuyên, chẳng lẽ là nàng tỉ tỉ Bất quá mặc dù là ăn mặc không hợp thân quần áo, Ô luyện trong lòng cũng như cũng là thập phần vui vẻ Duy nhất làm nàng bất mãn chính là những cái đó nha hoàn nô tải đối nàng thái độ Chẳng qua là một ít hầu hạ người người hạ tiện thôi, có cái gì tư cách khinh thường nàng, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Liên ở nàng tưởng mấy thứ này thời điểm, một loại thị nữ đi vào nàng nơi phòng, cầm đầu chính là một người dáng người đấy đà ma ma, khỏe miệng kia viên bà mối trí đặc biệt rõ ràng. Các ngươi đây là ôn Uyển lui về phía sau vài bước, ánh mắt có chút khiếp đảm nhìn những người này. Ôn cô nương, chúng ta là phụng quận chúa mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, giáo thụ ngài ăn mặc ngủ nghỉ hết thể lễ nghi. Mà bên kia, Huệ An quận chúa nằm ở trên trường kỷ, an nha hoàng cấp lột quả nho, bên người còn có hai gã nha hoàng tự cấp nàng xoa vai đấm chân. Nghe xong phía dưới người cho hắn hội báo tình huống lúc sau, Huệ An quận chúa chậm rãi mở to mắt, ta muốn các ngươi dùng ngắn nhất thời gian, vô luận trả giá cái gì đại giới, đem nàng bồi dưỡng thành cái thứ hai ngọc hành bộ dáng. Quỳ gối phía dưới, trên mặt có một viên bà mối trí ma ma mồ hôi lạnh chảy ròng, đem một người không biết từ đâu tới đây thôn cô bồi dưỡng thành luyện đan sư ngọc hành. Này rõ ràng là không có khả năng là sự tình, chứ không nói khí chất phương diện này, các nàng đối Ngọc Hành người này căn bản là không hiểu biết, này muốn như thế nào bồi dưỡng. Bất quá mặc dù là như vậy, bà mối trí ma ma cũng không có cự tuyệt, mà là ngạnh ra đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì nàng biết, chính mình cự tuyệt còn có hạ một người tới thế thân chính mình vị trí, mà chờ đợi chính mình còn lại là tử vong. Quân chúa, Ngọc Hành rõ ràng đã trở thành qua đi thức, ngài vì sao còn muốn cho người đem ôn huyển dựa theo nàng bộ dáng bồi dưỡng đâu. Thị nữ khó hiểu hỏi đến. Qua đi thức. Huệ An quận chúa cười cười, liền ngươi cũng như vậy cảm thấy. Chỉ có thể đủ ngươi thật sự là thật không hiểu biết lấm ca ca, ta đã từng nghe phụ vương nói qua, lấm ca ca thích đồ vật, cho dù là mọi người phản đối cũng vô dụng, nếu hắn thật sự ái ngọc hành, sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu đâu. Rốt cuộc long, hắn nơi đó cũng có một cái. Nếu lúc trước hắn có thể giải quyết những cái đó mơ ước hắn linh sủng những người đó. Có như thế nào sẽ đem này đó đã sắp xuống mùa lao đông tây nhóm để vào mắt đâu? Thấu chương xong. Chương 764 không phải đến từ cửu trọng thiên. Chương 764 không phải đến từ cửu trọng thiên. Thụy vương phủ phong bếp nội, hai gã người hầu mặt vô biểu tình đem một sọt thiệp mời nâng tiến phong bếp, thuần thục tiếp đón hai người, nói đến, lao quý củ. Một đầu bếp thấy vậy tình cảnh, chỉ có thể đủ bất đắc gì nói đến, trước đặt ở bên kia góc tường đi. Vương gia hai ngày này đưa tới thiệp mời còn không có thiêu xong đâu, này đó trước chờ một chút. Hành đi, nếu thật sự thiêu không xong liền sở làm lưỡng đạo đồ an vương gia mệnh lệnh là này đó thiệp mời một chương đều không được dư lại, toàn bộ đều phải thiêu không còn một mảnh. Trường uống đầu bếp nhìn kia một cái sọt thiệp mời, tiên lặng phân phó chính mình đồ đệ lại đi hầm thượng một con linh hùng tay gấu, thứ này tốt, làm một con tay gấu ít nhất yêu cầu ba bốn thiên công phu, hơn nữa trong lúc này hỏa không thể đoạn, nếu là cái dạng này lời nói. này đó thiệp mời có lẽ còn chưa đủ sử dụng đâu mà bên kia lúc này bạch huynh vũ ngồi ở một thân cây hạ đả tọa ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở sái lạc ở nàng trên mặt ở cách đó không xa xuyên thấu qua mở ra cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến dung lẫm nghiêm túc bộ dáng hai người chi gian không có một tia giao lưu nhưng là lại mạc danh thực cấm áp bất quá loại này ấm áp tránh ở chỗ tối dung nhất rõ ràng không có cảm giác được hắn ở hồ hoa sen bên trong ước chừng phao ba ngày mới bị cho phép lên bờ Này không, vừa mới hoán lại đây liền tới đây thủ. Ở trong mắt hắn, Vương gia từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem qua Tân Vương Phi, hai người chi gian giao lưu càng là thiếu chi lại thiếu, nơi nào giống phía trước cái kia Vương Phi, Vương gia hận không thể mỗi ngày dính ở Vương Phi bên người. Nghĩ đến đây, Dung nhất không cấm bắt đầu đồng tình khởi cái này Tân Vương Phi, lớn lên đẹp như vậy, như thế nào cố tình coi trọng nhà bọn họ Vương gia này cây cây vạn tuế đâu. Tuy rằng này cây cây vạn tuế có thể nở hoa, Chính là này hoa lại không phải vì ngươi mà khai A Tựa hồ là Dung nhất ánh mắt thật sự là quá mức cực nóng Bạch hình vũ mở to mắt, nhìn hắn ẩn thân địa phương Thân là một cái danh ám vệ, lớn nhất bản lĩnh chính là có thể che giấu chính mình thân hình Mà ở sở hữu ám vệ bên trong, Dung nhất tuyệt đối là số một số hai tồn tại Bằng không hắn cũng không có khả năng là Dung nhất Nhưng là hiện tại hắn luôn có một loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác Ở cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú dưới hắn phảng phất một cái vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau hết thể bí mật đều bị đối phương thu hết đáy mắt mà liền ở ngay lúc này dung lâm thanh em đột nhiên nhớ tới dung nhất bổn vương ngọc bội ngươi nhưng tìm được rồi dung nhất đánh cái dùng mình vương ra ta thuộc hạ này liền đi tìm dung nhất đang nói chuyện thời điểm cũng không thể đủ xác nhận hắn phương vị nhưng là hắn rời đi thời điểm trong viện một cây nhánh cây lại rất nhỏ lay động vài cái bạch huynh vũ đứng lên dối người cả người tản ra một cổ lười biếng hương vị Tuy rằng ngay từ đầu nàng xác thật là ở đà tọa, nhưng là sau lại ánh mặt trời phơi ở trên người thật sự là quá thoải mái, nàng bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi. Nàng đến gần thư phòng, trên bàn sách mặt toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này đưa về tới có quan hệ với thi khôi vi rút tình báo. Bọn họ thế nhưng muốn giải phẫu nghiên cứu những cái đó thức tỉnh dị năng người. Bạch Hinh Vũ nhìn trong đó một phong thơ bên trong nội dung không chỉ có những mày. Dung lâm thở dài một hơi, rốt cuộc chuyện này uy hiếp tới rồi sở hữu tu luyện giả cánh mạng. Mà duy nhất sẽ không cảm nhiễm chỉ có thức tỉnh dị năng người, bọn họ làm như vậy cũng là dự kiến bên trong tình hình thực tế. Hơn nữa, loại này biện pháp tuy rằng có vi nhân đạo, nhưng là lại là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Sợ là sợ bọn họ căn bản là nghiên cứu không ra nguyên cơ tới. Bạch Hinh Vũ hử lạnh một tiếng nói đến. Phía trước ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật tìm được rồi sao? Bạch Hinh Vũ lại lần nữa hỏi đến. Dung lâm vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Hinh Vũ, kia thi khôi quá nguy hiểm. mặc dù là chỉ còn lại có một nửa thân thể cũng đã là có thể di động nếu không vẫn là thôi đi bạch huynh vũ lắc lắc đầu bọn họ nghiên cứu dị năng ta đây đành phải nghiên cứu một chút thi khôi hơn nữa ta có thiên hỏa hộ thân nếu như vậy còn sẽ sợ hãi kia nàng mấy năm nay liền thật sự đều sống đến cầu trên người hơn nữa liền trước mắt biết thi khôi vi rút chỉ nhằm vào người linh thú ngược lại không có việc gì nàng lại không phải người có cái gì sợ quá kia hành đi ngươi làm giữa lương lý chuẩn bị dung lắm biết chính mình khuyên không được đơn giản cũng liền không khuyên ở hắn dẫn dắt dưới hai người đi tới một gian phòng tối bên trong phòng tối môn vừa mới mở ra một cổ phát mũi tanh tưởi ập vào trước mặt còn hào hai người sớm có chuẩn bị dùng bước che lại chính mình miệng mũi chỉ để lại hai con mắt ở bên ngoài ngay cả trên người quần áo cũng là đặc chế tiến vào phòng tối lúc sau liền nhìn đến một cái cả người hư thối người bị trói ở một cái dùng cục đã làm trên thạch đài người này phảng phất không biết đau đớn một phen mặc dù là tứ chi bị trói chặt đôi tay cũng ở không ngừng dãy giụa trong miệng càng là không ngừng phát ra gào giống mà thạch đài chung quanh còn rơi dụng một ít đen tuyền đồ vật tựa hồ là hắn ở dãy giụa thời điểm ném xuống tới da thịt đặc biệt là ở nhận thấy được có người tới gần thời điểm thì khôi trở nên càng thêm hưng phấn trên tay động tác độ cùng cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt dùng để trói chặt hắn thiết xiềng xích càng là phát ra rầm rầm thanh âm thật giống như tùy thời muốn đoạn rất giống nhau Người này ở cảm nhiễm thi khôi vì rút phía trước là một người kim đan tu sĩ nguyên bản muốn nhân cơ hội trà trộn vào Hoàng thành kết quả bị phát hiện, ta dùng huyền thiết làm xiềng xích trói chặt hắn tư chi, yên tâm, hắn tránh thoát không được. Bạch Hinh vũ gật gật đầu, sau đó làm trò kia thi khôi mặt, lấy ra một cây đao thẳng tắp hướng tới hắn hết hầu đâm tới. Căn cứ phía trước tin tức, muốn tiêu diệt thi khôi, trừ bỏ dùng hỏa đưa bọn họ thiêu không còn một mảnh ở ngoài, dư lại cũng chỉ có thể là đi phá hư bọn họ đầu. nhưng là đâm thủng nhất hầu tuy rằng không thể đủ trí mạng, lại có thể làm hắn an tĩnh lại. Bạch Hinh Vũ thủ pháp thuần thục đem trước mặt Thi Khôi giải bảo. khi bọn hắn lại lần nữa đi ra phòng tối thời điểm, bên trong kia chỉ Thi Khôi đã là bị thiêu tra đều không còn. nghiên cứu kết quả như thế nào giống nhau? Dung Lẫm hỏi đến. đó là một cái hoạt tử nhân. đây là Bạch Hinh Vũ đến ra cuối cùng kết quả. không phải người chết, cũng không phải người sống, mà là một cái hoạt tử nhân, xen vào sinh tử chi gian, tựa chết không chết. tựa sống phi sống. kia có biện pháp nào làm cho bọn họ khôi phục sao? Có. Lúc này đây, Bạch Hinh Vũ đến là trả lời phi thường khẳng định, ngươi huyết hoặc là ta huyết, lại hoặc là phượng hoàng huyết. Đừng nói hoặc tử nhân, cho dù chết người cũng có thể cấp cứu sống. Bạch Hinh Vũ nói tương đương với trực tiếp nói cho dung lẫm những người này không cứu, ngay sau đó nàng lại từ tung ra một cái kinh thiên tiếng sấm. Hơn nữa, ta cảm thấy này thì khôi vi rút không giống như là trên cửu trọng thiên có đồ vật. Nếu không phải cửu trọng thiên, kia tự nhiên chính là đến từ vạn giới, cửu trọng thiên xuất hiện vạn giới đồ vật, này chỉ có thể đủ thuyết minh một sự kiện, đó chính là có nội quỷ dấu ở cửu trọng thiên bên trong. Hơn nữa nếu hắn không có đoán sai nói, người này còn khoảng cách bọn họ rất gần, liền ở bọn họ bên người. Thấu chương xong Chương 765 trong không gian thật sự là trang không được. Chương 765 trong không gian thật sự là trang không được. Mà cái này nội gian mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là muốn cửu trọng thiên đại loạn. từng ấy năm tới nay cửu trọng thiên cùng với phía dưới 3.000 tiểu thế giới đều từng người mạnh khỏe hiện giờ đại lượng thế giới tiêu vong dân chạy nạn dũng manh vào cửu trọng thiên nếu lúc này bọn họ tự loạn đầu trận tuyến bại lộ cửu trọng thiên vị trí kia hậu quả sẽ là thai hỏa ngập đầu Hiện nhiên tin tức này so thượng một tin tức còn muốn cho dung lâm khiếp sợ khiếp sợ rất nhiều ngay sau đó mà đến đó là phẫn nộ nhận thấy được dung lâm cảm xúc dao động bạch hình vũ an ủi nói đến Ít nhất như vậy những cái đó trà trộn vào tới nội gian rốt cuộc lộ ra dấu vết không phải sao. Chỉ có đối phương động, bọn họ mới có cơ hội đem những người này một lưới bắt hết, bằng không này đó bom hẹn giờ vẫn luôn giấu ở cửu trọng thiên bên trong trước sau là cái thai hoàng ẩm, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Dung lắm nghe được Bạch Huynh Vũ nói lúc sau không khỏi ngần người, ngữ khi có chút thử hỏi, ngươi nghĩ tới. Nhớ lại cái gì? Bạch Huynh Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dung lắm. Không có gì, ngươi nói không tồi. Chỉ có những người đó trước thiếu kiên nhẫn, bọn họ mới có thể đủ hậu phát chế nhân. Rốt cuộc những người đó từ lần đó đại chiến lúc sau liền lẻn vào tới rồi cửu trọng thiên bên trong ẩn tàng rồi lên, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí còn có khả năng xối rục không ít cửu trọng thiên nguyên chủ dân. Hai người đi ở trên đường trở về, ngươi yêu cầu lương thực sao? Bạch Hinh Vũ đột nhiên hỏi đến. Vì cái gì hỏi như vậy? Hiện giờ không đếm được dân chạy nạn dũng manh vào cửu trọng thiên. mà nhất trọng thiên càng là khu vực thai họa nặng đại khái có có chín thành dân chạy nạn bị chuyển tông đến nơi đây những người này ăn mặc ngủ nghỉ tự nhiên liền thành một vấn đề lớn lương thực trước mắt nói là đủ chỉ là không biết còn có thể đủ kiên trì bao lâu thời gian kỳ thật phía trước bạch huynh vũ đã lấy ra không ít lương thực hiện giờ loại tình huống này làm dung lẫm không khỏi có một loại ăn cơm mềm cảm giác bạch huynh vũ lấy ra hai chương chữ vật phù giao cho dung lẫm trong không gian trang tràn đầy đều là lương thực mà một cái khắc còn lại là chứa đầy trái cây Kỳ thật ngươi không cần như vậy. Dung lắm cũng không rõ ràng bạch hình vụ không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng là dùng không gian tới gieo trồng này đó lương thực hiển nhiên là quá mức lãng phí. Hơn nữa tuy rằng này đó dân chạy nạn phía trước quê nhà đã tồn tại trên danh nghĩa, bị thi khôi chiếm lĩnh, nhưng là này đó thi khôi lại đối lương thực không có hứng thú. Chỉ cần phái người hai này đó lương thực toàn bộ đều thu thập lên, cũng đủ ứng đối trước mắt lương thực nguy cơ. Ai ngờ yên lặng đem hai chương chữ vật phủ nhét vào dung lắm trong tay. Biểu tình có chút một lời khó nói hết nói đến, ngươi liền cầm đi, trong không gian quá nhiều đã trang không được. Trước không nói lương thực, chính là này đó trái cây, nàng trong không gian nhất không thiếu chính là cây ăn quả, bình quân một thân cây là có thể kết mấy trăm viên quả tử, kia đều là thiếu. Ngay từ đầu phiêu miểu còn sẽ dùng này đó linh quả tới nhưỡng rượu trái cây, còn có một ít bị trong không gian dưỡng linh thú cấp tiêu diệt. Nhưng là trong không gian linh khí đầy đủ, linh quả thành thục chu kỳ đại đại ngắn lại, dần dần. Linh quả số lượng càng ngày càng nhiều, phía trước linh quả còn không có tiêu hoa xong, tiếp theo phê cũng đã thành thục, có thậm chí liền trực tiếp lạn ở trên cây. Nghe được bạch huynh vũ nói như vậy, dung lắm bất đắc dĩ cười cười, đem hai chương chữ vật phù nhận lấy, không thể không nói này đó lương thực sắc thật là giải lửa xém lông mày. Cầm thế ra ngầm thao túng lương thực giá cả, quá độ thai nạn tài, khí hộ bộ thượng thư hận không thể chỉ vào này đó thế ra cái mũi mắng. Thấu chương xong. Chương 766 đủ tư cách vương phi. 766 đủ tư cách vương phi. Nhưng là này đó thế ra ra mặt kia một đám đều là tường thành giống nhau hậu, này đó chửi rủa đối bọn họ tới nói căn bản là không đau không ngứa còn trái lại trả đũa. Mà lúc này bên kia, trải qua hai tháng ma quỷ giống nhau huấn luyện, ôn luyện rốt cuộc thoát thai hoàn cốt, bị chế tạo thành một cái đủ tư cách vương phi, nhất cử nhất động đều cùng phía trước ôn luyện một trời một vực. Đây là các ngươi hai tháng thành quả. Huệ An quận chúa nhìn trước mặt ôn luyện, mày níu chặt. quận chúa nô tỷ xác xác thật thật là dựa theo vương phi tiêu chuẩn giao ôn tiểu thư điểm này thiên chân vạn xác chỉ là mỗi người tư chất bất đồng hơn nữa muốn cùng trước thụy vương phi giống nhau như lúc hai tháng thời gian xác thật là quá mức hấp tấp chút ngụ ý chính là ta tận lực nhưng là ôn luyện tư chất không được hơn nữa huệ an quận chúa cấp thời gian quá ngắn có thể thành cái dạng này đã thực không tồi Quỳ gối một bên ôn luyện nghe bà mối chi ma ma nói trên mặt bất động thanh sắc nhưng là ngầm cũng đã hận không thể đem cái này lao chủ chứa cấp bầm thây vạn đoạn. Trong khoảng thời gian này cái này lão chủ chứa trong tối ngoài sáng ngược đái chính mình, chỉ có chính mình hơi làm phản kháng liền sẽ đưa tới một đốn nhục nhã cùng đòn hiểm. Hơn nữa này lão chủ chứa không biết là dùng biện pháp gì, kia ngón cái thô trúc điều quất đánh ở chính mình trên người, đau lại sẽ không ở trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng bởi vậy nàng trở nên càng thêm không kiêng nể gì, mỹ danh này ước, hiện tại bị đánh, ngày sau tới rồi Thủy Vương bên người mới sẽ không chịu khổ. Tới với cái kia cái gì Thủy Vương? Cô luyện càng là không có bất luận cái gì hảo cảm, xem Huệ An quận chúa bộ dáng, liền biết không phải cái gì thứ tốt, mà đối với Huệ An quận chúa, càng là đã hận vào cốt thủy. Nguyên tưởng rằng là gặp được quý nhân, lại không nghĩ là một con sói đội lốt kiểu, nàng thề, một ngày nào đó nàng muốn cho những người này trả giá đại giới, còn có cái kia thủy vương, tuy rằng hắn cũng không có đối nàng làm cái gì, nhưng là ai làm chính mình trải qua này hết thể đều là bởi vì hắn đâu. Mà lúc này Huệ An quận chúa vẻ mặt cười lạnh nhìn bà mối trí ma ý của ngươi là nói, chuyện này không trách ngươi, mà là hẳn là quái bổn quận chúa phải không? Lúc này bà mối trí ma ma vội vàng dập đầu xin tha, tuy rằng nàng trong lòng xác thật là như vậy tưởng, nhưng là nàng lại không dám nói ra ngoài miệng. Quận chúa chú tội, nô tài là trăm triệu không dám như vậy tưởng A. Nô tài đối quận chúa chân thành thiên địa chứng giám, như thế nào sẽ đoán trách quận chúa đâu? Huệ An quận chúa nhìn biểu tình khoa trương bà mối trí ma ma thở ơ. Nếu biết chính mình nói sai rồi, ngụy tô, làm người kéo xuống đi và miệng sau đó đuổi ra phủ, buồn quận chúa không cần loại này tâm đại nô tài. Nghe được chính mình thế nhưng phải bị đuổi ra phủ, bà mối trí ma ma sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Cái gì đuổi ra phủ, Huệ An quận chúa ý tứ căn bản chính là muốn đem chính mình diệt khẩu. Không, quận chúa, nô tì biết sai rồi, cầu ngài lại cấp nô tì một cái cơ hội đi. Bà mối trí ma ma không ngừng dập đầu, cái chán cùng cứng rắn mặt đất tiếp xúc. không một lát liền trở nên huyết nhục mơ hồ nhưng là chung quanh lại không có một người chịu đứng ra vì nàng cầu tình huệ an quận chúa cho bên người ngụy tô một ánh mắt ngụy tô lập tức ngầm hiểu chỉ thị hai cái thân thể khỏe mạnh bà tử đem bà mối trí ma ma cấp kéo đi ra ngoài ở kéo tún trong quá trình thậm chí còn đá rơi xuống một chiếc giày đợi cho các nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau huệ an quận chúa từ trên trường kỳ chậm rãi đứng dậy đi vào ôn luyện bên người dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi màu nàng cầm. làm ôn luyện cùng chính mình đối diện. Thấu chương xong, chương 767 đưa đi thiệp mời toàn bộ đều đưa vào ngự thiện phòng. Chương 767 đưa đi thiệp mời toàn bộ đều, đều đưa vào ngự thiện phòng. Người ở hận Ta, Huệ An quận chúa những mày cười như không cười nói, nô tỳ không dám. Ôn luyện vẻ mặt dịu ngoan nói đến. Bang vừa dứt lời, một cái bàn tay liền dừng ở ôn luyện trên mặt. Ôn luyện bị cái này bàn tay phiến trực tiếp kéo lăn quay trên mặt đất. Khỏe miệng càng là chảy ra máu tươi, có thể thấy được Huệ An quận chúa rốt cuộc dùng bao lớn sức lực. Buồn quận chúa nói là chính là. Ôn Uyển che lại mặt, không dám ra tiếng, chỉ là ở nơi nào yên lặng lưu nước mắt. Buồn quận chúa bồi dưỡng là phúc khí của ngươi, không cần không biết tốt xấu, nếu không, Buồn quận chúa tùy thời có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huệ An quận chúa trên mặt tuy rằng treo tươi cười, nhưng là ở Ôn Uyển xem ra, nụ cười này lại vô cùng khủng bố. Hơn nữa nàng phát hiện, từ đầu đến cuối Vô luận làm chuyện gì, Huệ An quận chúa trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo tươi cười, nhìn qua hòa ái lại khủng bố. Lúc sau nàng dò hỏi bên người Ngụy Tô, buồn quận chúa làm người cấp đi lấm ca ca đưa thiệp mời nhưng tạo. Hồi quận chúa, thiệp mời mấy ngày trước cũng đã dung nhập, chính là căn cứ chúng ta chôn ở thủy vương phủ tuyến nhân nói, sở hữu đưa đến vương phủ thiệp mời toàn bộ bị đưa vào thiện phòng. Này đó thiệp mời kết cục không cần nói cũng biết. Nghe thấy cái này tin tức, Huệ An quận chúa trên mặt tươi cười rốt cuộc rách nát. biểu tình càng là nháy mắt trở nên dữ tợn lên, nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn, móng tay thật sâu khảm nhập thị trùng cũng không tự biết, là nàng, nhất định là cái kia tiện nhân làm, nếu không lắm ca ca như thế nào sẽ ném ta thì mời. Ngụy Tô ở một bên nhìn cảm xúc có chút mất khống chế Huệ An của chúa, yên lặng xoay người rời đi, nàng biết lúc này chỉ có thời gian có thể làm quận chúa bình tĩnh lại. Từ 2 năm phía trước, quận chúa bị Thủy Vương điện hạ trước mặt mọi người từ bậc thang một chân đá xuống dưới lúc sau, quận chúa ước chừng 3 tháng không có ra cửa. cả ngày mất hồn mất vía ba tháng lúc sau lại phảng phất là thay đổi một người giống nhau nhưng là thân là bên người thị nữ ngụy tô lại biết quận chúa chỉ là đem chính mình nội tâm cấp bảo hộ lên lúc này huệ an quận chúa nơi phương hướng chuyển đến quang ngã đập đánh thanh âm qua hồi lâu lúc sau huệ an quận chúa lại lần nữa đổi lấy ngụy tô